Đương nhiên. Vậy là tốt rồi, khắc đương mặc kệ, ngươi chú ý thân thể, chú ý an toàn. Đường phu nhân nói. ân tiểu thần gần nhất nhiều ở trong nhà ngốc, bảo vệ tốt cha mẹ. Vân Trung Nguyệt đã ra khỏi thành, ngươi có thể nhẹ nhàng mấy ngày rồi. Nghe nói cái kia hạng trường ca ở tìm Vân Trung Nguyệt, chính ngươi chú ý điểm. ân biết, thẩm thúc đã cho ta biết. Ngộng thần nết miệng cười. Buổi chiều giờ thân, đương phượng thần mang theo tứ hổ xuất hiện ở phượng tường tiểu lầu cửa khi. Liền nhìn đến hạng trưởng Ca mang theo hắn kia hai thị vệ ở đại đường chờ. Trừ cái này ra, hắn còn thấy được từ lần đó diễn xong Vân Trung Nguyệt liền mất tích Bạch Vũ, cùng gần nhất vẫn luôn ở kinh thành Lưu Hình cũng đang đứng ở đại đường cung kính chờ hắn. Phần 47. Bạch Vũ cùng Lưu Hình vừa thấy đến Phượng Thần tiến vào, lập tức khẩn đi vài bước, quỳ một gối xuống đất, Phượng Vũ cung Bạch Vũ Lưu Hình bái kiến cung chủ. Hai người cùng kêu lên nói. Phượng Thần nhìn hai người liếc mắt một cái, gật gật đầu, đứng lên đi. Bạch Vũ cùng Lưu Hinh đứng lên, đến gần rồi Phượng Thần một bước. Đại sư huynh cùng sư tỷ tới thật đúng là thời điểm a. Phượng Thần cười tủm tỉm nói một câu. Ân. Hai người có điểm không rõ, bất quá cũng biết không phải hỏi lời nói thời điểm. Hạng Trường Ca nhìn đến trước mắt trận thế, ánh mắt lóe một chút, thế nhưng không chú ý tới kia hai cái vẫn luôn đứng ở chỗ này người, là Phượng Vũ cùng người. Bạch Vũ, người Giang Hồ xương bạch Di lìa công tử, nghe nói thủ hạ thập phần tàn nhẫn, kỳ thật chính mình là gặp qua một lần. Đáng tiếc khi đó người nhiều, hắn cũng không có thể cùng Bạch Vũ nói qua nói mấy câu. Mà kia Lưu Hình, nếu chính mình đoán không sai, hẳn là Phượng Vũ cung diệu tự môn môn chủ, nghe nói nàng này tâm tư kín đáo, chính là người lạnh điểm, người đưa tên hiệu lên Tiểu Nga. Tâm tư lưu chuyển gian, Hạng Trường Ca cũng khẩn đi rồi hai bước, hướng về Phượng Thần cung kinh chắp tay hành lễ, "Phượng cung chủ, trên lầu thỉnh." Theo sau xoay người cùng Bạch Vũ Lưu Hình chắp tay cho nhau thấy thi lễ. Lưu Hình nhìn Hạng Trường Ca liếc mắt một cái, trong lòng ám đạo Không nghĩ tới này võ lâm minh chủ thế nhưng là cái như vậy tuổi trẻ người. Giang hồ đại nhậm, hắn khả năng gánh khởi. Trên lầu, lớn nhất nhã gian vân các, vài người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống. Phượng thân ngồi ở chính vị, bạch vũ cùng lưu hình một tả một hưu đổi hắn. Đối diện là hạng trường ca một người độc ngồi, xem ra hắn phía sau kia hai người chỉ là thị vệ thân phận, không đủ tư cách ngồi ở chỗ này. Không biết hạng minh chủ tìm bổn cung có chuyện gì thương lượng. Phượng thân nhẹ nhấp một miệng trà, nhàn nhạt nói Không biết cung chủ nhưng nghe nói gần nhất trên giang hồ phát sinh vài món đại sự. Hạng trường ca chính chính xác, nghiêm túc nói. Đại sự. Không biết hạng minh chủ chỉ chính là chuyện gì. Phượng thần lại nhàn nhạt nói. Gần nhất trên giang hồ có một đám không biết là cái gì lai lịch hắc y rẻ nhân, luôn là thân xuyên một thân áo đen, mang theo một cái hắc mặt nạ, nơi nơi gây chuyện thị phi. Ngươi là chỉ ám sát buồn cung kia nhóm người sao. Không tội, trừ bỏ ám sát ngài, nhóm người này còn diệt cửu long môn một cái đường. Giết Thần Kiếm Minh ba cái đệ tử, cuối cùng thế nhưng còn bắt đi lục Liêu Sơn Trang Đại tiểu thư, tiền dâm hậu sát, càng làm giận chính là những người này xuống tay thủ đoạn, dùng đều là cửu long môn bên ngoài hành tẩu trang phục. Tuy rằng cửu long môn này ba năm tới ở trên giang hồ làm người nhìn thôi đã thấy sợ, đảo cũng chưa làm qua cái gì thương thiên hại lý việc. Ta đã từng đi tra quá, cửu long môn sát thủ giết chết người, cũng đều là đáng chết người, là bọn họ kẻ thù thỉnh cửu long môn hạ tay. Hạng Trường ca càng nói càng kích động. Phượng Thần nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lẳng lặng nghe. "Nghe ngươi khẩu khí, hôm nay là tới bổn cung trước mặt cấp cửu Long Môn tẩy hoàn sao?" Phượng Thần nhẹ phiết hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói: "A. Không, đương nhiên không phải. Tại hạ chỉ là không nghĩ giang hồ đại loạn, gần nhất tra được một ít chứng cứ, mới dám tìm ngài nói, rốt cuộc cái này giang hồ, Võ Lâm Minh chủ áp không được sự, chỉ có thể Thỉnh Phượng Vũ cung ra tay áp chế, tại hạ tuyệt không dám lừa gạt cung chủ." Ân tiếp tục nói: Phượng thần đương nhiên biết hắn không phải vì cửu Long Môn mà cầu tình. Phượng thần cũng biết những cái đó sự cũng không phải cửu Long Môn việc làm. Mấy ngày trước đây thư tự môn nhị sư Huynh Kỷ Phong cho hắn mang tới tin tức, báo cáo một chút gần nhất trên giang hồ phát sinh sự, cùng với những cái đó sự đều là manh mối nhắm ngay cửu Long Môn, dục vu hoan cấp cửu Long Môn. Cho nên, tại hạ phía trước đã từng liên hệ quá cửu Long Môn môn chủ, vừa lúc, hắn gần nhất cũng ở Kinh Thành, cho nên, hôm nay tại hạ tưởng đem hắn cũng mời đến. Chúng ta đến nghĩ ra một cái bắt được phía sau màn độc thủ biện pháp tới. Hạng trường ca nói xong, nhìn về phía Phượng Thần, chờ hắn tỏ thái độ. Phượng Vũ cung thái độ là mấu chốt. Rốt cuộc cửu Long Môn Thân ở Hắc Đạo, chính mình một cái võ lâm minh chủ nếu đơn độc thấy hắn, giữ không nổi chính mình sẽ bị người bắt nước bẩn, khiến cho chuyện này càng khó làm. Nhưng là nếu Phượng Thần cũng ở đây, đại gia cùng nhau thương lượng, chuyện này liền dễ làm nhiều, thậm chí quên uy nhiều. Phượng Thần híp mắt nhìn hạng trường ca thật lâu, không nói chuyện Hạng trường ca bị phượng thần xem thân thể càng ngày càng cứng đờ, hắn thật thật tại tại cảm giác được một loại huy áp, đó là một cao thủ cùng thượng vị giả xem kỹ ngươi cùng miệt thị ngươi khi cái loại cảm giác này. Nga, cung, cung chủ không cần hiểu lầm, ta, tại hạ chỉ là không nghĩ trên giang hồ lại đã xảy ra chuyện, đặc biệt ở ta nhiệm kỳ nội. Hạng trường ca lặng lẽ lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, lắp bắp lại bổ sung một câu. Phượng thần thu hồi trên người huy áp, nhìn hạng trường ca lúc này run sợ bộ dáng. Lại liên tưởng một chút hôm qua tam hoàng tử nhìn đến hạng trường ca khi kêu tiểu tâm cẩn thận bộ dáng, không khỏi cười khẽ một tiếng. Hạng trường ca kinh ngạc ngầm đầu, nhìn đến phượng thần khỏe miệng ý cười, tâm rốt cuộc về tới trong bụng, nương nha, này phượng thần, thật không phải cái đơn giản nhân vật. Hảo a vậy làm hắn đến đây đi, tả hữu buồn cung buổi chiều cũng lại vô mặt khác sự. Phượng thần gật gật đầu, cửu long môn môn chủ long tĩnh. Hắn nhưng thật ra thật đúng là muốn gặp hắn, tuy rằng ngày ấy ám sát không phải người của hắn chính là chính mình thu được tin tức hắn ở điều tra chính mình là thật sự. Vì cái gì? Chẳng lẽ thật là bởi vì Dương Đại Nhân cháu Đích Tôn? Lần này lộ ra thân phận, hắn cũng có một bộ phận là vì Dương Đại Nhân bị diệt môn việc. Không biết Hoàng đế đối chuyện này, sẽ như thế nào cho chính mình một cái cách nói? Hạng trường ca đi ra ngoài bên ngoài một chuyến, công phu không lớn, có hai người một trước một sau đi đến. Bị hạng trường ca lưu lại một người lánh lên lầu 2, tiến vào vân cắt. Phượng thân nhìn đến tới này hai người trong lòng dừng một chút, thật đúng là kia hai người, thư tự môn đều tra không ra thân phận hai người. Phượng thân nhàn nhạt nhìn này hai người, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhìn ra cái kia một thân áo đen, dung mạo tuấn mỹ người, chính là Long Tĩnh. Có thể ở ba năm trong vòng thành lập một sát thủ tổ chức, cũng càng ngày càng lớn mạnh, hiện giờ có thể trở thành hắc đạo đứng đầu, này Long Tĩnh, tuyệt đối không phải nhân vật bình thường. Xem kia cương nghị dung mạo, cả người khí phách khí thế, quả nhiên là cái kia hùng cũng. Phượng thân ở trong lòng suy đoán, chỉ sợ, vị này mới là cựu long môn nội lớn nhất sắt thần đi. Long tĩnh tiến vào nhìn chung quanh một vòng, đối với hạng trường ca chắp tay thi lễ, các hạ chính là hạng mình chủ đi, tại hạ long tĩnh. Hạng trường ca cũng đứng lên đáp lễ lại, long môn chủ mời ngồi đi. Ta vị ngươi giới thiệu một chút, vị này, đó là phượng vũ cung phượng cung chủ, vị này chính là bạch đi công tử bạch vũ, vị này chính là Diệu tự môn môn chủ lưu hình. Lúc này, hạng trường ca đã đối phượng thần mấy cái đều quen thuộc. Nếu là hắn tổ chức hôm nay mặt nói sẽ, đương nhiên hắn phải chủ động cấp giới thiệu một chút. Long Tĩnh nhìn về phía Phượng Thần, chắp tay hành lễ, cựu Long Môn Long Tĩnh, gặp qua Phượng Cung Chủ. luôn hành cử chỉ, tựa như hắn là lần đầu gặp qua Phượng Thần giống nhau, kỳ thật, lần trước ở Hồng Bùn Trấn Mai Lâm, hắn chính là chính mắt thấy có người hãm hại vu hoan cựu Long Môn ám sát Phượng Thần. Phượng Thần nhìn hắn một cái, gật gật đầu, Long Môn Chủ mời ngồi đi. Hiện giờ xem ra xác thật là giang hồ quá lớn chúng ta trời nam đất bắc người thế nhưng là ở kinh thành tương ngộ nói xong hắn lại nhìn trạm thanh liếc mắt một cái vị công tử này cũng ngồi ngồi đi trạm thanh vội vàng hướng phượng thần chắp tay hành lễ tại hạ cửu long môn trạm thanh gặp qua phượng cung chủ Nguyễn! phượng thần vây vây tay trạm thanh nhìn long tĩnh liếc mắt một cái dựa gần hắn ngồi xuống vốn dĩ hôm nay này bản là không hắn chỗ ngồi chính là nhìn đến phượng thần bên người bạch vũ cùng lưu hình đứng lên cho nhau gặp qua lễ lúc sau lại ngồi xuống hắn cũng đi theo ngồi xuống như thế cũng nói quá khứ tiền có thể thua mặt mũi không thể thua đặc biệt là cửu long môn mặt mũi phượng thần gật gật đầu nghe nói võ gia cắt chạm thanh văn võ song toàn một người nhưng đảm đường long tĩnh phụ tá đắc lực hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả chạm thanh lại chấp tay phượng cung chủ khách khí lúc sau liền không nói nữa đối với hôm nay mấy người này gặp mặt long tĩnh là chờ đợi mặc kệ nói như thế nào hiện giờ có người chơi xấu vu oan cấp cửu long môn chuyện này hắn nhất định không thể bối cái này nổi Bắt đầu khi một sự kiện còn không cảm thấy cái gì, nhưng này liên tiếp đã ra 6 kiện đại án tử. Địa phương quan phủ đều đã tham gia điều tra. Long tính vô luận như thế nào đều sẽ không làm cửu Long Môn hiện tại liền tao ngộ như thế nguy hiểm cho. Đặc biệt chính mắt gặp qua phượng thần một trưởng liền chấm dứt 30 ám sát cao thủ mệnh, biết cùng phượng vũ cung này sống núi nhất định không thể kết hạ. Cửu Long Môn hiện giờ quá yếu ớt, căn không không đủ phượng vũ cung xoá nhiết. Thực cảm tạ phượng cung chủ có thể cho tại hạ một lời giải thích cơ hội. Tại hạ cũng sẽ không làm phượng cùng chủ bạch bạch tới một chuyến kinh thành. Hiện giờ kia một đám chỗ tối thế lực đã ở trên giang hồ đã vì họa sáu đại môn phái. Dùng đều là ta cửu long môn trang phục giả dạng, áo đen, mặt nạ. Nhưng là, ta đều phái người đi xem qua thích khách thi thể, tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn giống nhau, chính là nội bộ lại có căn khôn, phàm vào ta cửu long môn người, ở dưới nách đều văn có chín đầu long văn. Mà những cái đó làm hại giả nhóm không có. Còn nữa... Ta Long Tinh chưa bao giờ hạ quá như vậy mệnh lệnh, tuy rằng biết giang hồ to lớn, nhưng tại hạ cũng hiểu người giang hồ ăn giang hồ, dựa giang hồ đạo lý, nếu đem con đường của mình đào chặt đức, kia không khác đào mổ chôn mình. Lại nói, tiểu Long Môn cùng giang hồ các đại môn phái cũng không có thủ riêng ân đoán. Ta Long Tinh cũng không phải kia lạm sát kẻ vô tội người. Long Tinh nói xong, nhìn xem Phượng Thần, lại nhìn nhìn hạng trường ca, chờ hai người nói chuyện. Ân, tiếp tục nói. Phượng Thần nhấp khẩu trà. Ý bảo Long Tinh tiếp tục nói, thần sát thượng nhìn không ra cao hứng hoặc là không cao hứng. Long Tinh trong lòng đối phượng thần bội phục thực, quả nhiên không phụ người giang hồ sưng một câu tiên nhân chi tư. Những lời này, không chỉ nhìn đến bề ngoài, còn có này cả người khí độ, này phượng thần tuyệt đối gánh khởi cái này từ. Phượng thần nguồn hành cử chỉ, yêu nhã như quý tộc. Còn nữa, phượng cung chủ nhưng xem qua, này mặt nạ thượng cũng lược có khác biệt. Cựu Long môn mặt nạ, đều là dùng động vật ra chế thành, mang ở trên mặt mềm mại, thông khí. Sẽ không hư hao đeo giả trên mặt làng già, hoa văn họa chính là vân văn, mà những người đó mặt nạ, lại là Long Văn. Bản vẽ ở chỗ này, còn thỉnh Phượng Cung Chủ xem qua. Long Tĩnh nói chuyện, từ trong tay háo lấy ra hai tờ giấy triển khai, đặt ở Phượng Thần trước mặt. Phượng Thần nhìn Long Tĩnh lấy giấy động tác, nhìn qua thực quan mắt. Đối, khoảng thời gian trước cửu hoàng tử không phải cũng làm chính mình xem qua như vậy một chương giấy sao. Nghĩ vậy, Phượng Thần lại ngẩng đầu nhìn Long Tĩnh liếc mắt một cái. Long tĩnh không do cùng phượng thần nhìn nhau liếc mắt một cái, liền từ phượng thần cặp mắt kia thấy được hoài nghi. Bất quá hắn tự tin không có bất luận cái gì sơ hở, cho nên nâng đầu tùy ý phượng thần đánh giá. Phượng thần xem xong, mới phát hiện Long tĩnh một bộ nhậm quân đánh giá bộ dáng, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Hình ảnh này làm phượng thần nghĩ đến một cái tử, nhậm quân hái. Khu khu. Phượng thần không hề xem hắn, mà là túi đầu nhìn về phía kia hai tờ giấy, phát hiện này giấy cũng cùng kiểu hoàng tử lần trước lấy không giống nhau. Ân sắc thật là không giống nhau, hạng minh chủ cũng nhìn xem, nhớ kỹ này mặt nạ, về sau có thể làm chứng cứ. Phượng thần đối hạng trường ca chớp chớp mắt, hạng trường ca hiểu ý, cũng nghiêm túc nhìn nhìn. Đại sư minh, thu hồi này hai tờ giấy đi. Phượng thần nói xong đưa cho bạch vũ, bạch vũ thuận tay liền trang vào chính mình trong tay áo. Long tĩnh nhìn nhìn, gật gật đầu, lấy liền đem đi đi. May mắn đây là chạm thành đằng hoa, chính mình trong tay còn có nắm chắc, còn có muốn nói sao? Long môn chủ. Phượng thân này sẽ nhưng thật ra thái độ hòa ái rất nhiều, nhìn về phía Long Tĩnh. A, không biết Phượng Cung Chủ đối trở lên tại hạ nói nhưng tin tưởng. Long Tĩnh hỏi. Tin tưởng a, bởi vì ngươi nói đều là tình hình thực tế sao? Phượng thân gật gật đầu. Long Tĩnh. Cho nên nói, nhân ra căn bản liền không trách quá cựu Long Môn, là chính mình trong lòng vẫn luôn ở quay phá. Phượng Cung Chủ đã đều điều tra rõ ràng. Long Tĩnh không cấm có điểm lục trí, ngươi phiết một cổ kính tính toán cùng người đánh giá. Kết quả nhân ra một câu không thể so, làm ngươi nhụt trí tiết thực hoàn toàn. Phần 48, Ân, Phượng Vũ cung làm việc chưa bao giờ sẽ làm vô căn cứ quyết định. Huống chi, bổn cung cũng từng bị cái kia tổ chức người ám sát quá. Phượng Thần nhìn hắn một cái, long tĩnh minh bạch, hắn nói, chính là Hồng Bùn chấn Mai Lâm lần đó ám sát. Nói như vậy, ngài là khi đó liền không tin. Khi đó lúc ấy là tin tưởng, bất quá sau lại nghe nói ngươi Thanh Long Đường cũng bị chọn. Ta liền biết chính mình là phán đoán sai rồi. Lại sau lại phát sinh sự, Phượng Vũ cung vẫn luôn có một người mang theo người ở nơi tối tâm điều tra những cái đó xảy ra chuyện môn phái. Đáng tiếc chính là vẫn luôn nắm giữ không được kia bang nhân hành tung, vô pháp đoán trước bọn họ tiếp theo sẽ ở nơi nào tác loạn, bằng không ngăn cản bọn họ hẳn là không thành vấn đề. Kia bang nhân giết người giống như là toàn bằng tâm tình giống nhau, không hề kết gấu, mục đích giống như là muốn nhiễu loạn cái này giang hồ trật tự giống nhau. Đương nhiên, giống ngươi nói Còn có một loại khả năng, chính là tự cấp ngươi cửu Long Môn Vũ Văn. Không biết gần nhất cửu Long Môn nhưng tái ngộ đến thanh Long Đường như vậy sự sao. Phượng thần nói xong, khỏe miệng tiểu kiểu. Long Tĩnh nghe đến đó, cuối cùng là minh bạch, hợp lại không phải chính mình thỉnh cầu nhân ra tin tưởng, là người ta căn bản là không hoài nghi quá cửu Long Môn. Nay phượng thần làm việc, quả nhiên là như vậy dứt khoát lưu loát, ở chính mình còn ở dối rắm chuyện này khi, nhân ra đã ở lặng lẽ điều tra, chuẩn bị bắt được cái kia nơi nơi hãm hại hắn Long Tĩnh tổ chức Hạng trường ca nghe đến đó, cũng minh bạch, Phượng Vũ Cung, không hổ là trên giang hồ tôn giả giống nhau tồn tại, làm việc, đều là như vậy rứt khoát lưu loát. Thỉnh Phượng Cung chủ chịu tại Hạ Nhất Bái. Thỉnh Phượng Cung chủ chịu Long Tĩnh Nhất Bái. Long Tĩnh cùng hạng trường ca cảm động không thôi, mặc kệ như thế nào, hôm nay tổ chức cái này mặt nói hội sở muốn thuyết minh đồ vật, Phượng Vũ Cung căn bản là không để ý, hơn nữa đã làm ở phía trước. Lúc này nhìn Phượng Thần, hai người kia đấy lòng thế nhưng có một loại thuyết phục xúc động Kính nể cái này tuổi nhìn qua cùng chính mình không sai biệt lắm người, hắn mới là chân chính người lãnh đạo. Cầm lòng không đầu, hai người cấp phượng thần cung cung kính kính hành lễ. Bạch Vũ cùng lưu mình cho nhau nhìn thoáng qua, vui mừng nhìn nhà mình tiểu sư đệ, hắn là chân chính trưởng thành, này nhân phẩm, tài tình, này làm việc sấm rền gió cuốn thủ đoạn, cùng sư phó năm đó, giống nhau như lúc. Không hổ là sư phó thân truyền đệ tử, không hổ là phượng gia chân chính hậu nhân. Không cần đa lễ, hai người các ngươi ngồi đi. Phượng thần vây vây tay, tiếp tục nói, phượng thần thường xuyên nhớ do phượng vũ cung tồn tại trên thế giới này ý nghĩa, cùng tổ sư thành lập phượng vũ cung ước nguyện ban đầu. Cho nên, đối với trên giang hồ những việc này, buồn cung đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Các ngươi có cái gì manh mối hoặc là hoài nghi điểm không để phòng nói ra, chúng ta có lẽ sẽ càng mau tìm được đối phương đại bản doanh nơi nhất cử diệt chi, tỉnh lại có khắc môn phái đã chịu thương tổn. Hạng trường ca lắc lắc đầu, ta trên tay nhân thủ hữu hạ. Không tra được cái gì hữu dụng đồ vật, trên cơ bản vừa rồi Long Môn chủ nói, ta người phát hiện cũng là nhiều như vậy, lại nhiều, trước mắt còn không có. Những cái đó xảy ra chuyện môn phái, một mặt hận cửu Long Môn, ồn áo muốn tìm cửu Long Môn báo thủ, ta bên này căn bản không thể nào xuống tay. Long tĩnh gật gật đầu, ta cũng không sai biệt lắm, gần nhất chủ yếu dàn xếp bên trong cánh cửa đồ chúng làm tốt phòng ngự sự tình, nhiệm vụ gì đó, căn bản là không dám tiếp, cũng không ai tới tìm chúng ta hạ nhiệm vụ. Đây cũng là hắn gần nhất ở Kinh Thành nhàn nhã nguyên nhân. Bất quá, cũng có một cái không xác định manh mối, chính là kêu bang nhân có khả năng đến từ Nam Minh, này chỉ là hoài nghi, trước mắt ta nhân thủ còn không dám phái đi Nam Minh tra chuyện này. Nếu Phượng Cung Chủ đã động thủ, không để phòng có thể suy xét một chút này manh mối. Long Tinh nói, Hảo, này liền có mặt mày. Tới, hai vị uống rượu, nếu hôm nay chúng ta có thể ở Kinh Thành gặp được, cũng coi như có duyên. Phượng Thần bưng lên chén rượu. Hạng Trường Ca cùng Long Tĩnh cũng chạy nhanh bưng lên, cùng Phượng Vũ cùng Cung Chủ uống rượu. Nay tuyệt đối là hai người vinh hạnh, toại vô cùng cao hứng bồi Phượng Thần uống lên lên. Ngồi ở Phượng Thần hai bên Bạch Vũ cùng Lưu hình một bên cùng chạm thanh uống, một bên cẩn thận quan sát đến Phượng Thần, lo lắng hắn sẽ uống say. Kết quả, bọn họ lo lắng vô ích, Phượng Thần càng uống càng có thể uống. Đến cuối cùng, Hạng Trường Ca đều ghé vào trên bàn, chỉ còn lại có Long Tĩnh còn có thể miễn cưỡng bồi Phượng Thần. Phượng Thần xem Long Tĩnh có men say. Liên bắt đầu thử Long Tĩnh. Hắn nói, tới, Long Huynh, làm, trước kia nghe người ta nhóm nói lên cửu Long Môn, đều bị run rẩy rốt cuộc thân ở hát đạo, ra cửa liền tự mang theo 3 phần hát nào. Ngươi nói ngươi lúc trước hai cái môn phái nào không tốt, thế nào cũng phải thành lập như vậy cái sát thủ tổ chức. Long Tĩnh bưng rượu tay dừng một chút, lắc lắc đầu, phượng huynh ngươi có lẽ không rõ ta ước nguyện ban đầu, chính là, ngươi biết có bao nhiêu sự là có thể bên ngoài thượng giải quyết lại có bao nhiêu sự là bên ngoài thượng vô pháp giải quyết đâu. Có chút gia tộc, người nhà điểm trăn, còn không dám minh tìm đối phương đi liều mạng, chỉ có nén luật, chỉ vì đối phương càng cường đại. Chính là, có chúng ta cái này chức nghiệp sau liền bất đồng, ngươi ra tiền, ta xuất lực, ngươi thủ báo, tiền của ta kiếm lời, người xấu cũng đã chết, cớ sao mà không làm đâu. Dứt lời, hắn một ngửa đầu, chén rượu rượu toàn bộ hạ bụng. Bên cạnh Khẩn Trương đến nắm chặt quyền trạng thanh, nghe được Long Tĩnh sau lại lời nói, Rốt cuộc kiên tâm tới, thật đúng là sợ á tính uống nhiều quá, đem bí mật tuôn ra đi, vậy xong rồi. Nô, no, nhưng thật ra không tồi, thật tình, không làm ra vẻ, buồn cung liền thích như vậy tính cách người, tới, huynh đệ, lại uống một cái. Phượng thần nhìn Long Tĩnh say chuyên choáng không say bộ dáng, tiếp tục mời rượu, không tin cửu Long Môn cùng Triều Đình một chút quan hệ đều không có. Bạch Vũ cùng Lưu mình một bên cùng chạm thanh uống rượu, nói chuyện thiếm, một bên tưởng che mặt khóc thút thích, cung chủ hôm nay như thế nào buông hắn cao lãnh. Thật là không giống ngày thường hắn. Bất quá bọn họ xem ra cung chủ cũng không có say. Liên tại đây đương khẩu, đột nhiên lầu hai hành lang chuyển đến một tiếng tiêm tế tiếng nói gọi đến thanh, hoàng thượng giá lâm, người không liên quan lui ra. Tiếp theo, trưởng quầy lại đây gõ vang lên vân các môn, vài vị khách quan, bên ngoài có người tìm các ngươi. Dứt lời, liền đem cửa mở ra. Hắn không dám không đánh, tới người, chính là hoàng đế A. Đẩy cửa ra sau, nay trưởng quầy chạy nhanh ma lưu quỷ gối ngoài cửa chờ triệu hoán phượng thân nghe được chậm rãi buông xuống chén rượu ngẩng đầu nhìn về phía người tới một thân minh hoàng đầy mặt uy nghi cái này hoàng đế thoạt nhìn tâm nhưng thật ra còn tính đoan chính tục ngữ nói tướng từ tâm sinh Ngộng toàn liền có buồn sự này xem tướng khu khu nam cung cẩm vốn dĩ sắp say chính là vừa nghe hoàng đế tới tức khắc liền rượu tỉnh phu hoàng tới làm gì ngay sau đó hắn nghĩ đến phượng thân ở thế giới này thân phận là cùng hai nước hoàng đế sóng vai mà đứng tồn tại Đột nhiên, hắn liền nhớ tới vừa rồi chính mình cùng Phượng Thần lẫn nhau xưng huynh đệ. Bạch Vũ cùng Lưu Huỳnh đứng lên, hoàng đế tới, này trên bàn liền không có bọn họ ngồi tư cách. Hiện nhiên Long Tĩnh cùng Trạm Thanh cũng nghĩ đến, cũng lão đảo lắc lư đứng lên. Hoàng đế bên người đi theo chính là ngũ hoàng tử Nam Cung Ly. Hắn đầu tiên là đối với những người khác vẫy vây tay, ý bảo bọn họ đi ra ngoài. Có hoàng đế ở địa phương, người không liên quan là không cho phép gần người. Phượng Thần đối với mấy người gật gật đầu. Bạch Vũ cùng Lưu Mình mới yên tâm rời đi, đi ra ngoài trước không khỏi hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua. Chỗ tối lãng gật gật đầu, Long Tĩnh cũng đi hướng ngoài cửa, Trạm Thanh đi theo hắn phía sau, cùng Hoàng Đế sai thân mà qua khi, Hoàng Đế cố ý vô tình quay đầu lại nhìn Long Tĩnh liếc mắt một cái. Đối diện Phượng Thần gắt gao nhìn hai người, sẽ có cái gì hỗ động, lại thấy Hoàng Đế lại nhanh chóng chuyển qua thân, nhìn về phía Phượng Thần, Bắc Vũ Quốc quân Nam Cung Vân Liệt gặp qua Phượng Vũ cùng Cung Chủ, Vân Liệt Đế xin đứng lên, ngồi đi. Phượng Thần đứng lên ý bảo nói, cũng không có hướng hắn chắp tay đáp lễ. Hoàng đế bên người Nam Cung Ly ánh mắt nháy mắt liền sắc bén bắn về phía Phượng Thần. Lại thấy Phượng Thần ngẩng đầu nhìn hắn một cái, tướng quân vương Nam Cung Ly. Nam Cung Ly còn phẫn nộ vừa rồi Phượng Thần đối phụ hoàng bất kính, cho nên cũng không có hành lễ, cũng không có đáp lời. Phượng Thần cười khẽ một tiếng, hiện tại bọn nhỏ hảo sinh vô lễ. Ánh mắt ý vị không rõ nhìn về phía Nam Cung Ly. Nam Cung Ly lại lạnh lùng nói, chẳng lẽ thấy quốc quân không quỷ, ngươi liền có lễ? A, quỷ. Buồn cung dám quỷ, hắn dám chịu sao? Phượng thân ánh mắt nhìn về phía vân liệt đế. Lào ngũ, không được vô lễ, Phượng vũ cung cung chủ địa vị cùng Nam Bắc Hai đế Tề Bình. Hôm nay Phượng cùng chủ thượng ta Bắc U Chi Môn, chúng ta lại mất lễ nghi, không có đi ngoài thành nên đón, đây là một tội, minh bạch sao? Vân liệt đế thở dài nói. Lão ngũ gì đều hảo, chính là quá tâm cao khí ngạo. Nam cung ly khẽ hử một tiếng, không nói chuyện. Phượng thân lại là ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn. Lạnh lung cười, chỉ thấy phượng thần nâng lên tay, cánh tay vùng, nam cung ly đã bị hắn vứt ra ngoài cửa, phanh một tiếng, vân các môn đóng lại. Lúc này vân trong các chỉ có phượng thần cùng vân liệt đế. Hạng trường ca đã sớm bị bạch vũ cùng chạm thanh đi ra ngoài khi cấp kéo đi ra ngoài. Lưu Hình, đổi trà. Phượng thần nhẹ giọng phân phó nói. Lưu Hình nghe được chạy nhanh đẩy cửa ra đi đến, thuận tiện đem trưởng quẩy cũng đề ra đi vào, làm hắn cùng nhau thu thập cái bàn. Hoàng đế tới đương nhiên không có khả năng cho hắn nhìn những cái đó không bản tàn canh. Thay một hồ tốt nhất trà, thượng ấy mâm ngon miệng điểm tâm, phỏng chừng là cung chủ lúc này nhất yêu cầu. Lưu Minh nhanh chóng làm ra ăn bài, thời gian không lớn, hết thể liền đều thu thập ổn thỏa. Lưu Minh sau khi rời khỏi đây thuận tay lại cấp đóng cửa lại, nhìn thoáng qua bị phượng thần ném văng ra Nam Cung Ly, Lưu Minh trong lòng vui vẻ, cung chủ vi vũ, dám ném hoàng tử vẫn là cái tướng quân vương, xoáy a, này tiểu sư đệ càng ngày càng đáng yêu. Nam Cung Ly hung ác nham hiểm hai mắt nhìn chầm chầm vân các môn, nghĩ mấy ngày hôm trước, chính mình còn tại đây gian nhã thất cùng thích khách vật lộn, khi đó kiểu gì vi phong, không nghĩ tới hôm nay, thế nhưng bị cái kia phượng thần ném ra tới. Nam Cung Ly song quyền gắt gao nắm chặt, tự trách mình luôn luôn tự phụ, không có hảo hảo điều tra một chút cái này phượng thần, hôm nay mới có thể ăn cái này ám quy. Tiểu tử, người cho ta chờ, rời đi kinh thành, ta tìm cơ hội thu thập người. Nổi nóng Nam Cung Ly, căn bản là không nghĩ tới. Nếu ngươi có thể đánh thắng được đối phương, như thế nào sẽ bị nhân ra một tay háo cấp ném ra đâu? Ai? Ngươi quá tự phụ, luôn là muốn trả giá đại giới. Nam Cung Ly hôm nay, ở phượng thần trên người, liền ăn tới rồi tự phụ mang đến đệ nhất viên quả đắng. Đương nhiên, hắn đệ nhị viên quả đắng, thực mau cũng liền ăn tới rồi, đồng dạng vẫn là đến từ một toàn. Vân các trong vòng hai người nói gì đó, không ai biết, thẳng đến vân liệt đế cáo từ rời đi sau, phượng thần mới yêu nhã đi ra xem cũng không xem những người khác thẳng hướng lầu ba đi đến mặt sau bạch vũ cùng lưu huỳnh cho nhau nhìn thoáng qua cung chủ sinh khí hai người dàn xếp những người khác rời đi sau cũng chạy nhanh đuổi kịp phượng thần nệ bước long tĩnh nhìn phượng thần lên lầu lúc sau mới cùng trạm thanh rời đi bảy tiên lâu kim lâu vẫn là trạm thanh kia gian trong phòng lúc này hai người lặng lặng ngồi a thanh người đối này phượng thần thấy thế nào thật lâu sau nam cung cẩm ra tiếng nói ân không tồi một người Trạm thanh nghĩ nghĩ, nói. Nam cung cẩm gật gật đầu, là không tồi, nếu phượng vũ cung nhúng tay chuyện này, chúng ta áp lực liền nhẹ nhàng nhiều, chỉ ban bọn họ có thể nhanh chóng giải quyết, cấp trên giang hồ một công đạo, chúng ta liền không cần giống trước mắt như vậy khẩn trương. Đúng vậy. A tĩnh, ngươi nói phượng thần tới kinh, đến tột cùng có chuyện gì? Trạm thanh trái lo phải nghĩ, cũng nghĩ không ra phượng thần tới kinh thành lý do. Nam cung cẩm suy tư thật lâu sau, lắc lắc đầu, khó mà nói. Bất quá xem hắn cùng phụ hoàng nói xong lúc sau, phụ hoàng sắc mặt nặng nghề, phượng thần sắc mặt căng chặt có thể thấy được, hai người nói chuyện gì sự không nói thỏa. Thả nhìn kỹ hắn nói đi, ba ngày sau phụ hoàng phải vì phượng thần ở trong cung đón gió tẩy trần, đến lúc đó có lẽ sẽ có mặt mày. Ngộng toàn lẫn nhau đến lầu ba lưu hình vì nàng an bài phòng, thư ra một hơi, nàm liệt ngồi ở ghế trên. Hoàng đế này chỉ cao giả, khẩu phong thật ẩn Vốn tưởng rằng đồn đãi là một cái thật thành hoàng đế. Ở đối mặt chính mình cái này phượng vũ cung cung chủ khi, khẳng định cũng sẽ biểu hiện bản chất một ít đi. Kết quả này vân liệt đế cho chính mình diễn nổi lên diễn tới. Như vậy, liền không nên trách chính mình. bộ tính toán chậm rãi giải quyết dương đại nhân kia sự kiện, xem ra, chỉ có thể thẳng tới. Phần 49 Cung chủ, ngươi cùng hoàng đế nói gì đó sự, vì cái gì nhìn qua không như vậy hài hòa. Bạch vũ một liêu quần áo, ở mộng toàn đối diện ngồi xuống. Hắn nói cho ta chuẩn bị một tòa vương phủ. Làm ta đi trụ, ta cự tuyệt. Ta nhắc tới dương đại nhân sự, hắn cùng ta giả ngu, giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngộng toàn khẽ thở dài nói. Cung chủ sắc thật có điểm nóng đội, hoàng đế không phải ba ngày sau ở trong cung bại Yến cho người đón gió sao. Người có thể ở khi đó nói ra, người nhiều, không phải do hắn không cho cái công đạo. Bạch vũ cười nói. Không sợ, ba ngày sau ta còn tiếp tục đề, phượng vũ cung tổ hấn, chúng ta có quyền quản hai nước trong vòng mưu quyền xoán bị việc. Đơn giản là có chúng ta cái này là quyền, bác Vũ cùng Nam Minh nghìn năm qua, mới có thể bảo đảm hai nhà hoàng thất vẫn luôn vì Minh ra cùng Nam Cung ra. Nếu Nam Cung Vân Liệt mất đi này phân tổ nghiệp, hắn có thể thử xem mặc kệ chuyện này. Ngộng Toàn nghĩ kỹ rồi, ba ngày sau, nhắc lại chuyện này. Hảo, còn lần này ta cũng ở bên cạnh ngươi, yên tâm đi, nhất định phải làm kia chỉ cáo giả giải quyết việc này. Bạch Vũ nhìn Ngộng Toàn nói, Sư Minh, này ba ngày, ngươi gì cũng đừng làm. Liền cùng lưu hình sư tỷ âm thẩm tra dương đại nhân sự, có phải hay không cung giữ lại cho mình cái gọi là, đúng vậy lời nói, tìm ra chứng cứ. Mộng toàn hiếp mắt nói. Bạch vũ cùng lưu hình nhìn nhau liếc mắt một cái, đứng lên đồng loạt chắp tay nói, là, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Có mục tiêu liền dễ làm. Chỉ là, cung chủ là như thế nào nghĩ đến cung giữ lại cho mình người này. Bạch vũ nghi hoặc nói. Trực giác. Mộng toàn cười thần bí. Bạch vũ. Hào đi, cung chủ tùy hứng trực giác liền trực giác đi, bạch vũ trực giác cũng cảm thấy lần này hắn nhất định có thể tra được chút cái gì. ba ngày sau, bắc vũ trong hoàng cung náo nhiệt phi phàm, hôm nay là hoàng đế vì phượng vũ cung cung chủ phượng thần cử hành tẩy trần yến Nhật tử. đồng thời, hoàng đế cũng mời quần thần tham dự. trong lúc nhất thời, hoàng cung yến khách đại điện, phòng cho khách quý người đến người đi. thân tử nhóm biết có thể nhìn thấy phượng vũ cung cung chủ khi kích động không thôi. phượng vũ cung vẫn luôn đối với hai nước hoàng thất tới nói, chính là truyền thuyết tồn tại. Đặc biệt Nam Cung Vân Liệt kế vị tới nay, quốc Thái An Khang, không có gì yêu cầu Phượng Vũ Cung ra mặt sự tình. Lúc này đây, Phượng Vũ Cung cung chủ vào thành, không biết lại là là vì chuyện gì đâu. không không Cung ra suy tàn, canh hai cầu đầu định. Phượng Thần mang theo Bạch Vũ cùng Lưu Hình, cùng với đêm qua vừa mới tới rồi thư tự môn môn chủ Kỳ Phong, bốn người vừa mới tới rồi hoàng cung cửa, liền nhìn đến vài vị hoàng tử chính chờ ở nơi đó. năm vị hoàng tử, một cái không ít. Ngay cả trong truyền thuyết cũng không lộ diện cửu hoàng tử nam cung cẩm cung ở liệt. Hắn như cũ mang kia phó nửa mặt bạc chất mặt nạ, trầm tinh đứng ở ngũ hoàng tử bên cạnh. Ngộng toàn trong lòng buồn cười, này hoàng đế, hôm nay là muốn làm gì? Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Phượng cung chủ, một đường vất vả, bên này thỉnh. Ý thì theo cung quy, tiến vào hoàng cung lúc sau, từ hoàng đế, cho tới hoàng thần, đều phải đi bộ, mà không thể cưới xe ngựa bộ liễn cố kiệu, lấy kỳ đối tổ hoàng tôn kính Tam hoàng tử ánh mắt đầu tiên nhìn đến phượng thần, ánh mắt thế nhưng sáng một chút, thật không nghĩ tới, này phượng vũ cung cung chủ, đúng như giang hồ đồn đãi như vậy tiên nhân chi tư, phiêu phiêu dục tiên, mấu chốt là, nhân ra tuổi rõ ràng so với chính mình còn nhỏ. Phượng thần nhìn hắn một cái, tam hoàng tử nam cung hạc. Nam cung hạc chạy nhanh chóc tay thi lễ, đúng vậy. Không tuổi phượng thần tán dương nhìn hắn một cái. Đương nhiên thân là đường ngộng toàn khi, hắn đối vài vị hoàng tử ấn tượng tương đối không tuổi, cũng chính là này tam hoàng tử cùng cựu hoàng Tử. Nam Cung Hạc nghe hắn một câu không tồi, sắc mặt thế nhưng có một tia kích động. Có thể được Phượng Vũ cung cung chủ một câu khích lệ, chính mình cũng là vinh hạnh. Bạch Vũ, các ngươi cùng vài vị hoàng tử cho nhau nhận thức một chút. Phượng Thần nói xong, đi theo tam hoàng tử thủ thế về phía trước đi đến. Mặt sau vài người biên đổi kịp đi tới, biên cho nhau tự giới thiệu nói. Khả năng đây cũng là này đó các hoàng tử bên ngoài thượng để nhất thứ tiếp xúc nhiều như vậy trên giang hồ nổi danh nhân vật đi đương Phượng Thần bọn họ tới rồi phòng cho khách quý khi, Hoàng đế cùng chúng thần đã ở cửa ngay đón. Phượng Thần cùng Vân Liệt Đế lại là một fan hàn huyên. Vân Liệt Đế giới thiệu bên người mấy cái chúng thần cấp Phượng Thần nhận thức sau, người dẫn đường mọi người vào phòng cho khách quý, phân chủ khách ngồi xuống. Phượng Thần chỗ ngồi cùng Hoàng đế song song ở chính bắc chủ vị thượng, hai người tay trái cùng bên tay phải, là thật dài hai bài chỗ ngồi, lúc này mọi người đều sau khi ngồi xuống, Phượng Thần cũng đã thấy rõ, đều là lấy chức vị cao thấp tới bài đi xuống. Hoàng đế bên tay trái, bài đệ nhất là Tam hoàng tử, theo thứ tự là Tứ hoàng tử, Ngũ hoàng tử, Mai cho đến Cửu hoàng tử, dựa gần Cửu hoàng tử ngồi là chính mình cha Đường thừa tướng. Nhìn đến hắn, Phượng Thần dừng một chút, Đường thừa tướng khẽ miệng nhấp một chút, Phượng Thần đã hiểu ý lại tiếp theo là quốc trưởng gia, lại đi xuống chính là Lục bộ thượng thư, cung giữ lại cho mình cư thủ vị. Lại đến, liền theo thứ tự bài đi xuống, lại quay lại đi, chuyển tới Phượng Thần bên tay phải. Mà ở Phượng Thần bên tay phải đệ nhất vị để lại cho Bạch Vũ, đây chính là Phượng Vũ cung quân sư, hoàng đế đối hắn cũng là tương đối tôn trọng. Lại kế tiếp, là Kỷ Phong, Lưu Hình, phía dưới chính là một ít chúng thần tử đệ, cung nghị hoành hôm nay không ở liệt. Phượng Thần trong lòng ha hả hai tiếng, hôm nay có trò hay nhìn. Mọi người đôi mắt đều nóng bỏng nhìn trong lời đồn tiên nhân cung chủ, nhưng không, còn rất chuẩn xác. Lúc này Phượng Thần như cũng là kia một thân bạch y, lăng nhiên, tựa tiên tựa thần, nhìn nhìn lại Phượng Thần bên cạnh hoàng đế. Tuy rằng dung mạo không xấu, nhưng rốt cuộc hơn 40 tuổi, thượng tuổi, như vậy một tương đối, mọi người vì hai mắt của mình suy nghĩ, vẫn là nguyện ý nhiều xem vài lần phượng thần. Thượng đầu phượng thần cùng hoàng đế cũng không biết mọi người ngồi ở cái kia vị trí nhìn bên này ý tưởng, chỉ là cho nhau kính rượu, nói một ít tổ tông nhóm chi gian sự tình. Hoàng đế bên tay trái vài vị hoàng tử, đều nhất nhất kính phượng thần rượu. Phượng thần ứng, lại lúc sau là chúng thần, cũng sôi nổi nâng chén, xa xa hướng phượng thần kính rượu. Báo thượng chính mình tên Húy, hy vọng ở phượng cung chủ trong thai hốn cái quen hay, phượng thần cũng đều nhất nhất ứng. Chỉ có tới rồi cung giữ lại cho mình khi, phượng thần cũng không ứng, cũng không đoan trẻ đến rượu, chỉ là cười như không cười nhìn hắn một cái. Cung giữ lại cho mình trong lòng chính là sừng sốt. Một vòng xuống dưới lúc sau, quốc trượng ra lại mở miệng nói chuyện, không biết phượng cung chủ lần này vào cung, chính là có việc. Hoàng đế nghe xong, trong lòng hỏa lập tức liền chứ, cái này quốc trượng, ra rồi ra rồi, ngươi hồ đổ sao này không phải cấp phượng thần khiến cho đề tài sao? phượng thần khỏe miệng một câu, cười cười, chậm rãi buông xuống chén rượu, là có như vậy điểm sự. quốc trưởng lúc này đột nhiên cảm giác chính mình có phải hay không nói sai lời nói, chúng thần nhưng thật ra không cảm thấy hắn nói sai, vốn chính là như vậy, lời này bọn họ cũng muốn hỏi, nếu là không có việc gì, nhân gia phượng vũ cung cung chủ tới người này bắc ú nho nhỏ hoàng cung làm gì? bên ngoài giang hồ như vậy đại, nhân gia nhiều tự tại. vài vị hoàng tử nghe được hắn lời này nhưng thật ra có chút khẩn trương lên, không biết hoàng thượng còn có nhớ hay không ngươi này bắt ú khoảng thời gian trước bị mãn môn sao trảm dương đại nhân, buồn cung nghe nói hắn phạm chính là mưu nghịch tử tội, phượng thần nhàn nhạt cười hỏi nam cung vân liệt nhìn thoáng qua phượng thần sắc mặt cùng thái độ như là tự thuật một việc giống nhau, trong lòng liền có điểm sợ việc này hắn cũng không đăng báo phượng vũ cung ba ngày trước ở phượng tường tiểu lâu hắn đã lừa gạt đi qua vốn tưởng rằng dừng ở đây, không nghĩ hôm nay này phượng cung chủ lại nhắc tới. Không biết là ý gì. nam cung vân liệt sửa sang lại một chút suy nghĩ, gật gật đầu, sắc có việc này. Nói như vậy, ngày đó vân liệt đế là bắt được chứng cứ. Có không lấy tới cấp bổn cung vừa thấy. Phượng thân hỏi. Hoàng đế dừng một chút gật gật đầu, quay đầu đối phía sau cách đó không xa hoa công công nói, công công đi đem ta đặt ở hộp vài thứ kia lấy tới. Đồ vật hắn nhưng thật ra không xử lý, biết chuyện này còn có một cái phượng vũ cung có quyền lợi hỏi đến, cho nên chứng cứ gì đó, đều thu. Phía dưới chúng thần vừa nghe phượng thần nhắc tới dương đại nhân án kiện, tức khác tâm tư khác nhau. Có trong lòng âm thầm cao hứng, cũng có ẩn ẩn hưng phấn. Công phu không lớn, hoa công công ôm một cái dương đi tới phượng thần cùng hoàng đế bên người, đem cái dương đặt ở hai người trung gian phong cái kêu bản chống tử thượng, chậm rãi mở ra. Tức khác liền thấy được một thân minh hoàng Long Bảo, Long Văn Anh Ngọc, Long Quan cùng khắc tốt ngọc tỷ Phượng thần nhất nhất lấy ra tới nhìn, sau đó thả trở về, ý bảo bạch vũ lại đây xem. Bạch Vũ lại đây nghiêm túc nhìn một lần, đối với Phượng thần gật gật đầu, lại ngồi trở về. Vân Liệt Đế nhìn hai người bọn họ động tác, trong lòng thẳng phát mau, có phải hay không nhìn ra cái gì? Vân Liệt Đế có biết mấy thứ này sử dụng đa quý, Ngọc Thạch cùng này gấm vóc đều là xuất từ nơi nào sao? Phượng thần hỏi, Hoàng đế gật gật đầu, Lợi Châu, Hạng Nhất Phẩm, cũng là Cống Phẩm. Như vậy, này đó gấm vóc Hoàng thượng đã từng ban cho quá Dương Đại Nhân sao? Hoàng đế trong óc có một tiếng. Quả nhiên là từ này mặt trên trà xét. Vân liệt đế lắc lắc đầu, cắn chặt hàm răng, không nói chuyện. Phượng thần nhìn chung quanh phía dưới một vòng, gật gật đầu, kia xin hỏi hoàng thượng đã từng ban cho qua ai. Lời này vừa ra, vài vị hoàng tử cùng vài vị đại thần sắc mặt chính là biến đổi. Vài vị hoàng tử đều ban cho quá, còn có phủ thừa tướng cùng sáu vị thượng thư phủ. Hoàng đế nói, như vậy chính là không có ban cho qua dương đại nhân. Phượng thần hỏi, Phượng cung chủ, có người phải làm loại đồ vật này? Sẽ dùng chính mình trong phủ đồ vật sao Khẳng định không thể nào Hắn không sợ sự tình bạo lầu Bị người phát hiện sao Lúc này cung giữ lại cho mình uy nghiêm thanh âm vang lên Dứt lời Hắn nhìn hoàng đế liếc mắt một cái Kêu ý tứ Ta cho chúng ta hoàng đế chống lưng Phượng thân chờ, Chính là hắn ra tiếng Đúng vậy Người bình thường nhóm đều là như vậy tưởng Cho nên Có nhân tài dám cầm kia đồ vật đi làm Cái này giả long bảo a, Húng chi Dương đại nhân mặc dù không có làm Không cũng bị vu oan sao. Phượng thân lạnh lùng nói. Ngươi có ý tứ gì? Cung giữ lại cho mình tức giận nói. Không có gì ý tứ, hoàng thượng làm những người này ra đem kia gấm vóc lấy tới vừa thấy liền biết là ai làm đi. Ta tưởng hoàng đế ngự tứ minh hoàng gấm vóc, còn không có nhân ra dám thật đi làm quần áo đi, hẳn là đều là ở trong phủ cống đi. Cho nên, hoàng thượng ban đi ra ngoài nhiều ít, hẳn là còn có thể nhìn đến nhiều ít. Phượng thân dứt lời, ánh mắt nhìn quét vài vị hoàng tử cùng sáu vị thượng thư liếc mắt một cái. Liên trao hỏi bộ thượng thư trình nghị lúc này hai mắt nhìn chằm chằm cung giữ lại cho mình, biểu tình phẫn nộ. Việc này, Ngọc Toàn vẫn là ở đường phu nhân nơi đó nhìn đến kia hoàng đế ngự tứ gấm vóc khi trong đầu có cái này ý tưởng. Người bình thường ra nơi nào tới minh hoàng gấm vóc làm long bảo. Phượng thân nhìn đến nơi này, tựa hồ minh bạch cái gì, nhìn bạch vũ liếc mắt một cái, bạch vũ cười cười, gật gật đầu. Vân liệt đế lúc này đã biết, hôm nay chuyện này nhất định phải lộng cái cha ra manh mối cho nên khoác tay Các người tốc tốc an bài người đi lấy đi, hoa công công, mỗi một nhà an bài một cái đại nội thị vệ đi theo. Chờ một chút bạch vũ gọi lại hoa công công, sau đó đi qua đi, ở hoa công công bên thai thấp giọng nói câu lời nói. Hoa công công gật gật đầu, nhìn hoàng đế liếc mắt một cái đi ra ngoài. Công phu không lớn, mấy nhà đồ vật bao gồm hoàng tử trong phủ cũng đều thu hồi tới. Hoa công công đối hoàng đế hành lễ báo cáo kết quả công tác sau, lại không người đứng ở hoàng đế phía sau. Nam Cung Vân Liệt lúc này trên mặt đã không có bất luận cái gì biểu tình, hắn đã sớm biết chuyện này là lúc trước chính mình xúc động, cũng không có đi tế cha đã đi xuống tịch thu tài sản chém hết cả nhà mệnh lệnh. Hiện giờ, hắn chỉ là không biết vượng Thần muốn như thế nào đối chính mình. Hoàng thượng, chuyện này, ngài tự mình xem qua một chút đi, nhìn xem nhà ai gấm vóc thiếu. Phượng Thần nhìn cung giữ lại cho mình liếc mắt một cái. Đối phương chấn định tự nhiên nhìn Hoàng đế, biểu hiện chính mình bằng phẳng. Ngộng Toàn khỏe miệng éo một cái, cáo giả, thực hảo. Phần 50. Hoàng đế gật gật đầu, nhất nhất xem qua sau, nhìn về phía lễ bộ thượng thư trình nghị, trình nghị, ngươi như thế nào chỉ có một con, một khắc phê đâu. Trình nghị tức khắc run rẩy quỳ rạp xuống đất, túi đầu, thẳng hô, thần đáng chết. Nói hoàng đế giận mắng hắn một tiếng. Trình nghị cắn chặt rằng, một khắc thất thần đưa cho cung thượng thư đường thọ lễ. Là ngươi đưa, vẫn là cung thượng thư muốn đâu, trình đại nhân ngươi cần phải nghĩ kỹ. Bạch Vũ lúc này nói chuyện. Là thần đưa. Trình Nghị kiên trì nói. Hắn cho rằng như vậy còn có thể tỏ vẻ hắn đối cung giữ lại cho mình trung thành. Đáng tiếc, người ngốc người khác khó có thể cứu A. A, Hảo, vậy hạ cũng đều nghe thấy được đi. Phượng thần cười một tiếng, cười như không cười nhìn về phía hoàng đế. Là nam cung vân liệt gật gật đầu, trong lòng thẳng mắng trình Nghị ngu xuẩn. Cung đại nhân, như vậy trình đại nhân đưa cho ngươi kia một con như thế nào không có ở nhà ngươi gấm vóc. Chính là ngươi làm cái gì sử dụng. Phượng thần khỏe miệng một câu nhìn về phía cung giữ lại cho mình. Cung giữ lại cho mình lúc này rốt cuộc cảm giác được không thích hợp, hắn chỉ nhớ rõ đem hoàng thượng ban cho chính mình không thể động, không tính kê quá người khác đưa còn muốn tính làm hắn số, hoàng đế sẽ như vậy nhất nhất xem xét, cho nên, lúc này hắn chỉ có đánh chết không thừa nhận, mới là bảo toàn chính mình tốt nhất biện pháp. Phượng cung chủ là có ý tứ gì? Trình nghị nói đưa bản quan, chẳng lẽ là có thể thuyết minh bản quan cầm hắn sao? Nói thật, bản quan thật chưa thấy được hắn đưa quá bản quan thứ gì cung giữ lại cho mình mạnh miệng như thiết, phải không? chính là bổn cung lại nghe nói ngươi không chỉ cẩm, còn dùng kia thất bố làm thành long bảo đai ngọc, sai người trộm tàng tới rồi dương đại nhân ra trong thư phong a. phượng thân nhìn cung giữ lại cho mình, lạnh lùng nói: phượng cung chủ, mọi việc muốn chú ý chứng cứ, bản quan cùng dương đại nhân không oán không thủ, vì cái gì muốn làm như vậy? lại nói bản quan căn bản chưa làm qua cái gì long bảo cung đai ngọc, không biết ngươi nghe ai nói? phải không? bổn cung còn nghe nói Dương Đại Nhân xảy ra chuyện lúc sau, ngươi cung phủ thay đổi quảng ra, cùng ngươi bên người thị vệ, nhưng có việc này. Phượng thần nói, nói hiệu nói vượng, cung giữ lại cho mình đột nhiên đứng lên mắng một câu. Làm càn, Lưu Hình đứng lên hướng về cung giữ lại cho mình giận mắng một tiếng, liền thấy phượng thần đối với nàng vây vây tay. Nếu ngươi đều quên mất, như vậy, bạch vũ, trực tiếp đem người dẫn tới đi, buồn cung quản chút phá sự, thật đúng là mệnh. Dứt lời, phượng thần hoàn toàn trầm hạ sắc mặt. tức khắc. Trong đại sảnh người ai cũng không dám ra tiếng, bọn họ rõ ràng chính xác cảm giác được một cổ lệnh người hít thở không thông uy áp tràn ngập toàn bộ phòng cho khách quý. Nam Cung Vân liệt ánh mắt tạm ảm, ảm, đây là thực lực. Chỉ thấy bạch vũ đi ra ngoài công phu không lớn, mang theo vài người tiến vào. Hoàng đế nhìn lại, thấy là một cái lao giả, một cái trung niên thị vệ. Các ngươi là người nào? Hoàng đế hỏi. Lao nô chính là cung thượng thư phủ phía trước quản gia. Lao giả trả lời nói. Nô tài chính là cung thượng thư trước kia bên người thị vệ. Cái kia trung niên nhân đáp. Mà cung giữ lại cho mình nhìn đến hai người kia khi, sắc mặt tức khắc thay đổi, bất quá thực mau lại khôi phục chấn định. Này hai người không phải đã sai người lộng chết sao, như thế nào sẽ đứng ở chỗ này. Bạch Vũ nhìn đến nơi này, nhướng mày, Cung đại nhân, này hai người ngươi nhưng nhận thức. Hoàng đế hỏi. Bọn họ cùng nhà ta quản gia cùng ta bên người thị vệ trưởng giống nhau như lúc. Cung giữ lại cho mình nhìn hai người liếc mắt một cái. Nói. a Phượng thần suy nhiên cười. Hoa công công. Mời vào tới. Là. Hoa công công lên tiếng đi ra ngoài một chuyến. Công phu không lớn. lãnh tiến vào hai người. Thật đúng là cùng trước mắt hai người giống nhau như lúc. Tức khác chúng thần ô lên. Bọn họ là giả. Cung giữ lại cho mình kích động chỉ vào bạch vũ mang tiến vào người ra tiếng hô. Ha ha. Cung đại nhân. Ngươi cho rằng ngươi là người nào. Người khác còn muốn đi giả trang ngươi thị vệ cùng quảng ra. Bạch vũ. Xem ngươi. Phượng thần cười lạnh một tiếng. Bạch Vũ đứng dậy, đi tới hoa công công mang tiến vào hai người bên người. Từ trong tay háo móc ra một lọ nước thuốc, bôi trên trên tay, bắt tay đặt ở hai người trên mặt. Công phu không lớn, liền thấy hai người mặt bắt đầu rớt ra, tảng lớn tảng lớn bốc ra. Bạch Vũ cầm trên bàn cơm cơm bố ở hai người trên mặt nhẹ nhàng một màn, đồ vật liền toàn bộ rớt xong rồi. Tức khắc, hai trương xa lạ mặt lộ ra tới. Vân Liệt Đế thấy như vậy một màn, khí tạch đứng lên. Ngón tay run rẩy chỉ vào cung giữ lại cho mình nói không ra lời. Đây là có chuyện gì? Các người hai cái vì cái gì muốn giả dạng làm cung phủ quản gia cùng thị vệ, nói. Hoàng đế cuối cùng chỉ nghẹn ra tới như vậy một câu. Hoàng đế là tin được hoa công công. Hắn biết hoa công công mang đến người, khẳng định là từ cung phủ mang đến. Nô tài cũng không biết, bọn nô tài chỉ biết quản gia cùng thị vệ trưởng đột nhiên không thấy. Cung đại nhân nói là vì trong phủ an toàn, cho ta hai dịch dung thành như vậy. Làm chúng ta giả trang quản gia cùng thị vệ trưởng. Bị diệt trừ ra mặt hai người quỳ trên mặt đất nôm nớp lo sợ nói. Vậy các ngươi nói nói, các ngươi đã biết chuyện gì, bị người muốn tiêu diệt khẩu. Bạch Vũ hỏi hướng về phía thật sự quản gia cùng thị vệ trưởng. Hai người cho nhau nhìn thoáng qua, cung cung kính kính quỳ gối trên mặt đất, lão Nô đã từng bị thượng thư đại nhân chỉ điểm cùng trình nghị đại nhân trong phủ quản gia lộ ra, cung thượng thư thích bệ hạ đã từng ban cho trình đại nhân kia thất minh hoàng gấm vóc. Nô Tài đã từng đem một bao đồ vật lạng lẽ đặt ở Dương Phủ trong thư phòng trong mật thất. Thị vệ trưởng bò ngã xuống đất, Dương Gia xảy ra chuyện lúc sau, hắn mới biết được hắn bỏ vào đi chính là cái gì. Hết thể đã chân tướng đại bạch, đại sảnh chúng thần tức khắc ồ lên. Kỳ thật trước kia mọi người đều biết, cung giữ lại cho mình rất là nịnh bợ tam triều nguyên lão Dương Đại Nhân. Hắn cùng Dương Đại Nhân quan hệ vẫn luôn không tồi, cho nên, Dương Gia xảy ra chuyện sau, ai đều không có nghĩ đến hắn trên người. Dương Đại Nhân bị diệt môn phía trước Ở trong triều địa vị cao hơn Đường Thừa tướng, là vì giám quốc công. Nguyên Lai, Dương đại nhân một nhà thật là huổng mạng, bọn họ thật là bị vu oan. Cung giữ lại cho mình. Nam Cung Vân Liệt bị chọc tất cả người run rẩy, ngón tay run rẩy chỉ hướng về phía Cung giữ lại cho mình. Cung giữ lại cho mình lúc này rốt cuộc biết sự tình bại lộ, muốn xong đời, thân mình mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thẳng hô hoàng thượng khai Ân, hoàng thượng an uổng. Phượng thân nhìn hắn sắc mặt, sắc mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Cung giữ lại cho mình, từ ngàn năm trước hai nước một cung thành lập tới nay, Phượng Vũ cung tồn tại, chính là giám sát hai nước mưu nghịch việc. Ngươi biết vì cái gì nghìn năm qua, Bắc U hoàng thất vẫn luôn họ Nam Cung, Nam Minh hoàng gia vẫn luôn họ Minh sao? Đó là bởi vì có ta Phượng Vũ cung ở, chỉ cần có mưu nghịch việc, bổn cung chủ chắc chắn đích thân tới. Nếu Dương đại nhân là thật mưu nghịch còn chưa tính, vẫn liệt đế xử phạt, cũng không báo thượng Phượng Vũ cung, sự không lớn. Chính là, hiện giờ, rõ ràng Dương gia là bị vu oan, còn bị giết mãn muôn, ngươi cho ta phượng vũ cùng là bãi xem sao? phượng thần tiếng nói ám trầm, vẻ mặt nghiêm khắc, cung giữ lại cho mình lúc này lại vô một tia vừa mới bắt đầu kiêu ngạo, run rẩy ghé vào trên mặt đất, cả người run làm một đoàn. vân liệt đế, phượng thần thật mạnh lệnh giọng hô. vân liệt đế lúc này thông một tiếng quỳ gối phượng thần trước mặt, cung chủ là ta sai rồi, lúc trước tuy rằng cảm thấy khả nghi, lại không thâm tra, bị kẻ gian sở che giấu, làm ra như thế sai sự, thỉnh cung chủ xử phạt. Đại sảnh chúng thần vừa thấy chính mình hoàng đế đều quỳ, cũng chạy nhanh thông thông thông toàn bộ quỳ xuống. Lúc này, bọn họ mới rõ ràng chính xác biết, Phượng Vũ cung đến tột cùng là cái cái dạng gì tồn tại. Lúc này đại sảnh, trừ bỏ Phượng thần ngồi, Bạch Vũ vài người cũng theo hoàng đế quỳ xuống, cùng nhau quỳ xuống. Phượng thần tức giận kia một khắc uy nghi, không phải người bình thường có thể thừa nhận. Vài vị hoàng tử cũng túi lầu quỳ, đại gia trên mặt đều là một bộ khó có thể tin lại không thể không tin biểu tình vẫn luôn ở bọn họ trong mắt kia cao cao tại Thượng Phụ Hoàng, thế nhưng quỷ cái này Phượng Vũ cung Phượng Thần. Đặc biệt ngũ hoàng tử Nam Cung Ly, lúc này mới biết ngày ấy chính mình bị Phượng Thần ném văng ra, là khách khí. Nam Cung cẩm nhưng thật ra con hảo, ngày ấy thấy Phượng Thần sau, hắn cũng đã biết, này Phượng Thần có để cho người khác thần phục với hắn bản lĩnh. Phượng Thần nhìn Vân Liệt Đế liếc mắt một cái, bị hắn khí cười, Vân Liệt Đế, ngươi quỷ bổn cung làm cái gì, ngươi làm sai sự, thực xin lỗi chính là ngươi thần dân. Hàn cũng là người Bắc vũ thần dân tâm, cùng ta phượng vũ cung gì quan, bổn cung cũng chỉ bất quá là giám sát mà thôi. Bổn cung không hy vọng ở bổn cung nhậm thượng, ngươi Bắc Cú thay đổi hoàn họ. Đứng lên đi, cung giữ lại cho mình như thế nào xử lý, tin tưởng ngươi hẳn là biết đi. Còn có Dương gia, như thế nào cấp chính danh, ngươi cũng sẽ đi. Phượng thần cười lạnh một tiếng, đứng lên. Hảo, bổn cung hôm nay cơm không ăn đến, trong một bụng hỏa, về sau ngươi này hoàng cung bổn cung vẫn là thiếu tới hảo. Chạy nhanh lên xử lý chuyện của ngươi đi. Thân tử nhóm tâm, nên như thế nào an ủi, chính ngươi nghĩ cách đi. Bổn cung lời quảng, thật sự là xem ngươi bổn có thể, mới đến quan tâm một chút ngươi này phá sự, người đều giao cho ngươi. Phượng thần nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Là, vân liệt đế run run rẩy rẩy đứng lên, trong nháy mắt như là già rồi 10 tuổi. Đúng rồi, các hoàng tử cũng đều lớn, vân liệt đế cũng nên hưởng hưởng thanh phúc. Một năm lúc sau, bổn cung muốn xem đến tân hoàng đăng cơ Đi tới cửa, phượng thần ngừng lại, nhàn nhạt nói. Hoàng đế làm sai sự, đồng dạng muốn phạt, đây là thiên quy. Là. Đến tận đây, Vân Liệt đế mới biết được không có may mắn, lúc trước ra như vậy sự, vốn tưởng rằng xử trí liền xử trí, về sau chính mình ở chính sự thượng đa dụng tâm chính là, chính là, vẫn là trốn bất quá, phượng vũ cung, nguyên lai, thế nhưng vẫn luôn đều chú ý hoàng cung. Giờ phút này, hắn mới biết được, nguyên lai nghìn năm qua, bác U Nam Minh Hoàng Thất vẫn luôn không đổi họ là bởi vì hoàng thất đến dân tâm. Thí, nguyên lai là Phượng Vũ cung không cho phép đổi. Ha ha, nguyên lai là như thế này. Vân Liệt Đế nhanh chóng sai người đem cung giữ lại cho mình áp vào Thiên Lao, ý liễu luật đương chạm. Dương gia bị vu oan oan uổng, hoàng đế đương đường tuyên bố Dương gia vô tội, chính là, này tràn đầy triều thần, lại có ai có thể thay thế Dương gia lãnh này đặc xá chi triệu đâu. Làm xong này một loạt sự tình lúc sau, hoàng đế Nam Cung Vân Liệt thông một tiếng ngã quỵ trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Hôm nay đã chịu đả kích quá lớn, tức khắc trong đại sảnh loạn thành một đoàn, các hoàng tử sốt ruột chạy về phía hoàng đế. Đường đại nhân xoa xoa khỏe mắt chảy ra nước mắt, xoay người ra đại sảnh, ngẩng đầu nhìn không trung. Âm một buổi sáng mây đen đều tan đi, có phải hay không ông trời cũng thấy được Dương gia rốt cuộc giải tội đâu? Mộng toàn tâm tình trầm trọng đi ra hoàng cung, hắn phía sau ba người cho nhau nhìn thoáng qua, biết lúc này Mộng toàn tâm tình không tốt, ai cũng không nói chuyện. Mộng toàn đi Dương đại nhân phủ đệ. Lúc này nơi này đã rông tuyết, mới mấy tháng thời gian, trong phủ đã nơi nơi là mạng nhẹ, cho bụi. Biểu thị nơi này chưa bao giờ có một người đã tới. Lặng lặng đứng sẽ ngộng toàn nhẹ giọng nói, đi thôi, ra khỏi thành. Ngoài thành, một chỗ vách núi biên, Phượng Thần cùng kỷ Phong điên cùng đánh nhau. Đã một canh giờ, Bạch Vũ bị Phượng Thần đánh nằm sắp xuống, đổi kỷ Phong thượng, mắt thấy kỷ Phong cũng đỉnh không được, lưu hình thế Kỳ Phong. Bọn họ ba cái không có bất luận cái gì câu hán hận đều biết giờ phút này phượng thần trong lòng không thoải mái, hắn không phải bởi vì dương đại nhân sự, mà là hắn tưởng lão cung chủ. Mỗi khi phượng thần tâm tình không hảo khi, bọn họ này đó người bên cạnh liền phải bồi hắn vận động, thẳng đến hắn thoát lực mới thôi. Đây cũng là vì cái gì hiện giờ bọn họ công phu đều ở tiến bộ nguyên nhân. Hôm nay xem ra cái này tiểu sư đệ công phu lại tiến bộ. Thẳng đến thái dương sắp lạc sơn, phượng thần mới lộ ra một kia mọi mệnh. Lúc này lãng huyền thần, lưu minh nhân cơ hội nhảy ra ngoài vòng, đổi lãng đi vào. Xem xét cái khe hở, điểm Phượng Thần ngủ huyệt, bế lên hắn, vài người mới nhanh chóng chạy tới trong thành. Ba ngày, Phượng Thần suốt ngủ ba ngày. Bạch Vũ, Kỷ Phong cùng Lưu Hình cũng suốt ở bên ngoài thủ hắn ba ngày. Phần 51 Ba ngày sau, phòng cửa mở, một cái tinh thần no đủ Phượng Thần lại xuất hiện ở vài người trước mặt. Đại sư Minh, các ngươi vẫn luôn tại đây. Ngộng toàn kinh ngạc nói. Ngươi không có việc gì liền hảo. Bạch Vũ vui mừng nhìn hắn một cái. Tam sư tỷ, hào đói. Đi an bài làm điểm ăn ngon, ta sư huynh để mấy cái hảo hảo ăn một đốn. Phượng thần nhìn về phía lưu hình. Hảo, hảo, các người đi trước vân cát, ta đi an bài an. Lưu hình gật gật đầu, vui vẻ đi ra ngoài. Cung chủ không có việc gì liền hảo. Nhị sư huynh, kia sự kiện tra thế nào? Phượng thần nhìn về phía kỷ phong. Không sai biệt lắm có mặt mày, cái kia tổ chức, xác thật là xuất từ Nam Minh, chẳng qua Bắc U giống như cũng có rất nhiều cứ điểm. Đêm nay hẳn là là có thể tra được là cái nào bang phái. Nam Minh bang phái chúng ta biết đến tuy rằng không nhiều lắm, khá vậy không phải không có đầu mối. Kỳ phong cắn chặt răng, gần nhất cung chủ làm tra rất nhiều sự, hắn bên này đều là không điều tra ra, cái này làm cho hắn rất là buồn bực, lần này chuyện này, hắn làm thủ hạ nhất định đến điều tra ra, bằng không hắn phải đi cung chủ trước mặt thỉnh tội. Vân trong các, đồ ăn thực mau liền lên đây, phượng thần tiếp đón một chút vài người, liền ăn uống thỏa thích hắn lên. Đúng lúc này, Ngoài cửa truyền đến nói chuyện thanh. Tiếp theo thực mau lại nghe được một nữ tử thanh âm, cầu xin các người, làm ta thấy một chút vượng cung chủ đi, cầu xin các người. Ngộng toàn vừa nghe, thế nhưng là cung xảo xảo thanh âm. a có ý tứ. Cũng không biết hoàng đế là như thế nào phán cung ra, làm nữ nhân này thế nhưng chạy đến phượng tường tiểu lầu tới cầu chính mình. Nàng tin tức quả nhiên thực thần thông a thế nhưng biết chính mình lúc này ở phượng tường tiểu lầu ăn cơm. Phượng thần đôi mắt mị mị, kỷ phong đứng lên, đang muốn đi ra ngoài. Phượng thần vây vây tay, ra tiếng hô, ai ở bên ngoài ở mỹ? Trường quay đẩy ra môn, cung chủ, là một nữ tử, quỳ cầu kiến ngại. Lưu Hình, Phượng Tường lâu ra nội gian A. Phượng thần chậm gì gì nói. Lưu Hình tạch liền quỳ xuống, là thuộc hạ thất trách, nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. Ân, đứng lên đi, sư tỷ, tin tưởng ngươi có thể xử lý tốt, tới ăn cơm trước đi, một hồi có trò hay xem. Phượng thần rối tay phu nâng dậy Lưu Hình, khỏe miệng một câu, cười nói. Lưu Hình vẫn luôn đối rượu tự môn dụng tâm, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Là, Lưu mình thống khoái đứng lên, ngồi xuống ăn cơm. Làm nàng chờ xem. Phượng thần thanh âm chuyển tới trưởng quầy lốt thai. Trưởng quầy run giọng lên tiếng đi ra ngoài. Xem ra, có vấn đề chính là cái này trưởng quầy A. Đại sảnh vài người trong lòng biết rõ ràng. Vài người ăn no sau, làm người tới thu thập cái bàn, thay nước trà cùng trái cây. Phượng thần làm đem cung xảo xảo mang tiến vào. Nhớ tới đã từng cung xảo xảo ra vẻ lười biếng ở chính mình trước mặt kia ngạo mạn bộ dáng, lúc này mộng toàn thật đúng là muốn học một học, đáng tiếc, học không tới. Dân nữ cung xảo xảo gặp qua Phượng Cung Chủ. Cung xảo xảo tiến vào sau liền vẫn luôn quỳ, không dám ngẩn đầu nhìn Phượng Thần. ngẩng đầu lên. Phượng Thần lạnh lùng nói. Cung xảo xảo nghe lời ngẩng đầu lên, đầy mặt một bộ nhu nhược đáng thương biểu tình. Phượng Thần nhìn đến nàng miệng vết thương nhưng thật ra cơ bản tốt không sai biệt lắm. Xem ra cung giữ lại cho mình cho nàng không thiếu dùng hảo dược, đáng tiếc, lại khôi phục hảo, hiện giờ cũng không hề sử dụng. Cung xảo xảo ngẩng đầu hướng phượng thân nhìn lại, ánh mắt đầu tiên, nàng liền trốn mắt, tiếp theo trong mắt thế nhưng hiện lên một tiêu kinh hỉ, sau đó thế nhưng biểu hiện ra một bộ lá trá trực khóc bộ dáng tới. Hắn chưa từng gặp qua như vậy đẹp nam nhân, tiêu cả người khí chất, nàng xem một cái, liền thật sâu yêu. Cảm giác này muốn so năm đó thích thượng nam cung cách này cảm giác làm nàng tim đập mau nhiều. Nam cung cách này sao vô tình đối nàng lúc sau, nàng đã quyết định không hề yêu hắn, nàng hiện tại hận chết Nam cung Ly. Trước mặt này Phượng Thần, lại làm nàng dâng lên một tia hy vọng, nàng cảm thấy chính mình kia đã chết tâm, giống như lại muốn sống lại. Nghĩ đến đây, nàng hướng về Phượng Thần trước mặt lại bò đi qua vài bước, như cú quỳ, thân thể trước huynh, đầu chậm dai thấp đi xuống, lộ ra trắng non cổ. Hô, đây là phải đối bổn tiểu thư sử dụng mỹ nhân kế. Ngộ toàn không khỏi ở trong lòng cười nhạo nói. Nhưng là kế tiếp Ngọc Toàn liền thấy được một đạo rất sâu khe danh xuất hiện ở nàng trước mặt. Nị ngươi đại ngươi liền tới bổn tiểu thư trước mặt khoe khoang tới. Ngươi là cười nhạo bổn tiểu thư tiểu sao? Ngọc Toàn lúc này trong lòng oán hận mắng vài câu, lúc sau lạnh lùng bỏ qua một bên đầu, lăn xa một chút, bổn cung nghe thấy được một cổ miêu nước tiểu vị, cung xảo xảo dọa rụt một chút, thoáng lui ra phía sau một chút, như cũ buông xuống đầu, cho rằng này phượng thần không thấy được nàng phát dục thực tốt giá người. Bạch Vũ cùng Kỷ Phong buồn cười một tiếng miêu nước tiểu vị. Tiểu tử này, là mắng này nữ tử tao hóa đi. Ha ha ha, quả nhiên là cung chủ phong cách, mắng chửi người đều không mang theo chữ thô tục. Bọn họ cũng là nam nhân, đương nhiên cũng thấy được nàng kia vừa rồi cố ý động tác cùng với nàng nhìn đến vượng thần ánh mắt đầu tiên khi kia kinh diễm bộ dáng. Nương, nữ nhân đều là hào sắc. Liền sẽ xem nam nhân mặt. Kỷ Phong hoán hận ở trong lòng mắng một câu. Không có biện pháp, nhị sư huynh Kỷ Phong, nào đều hảo chính là một khuôn mặt lớn lên Thái Bình phàng điểm. Đây cũng là lúc trước Lão Cung Chủ lựa chọn hắn làm tình báo đầu lĩnh nguyên nhân. Nói đi, ngươi là ai? Tìm buồn cung chuyện gì? Phượng Thần nhàn nhạt ra tiếng nói. Dân nữ là cung phủ nhị tiểu thư, đơn giản là cha phạm vào sự, Hoàng thượng ngày mai muốn chém đầu hắn. Cung xảo xảo thấp khóc nói. Hoàng đế muốn chém người, ngươi tới cầu buồn cung làm cái gì? Phượng Thần lại là lệnh lùng nói. Dân nữ không phải tới cầu ngài cứu gia phụ. Dân nữ biết ra phụ phạm sự là tử tội, dân nữ chỉ là cầu phượng cung chủ có không giúp tiểu nữ ở trước mặt hoàng thượng nói một câu, cầu hoàng thượng có thể khoan dung chúng ta này đó người nhà. Cung xảo xảo tiếp tục khóc lóc nói. Nga! Hoàng đế phán các ngươi người nhà tội gì? Hoàng thượng kê biên tài sản chúng ta sở hữu gia sản, làm chúng ta hôm nay mặt trời lặn phía trước rời đi kinh thành, đi phía đông nâu thủy. Cung xảo xảo còn nói thêm. Nga! Tiếc thực hảo A, buồn cung còn tưởng rằng hoàng đế sẽ cả nhà chém đầu đâu. Phượng thần tiếc nuối nói. Cung xảo xảo nghe được Phượng thần nói, không cấm co rúm lại một chút, miệng nu nhu nửa ngày, không lại nói ra một câu tới. Như thế nào cái này Phượng cung chủ người nhìn như vậy thiện lương, tâm sao như vậy tàn nhẫn đâu. Cút đi, hoàng đế thật là nhân tử, nếu ngươi lại ở buồn cung trước mặt cằn nhằn, tiểu tâm buồn cung làm người thông chi hoàng đế, đưa các ngươi cả nhà đi thanh lâu tiếp khách. Phượng thần nhếch miệng cười, lạnh lùng nhìn về phía cung xảo xảo. Cung xảo xảo vừa nghe thanh lâu tiếp khách hai chữ cả người ngăn không được run rẩy vài cái, xem ra ngũ hoàng tử ở trong lòng nàng để lại không thể xóa nhòa ấn tượng a như thế nào không nghĩ đi phượng thần lạnh lùng nói phượng cung chủ cầu ngài giúp dân nữ đi cầu cầu tình đi ngài muốn dân nữ làm trâu làm ngựa đều có thể dân nữ nhất định sẽ tận tâm tận lực hầu hạ ngài. cung xảo xảo nói thế nhưng nhanh chóng bỏ hướng về phía phượng thần nghi ôm lấy phượng thần chân liền tại đây đứng khẩu cung nghị hoành tử cửa chạy tiến vào vừa thấy chính mình muội muội như vậy Khí rầm chân, cấp hô một tiếng, cung xảo xảo, ngươi cho ta lại đây, đừng mất mặt. Nay liền như vậy một chút, phượng thần ngẩng đầu xem cung nghị hoành, cung xảo xảo liền thuận thế ôm lấy phượng thần chân, một đôi tay còn không an phận tưởng sờ hướng phượng thần đúng quần. Phượng thần cúi đầu liền thấy được cung xảo xảo lúc này cực xấu xí bộ dáng, nàng thật là bị nàng ghê tởm tới rồi. Phượng thần nhanh chóng ra tay, tay háo vung lên, chân vừa nhắc, cung xảo xảo tựa như như diều đứt dây bị phượng thần từ cửa đá đi ra ngoài Đụng vào bên ngoài hành lang trên tường, đều lõm vào đi ba phần. Đồng thời, thân thể của nàng truyền đến băng băng thanh âm, là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Đồng thời, cung xảo xảo đôi mắt một phen, hôn mê qua đi. Mà bên kia phượng thần, lại là tạch một tiếng bỏ đi áo ngoài, lưu hình chạy nhanh từ bên cạnh cầm lấy một kiện quần áo hầu hạ phượng thần xuyên đi lên. Thiêu! Phượng thần lạnh lùng nói. Là... Lưu hình cầm lấy vừa rồi bị cung xảo xảo chạm qua quần áo đi ra ngoài. Này hết thể chỉ là phát sinh ở vài giây thời gian, cung nghị hoành chân thương vừa vặn tốt một chút, đi đường lúc này còn què, căn bản không kịp cứu cung xảo xảo. Hắn lập tức liền sủi lơ trên mặt đất. Cung xảo xảo, xem như xong rồi. Hôm nay ở thu thập đồ vật gian, đột nhiên không thấy cung xảo xảo, cung nghị hoành liền có điểm hoài nghi, chạy nhanh làm hát tam đi cha, mới phát hiện cung xảo xảo tới phượng tường tiểu lầu cầu kiến phượng thần. Phượng thần là cỡ nào nhân vật, cung xảo xảo không rõ ràng lắm, cung nghị hoành lại rất rõ ràng. Biết mỗi muội hôm nay sẽ làm sai sự, liền chạy nhanh hướng Phượng tưởng tiểu lầu mà đến, vẫn là không có thể ngăn lại nàng. Bạch Vũ, làm người đem cái này làm người ghê tẩm nữ nhân băng đi huy cầu. Cung ra những người khác lập tức lăn ra kinh thành. Phượng thần trừng mắt nhìn Cung Nghị Hoành liếc mắt một cái. Cung Nghị Hoành miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng nói ra. là Bạch Vũ lên tiếng, cùng kỷ phong hai người cùng nhau động thủ, từ trên tường đem cung xảo xảo lột xuống dưới. Hai người băng thật không có, chỉ là một trưởng tên nàng ném cho cung nghị hoành. Lúc ấy cung nghị hoành khí xương tay đầu đều thiếu chút nữa nắm nát, chính là, hắn hiện tại đã không có bất luận cái gì thực lực cùng quyền lực, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình mội mội chết ở chính mình trước mặt. Đến tận đây, cung xảo xảo nhân sinh biểu thị đã kết thúc. Lại không biết, sau lại, nàng còn sẽ trở về, phượng thần thiếu chút nữa nhân nàng mất đi hai mắt. Đây là lời phía sau, chúng ta trước xem trước mắt sự tình. Một ngày này, cung gia chính thức rời khỏi bắc u triều đình. Hoàng đế ba ngày trước tỉnh lại lúc sau, hạ song cấp dương đại nhân cả nước giải tội thư, chính mình chiếu cáo tội mình thư, còn có cung giữ lại cho mình lập trạm thánh chỉ về sau, liền ngã bệnh. Hoàng cung, ngự thư phòng. Hoàng đế phân phó tam hoàng tử xử lý chính sự, ngũ hoàng tử phụ trách kinh thành cùng hoàng cung an toàn. Hai huynh đệ một văn một võ, phối hợp với nhau, cái này kinh thành thái thái bình bình, cũng không thành vấn đề. Chính là, vẫn là có vấn đề, huynh đệ mấy người đều nghe rõ phượng thần trước khi đi câu nói kia. Một năm lúc sau, muốn hoàng đế tuyển tân hoàng kế vị. Này tân hoàng khẳng định là muốn từ bọn họ vài vị hoàng tử trung gian tuyển. Lão tứ lão lục cơ hội không lớn, phu hoàng lại như thế nào hào phóng, này ngôi vị hoàng đế vẫn là khẳng định muốn truyền cho chính mình thân nhi tử. Mấu chốt là ba cái thân nhi tử, một cái đã mất đi kế vị tư cách, trước mắt có tư cách chỉ có bọn họ hai người. Hai người cho nhau ngờ vực, âm thầm phân cao thấp, đều tưởng ở hoàng đế trước mặt biểu hiện chính mình, liền xuất hiện dưới một màn. Chuyện này Vẫn là ta an bài một chút mang theo người đi thôi, ngũ đệ tự mình tuần phòng nửa ngày, cũng mệt mỏi, nhiều hơn nghỉ ngơi, phải chú ý thân thể. Đây là tam hoàng tử. Tam ca, vẫn là ta đi thôi, bên ngoài không an toàn, hiện giờ chiều chính sự, nhưng toàn giữa ngươi đâu, ngươi cũng không thể lại đã xảy ra chuyện. Cứ như vậy, hai vị hoàng tử tranh tới tranh đi, vì chỉ là ngày mai giam chảm cung giữ lại cho mình việc. Liên bởi vì phượng thần kêu một câu, nguyên bản hòa hòa khí khí thân huynh đệ, tâm cùng tâm chi gian sinh ra một tia hiếm khích. Mấy ngày qua càng ngày càng nghiêm trọng, ai cũng không phục ai, ngũ hoàng tử Nam Cung Ly tự xưng là chiến công hiển hách, là cái này hoàng triều tướng quân vương, cái này hoàng triều An Bình, có chính mình một nửa quân công. Mà Tam hoàng tử, tự xưng là là trưởng tử, ngôi vị hoàng đế thuận vị người thừa kế, khẳng định là chính mình, không phải người Nam Cung Ly, liền chuyện gì cảm thấy hắn đều phải khống chế một chút, hắn cho rằng, cái này Giang Sơn, đã là hắn. Mấy ngày thời gian, hiếm khích thành hồng câu. Hai người bắt đầu âm thầm mượn sức chính mình thế lực, trên triều đình, hai phái nhân mã cũng dần dần lộ ra mặt nước, bắt đầu đối trọi gay gắt Ngươi nói làm như vậy hảo, ta liền cảm thấy không tốt. Ngươi tưởng đem chuyện này giao cho người của ngươi, ta liền phải đem chuyện này an bài cho ta người tới làm. Trong lúc nhất thời, trên triều đình dung chuyển, dung chuyển, lại dung chuyển. Phần 52 Kỳ thật, Hoàng đế cũng không có gì bệnh, hắn là khí, bị cung giữ lại cho mình, bị phượng thần, thậm chí... Bị ngay ấy chính mình kia một quỳ, khí thương tới rồi chính mình căn bản. Vưu nhớ rõ lúc ấy, hắn một quỳ gối mà khi, một ngụm lao huyết thiếu chút nữa phương ra, nhưng lại sinh sôi đè ép đi xuống, kia cái mũi đẩy mình huyết tinh khí. Lúc này, hắn ở tầm cung nằm, có hoàng hậu cùng cựu hoàng tử nam cung cẩm ở bên cạnh bồi, nhưng thật ra trong lòng đã bình tĩnh xuống dưới. Ba người ngồi ở cùng nhau nhẹ nhàng nói chuyện, rất hài hòa, rất giống người một nhà. Nam cung vân liệt lúc này đột nhiên sinh ra một loại như vậy sinh hoạt cũng không tồi ý tưởng. Đúng vậy, mấy đứa con trai đều lớn, nếu có thể đem gánh nặng giao ra đi, hắn cùng hoàng hậu hai người quá một quá hai người thế giới cũng khá tốt. Chính là, chỉ cần vừa nhớ tới phượng thần, liền nhớ tới kia một ngày xỉ nhục. Cẩm Nhi, lão Tam cùng lão Ngũ bên kia hiện tại tình huống như thế nào? Nam cung vân liệt hỏi. Không tốt lắm, làm theo ý mình đều tưởng kể công. Nam cung cẩm dừng một chút. Tổng kết một chút đã nhiều ngày trên triều đỉnh sôi nổi hỗn loạn, như vậy đối hoàng đế nói. Này hai cái bất hiếu tử, kia phượng thần một câu, bọn họ bình tĩnh hai mươi năm tâm hồ, liền bắt đầu dậy sóng. Châm còn chưa có chết đâu, này một năm kỳ hạn còn chưa tới đâu, khụ khụ khụ. Nam Cung Vân Liệt khí nói. bệ hạ, ngươi không cần sinh khí, bọn nhỏ còn nhỏ không hiểu chuyện, lần sau bọn họ tới, ngươi mắng một đốn, giáo một dạy bọn họ, không phải hảo. Hoàng hậu chạy nhanh cho hắn theo khí, an ủi hắn nói. Đúng vậy, phụ hoàng, ngài đừng bởi vì điểm này sự tức điên thân mình, tin tưởng tam ca cùng ngũ ca là có chừng mực. Hy vọng bọn họ còn có thể nhớ rõ có chừng mực, bằng không chấm nhất định sẽ không nhẹ tha cho bọn hắn hai. Hoàng đế biên ho khan còn trung khí mười phần tiếng giống dận, xuyên thấu trong đại điện mỗi một góc. 071, kiếp tủ chi loạn. Ánh trăng như câu, bóng đêm như mực. Phượng tương tiểu lầu mái nhà, phượng thần cùng bạch vũ tương đối mà ngồi, biên xem bóng đêm biên uống rượu, thích dí thực. Sư huynh này đã hơn một năm bên ngoài, nhưng có cái gì thu hoạch? Có, cũng không có. Bạch Vũ uống một ngụm rượu, thanh âm dầu dĩ. Đều nói nói. Ân, ta này đã hơn một năm, không ngừng sở biến các lớn nhỏ môn phái nội ám lao, còn thấy được rất nhiều các đại môn phái dơ bẩn sự. À, thật là không ra khỏi cửa không biết, vừa ra khỏi cửa, mới dọa nhảy dự. Bạch Vũ cười nhạo một tiếng, cái gì đại môn phái, cái gì danh môn chính phái, đều là làm cho người khác xem. Nhưng thật ra có mấy người nhóm ngày thường trướng mắt môn phái, bên trong cánh cửa môn quy lại là nghiêm khắc nhiều. Bất quá cũng không phải không có đứng đắn địa phương, thì như cái kia xảy ra chuyện lục liêu sơn trang, nề nếp gia đình liền nghiêm khắc thực, lại vẫn là ra như vậy sự, chỉ có thể nói kẻ bắt cóc tâm quá tối. Phượng thần gật gật đầu, không nói chuyện, uống một ngụm rượu tiếp tục lắng nghe. Tốt lắng nghe giả, chính là không nói một lời. Ta cũng ở Nam Minh ngây người mấy tháng, đang tiếp thu được ngươi hồi kinh tin tức, chỉ có thể chạy về trong cung. Bất quá, ở Nam Minh, thật là có một cái nho nhỏ thu hoạch. Ở Đan Lộc Sơn, nghe được dân bản sư nói, đã từng nhìn thấy có cái lao nhân tiến vào trong núi, lúc sau, lại không gặp ra tới. Hắn miêu tả người kia diện mạo, rất giống sư phó. Từ nay về sau, ta ở cái kia trong núi ngây người hơn một tháng thời gian, lại là lại không tìm được một kia tung tích. Bạch Vũ manh rót khẩu rượu, trong đầu ở hồi tưởng kia tòa sơn một thảo một mục, cùng mỗi một cái lộ. Phượng thân nghe được hắn nói lớn lên giống thời điểm. Tay run một chút, thật là ông ngoại sao. Lại ở nghe được Bạch Vũ hơn một tháng lại không phát hiện một tia tung tích, khỏe miệng gắt gao nhấp lên. Đàn lộc sơn, tới gần Nam Minh Tây tuyến biển giới đi. Phượng thần nghĩ nghĩ, nói. ừm, đàn lộc sơn bên kia, chính là trong truyền thuyết Tây Đại Lục. Bạch Vũ gật gật đầu. Phượng thần trong lúc nhất thời không nói chuyện, trong đầu suy tư thật lâu, đột nhiên nói. Sư Minh, ngươi nói, Tây Đại Lục đến tột cùng là cái cái dạng gì địa phương. Bạch Vũ lắc lắc đầu, không biết. Chưa từng có người nào có thể xuyên qua đàn lộc sơn, càng đi sơn chỗ sâu trong, độc khí càng nặng, cây cối càng mật, nghe nói còn từng có người nghe được quá bên trong truyền đến dạ thú gạo giống thanh, nghe thanh âm tuyệt đối là thực hung tàn cái loại này. Cho nên, ta đã từng ở kia quyển sách nhìn đến nói đồ vật đại lục đều là sa mạc khắp nơi, dung nham đột phun, dạ thú lui tới, không phải không có đạo lý. Phượng thân lẩm bầm nói. Không biết, không có người đi qua. Bạch Vũ lắc lắc đầu, nếu lần này ta không trở về trong cung. Rất có khả năng muốn vào đi kia rừng rậm chỗ sâu trong thám hiểm. Trước đường đi, vân láo đầu cũng đi tìm sư phó, trước xem hắn nơi đó sẽ có cái gì tiến triển rồi nói sau. Mắt thấy sắp ăn tết, người ở trong cung chủ trì đại cục đi. Trước mắt trên giang hồ cũng không yên ổn, trước đêm hiện giờ sự bình lại nói. Phòng trưng nhị sư huynh kia đêm nay sẽ có kết quả. Liên ở phượng thần nói vừa ra hết sức, hai người bên thai nghe được một tiếng tiếng gió, tiếp theo một bóng hình rừng ở hai người bên người. Cung chủ, đại sư huynh. Người đến là Kỷ Phong Ngồi đi, nhị sư huynh, Phượng thần vô vũ bên cạnh Cầm lấy một bên không chén rượu cấp Kỷ Phong Rót đầy đưa qua Kỷ Phong tiếp nhận uống một ngụm rượu Buông lúc sau, từ tay háo túi lấy ra một trương giấy Cấp Phượng thần đưa qua Cung chủ, tra được Những cái đó làm hại giang hồ lại vô oan cấp cửu Long Môn Là Nam Minh Hàng Long Cung Hàng Long Cung Hàng Long Cung Phượng thần cùng Bạch Vũ đồng thời mở miệng hỏi Chưa từng nghĩ tới sẽ là Hàng Long Cung Ha, có ý tứ Phượng Thần mở ra trên tay giấy, xem xong về sau, đưa cho Bạch Vũ, là về Hàng Long Cung một ít đơn giản tư liệu. Hàng Long Cung xuất hiện ở trên Giang Hồ, là 6 năm trước. Truyền thuyết, Hàng Long Cung Tổng đàn chưa từng có người nào biết ở nơi nào, mà hiển nhiên thư tự môn tra được, tư liệu thượng biểu hiện Hàng Long Cung Tổng đàn ở vào Nam Minh Đông Ly tỉnh Cảnh Nội. Cung chủ Tiêu Thủy Hân Thiên, cùng với Đệ Thủy Vô Thiên 6 năm trước cộng đồng thành lập Hàng Long Cung. Hàng Long Cung hạ cũng không thiết phân đàn nhưng là bọn họ người lại là không chỗ không ở. Bạch Vũ tiếp nhận tới xem xong sau, đặt ở lòng bàn tay nắm chặt quyền, lại triển khai, trong lòng bàn tay đã là một đống bột phấn, một cổ thanh phong thổi tới, bột phấn theo gió mà tán. Hô, sư minh, các người biết này Thủy Hận Thiên là ai sao? Phượng thần đột nhiên cảm thấy muốn cười. Ai? Hai người tò mò, bọn họ mới vừa tra được hàng lòng cung tư liệu, sư đệ đã biết hàng lòng cung cung chủ là ai? Bất quá, tưởng cũng biết Thủy Hận Thiên là tên giả hoàng tử nam cung ngọc phượng thần đạm cười một tiếng nói thủy hà thiên ha ha nhớ rõ mất vinh vương phi chính là họ thủy hắn nhưng thật ra thông minh dù sao áo đen một xuyên mặt nạ một mang ai cũng nhận không ra bên trong chính là ai cũng không thiết phân đàn nói cách khác không cần dụng tâm đi bồi dưỡng rất nhiều người bất vi thực mỗi lần làm ác khi đều lâm thời tìm một ít người trách không được mỗi lần ra tới gây án những cái đó hắc y nhân đều chết sạch sẽ không có một cái có thể chạy đi báo tin Bởi vì bọn họ căn bản không biết đi nơi nào báo tin, đúng không? Phượng Thần cười thầm một tiếng, cái này Nam Cung Ngọc, thật đúng là thông minh, nguyên bản hắn cũng không trông cậy vào những người đó giết chết bao nhiêu người, hắn chỉ là làm những người đó ra tới gây án, vô oan cấp cửu Long Môn có thể. Thật không biết này Nam Cung Ngọc cùng cửu Long Môn có cái gì thâm cửu đại hận, muốn như thế cấp cửu Long Môn giá họa Hoặc là nói, vinh vương vợ chồng chết, chẳng lẽ cùng cửu Long Môn có quan hệ? Vẫn là cửu Long Môn thật sự cùng triều đình có quan hệ. Ngộng toàn một bên uống rượu, một bên ở trong đầu không ngừng suy tư, suy đoán. Cái gì, ngươi làm sao mà biết được? Bạch Vũ kinh ngạc một chút, gặp qua kia tứ hoàng tử vài lần, cảm giác người rất là ô lương, thường thường một bộ ý cười doanh doanh bộ dáng, tuy rằng lời nói không nhiều lắm, cho người ta cảm giác nhưng thật ra không lầm. Kỳ phong là nhất thật thành một người, ra tiếng hỏi, cung chủ, kia kế tiếp, chúng ta muốn làm cái gì? Phượng thân lại là ưu nhã bưng lên chén rượu, cái gì cũng không làm, uống rượu. Ơ không đổi, quả nhiên rượu ngon. Phượng thần trong lòng, lúc này thế nhưng cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi, kế tiếp, đương nhiên cái gì cũng không làm, muốn đi làm người, có rất nhiều. Bạch Vũ cùng Kỳ Phong lúc này cũng biết Phượng thần sợ là đã có chủ ý, cho nên hai người cũng không hề dối dám, bưng lên chén rượu, sư minh đệ ba người chuyên tâm uống nổi lên rượu tới. Màn đêm buông xuống, Phượng thần hạ đạt một loạt mệnh lệnh cùng ăn bài. Đêm lần này làm hại giang hồ chính là hàng long cung người tin tức làm thư tự môn tản đi ra ngoài. Đồng thời, người cấp bị Hàng Long cung thai họa quá kia sáu gia đưa đi một phong thư nạp danh, đi do kỷ phong sở tra được Hàng Long cung những người đó điểm dừng chân. Lại an bài cấp Võ Lâm Minh chủ Hạng Trường ca tặng một phong thư nạp danh, nói thủy hận thiên có khả năng chính là Bắc Vũ tứ hoàng tử Nam cung Ngọc. An bài hảo hết thảy, Phượng thần yên tâm ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, đương Bạch Vũ sớm đi tìm Phượng thần khi, mới phát hiện Phượng thần đã lặng lẽ đi rồi. Nghĩ đến tiểu tử này, là đại sự đã xong, về nhà đi. Tuy rằng bọn họ cũng đều biết vượng thần ra là kinh thành, chính là bọn họ cũng không có muốn tìm tòi đến tuột cùng ý tứ, bọn họ tôn trọng vượng thần, sợ cho hắn người nhà trọc phải phiền thoái. Rốt cuộc kinh thành kinh quan cùng trên giang hồ bang phái có liên hệ, gia nhân này cũng phải hoàng đế nhớ thương. Ngày thứ hai, đối với kinh thành người tới nói, là cái đặc biệt bận rộn nhật tử, vội vàng nơi nơi đi truyền bá chính mình nghe được mới nhất tin tức. Ta thiên, hôm nay nổ mạnh tính tin tức như thế nào nhiều như vậy? Đầu tiên, truyền bá nhất nhật liệt, Chính là cung thượng thư giá họa dương đại nhân một chuyện, hoàng đế đã hạ chỉ hôm nay chém đầu cung giữ lại cho mình. Cung người nhà toàn bộ lưu đẩy đến phía đông trừ thủy. Nơi đó là bắc u phía đông biên giới, nghe nói nơi đó cằn cỗi thực. Mà không biết vì cái gì, cung gia tiểu thư lại không muốn ra kinh, đâm chết ở cung trong phủ. Bất quá cung người nhà tối hôm qua đã ra khỏi thành, đi phía trước một phen lửa đốt cung xảo xảo thi thể. Nghe nói cung phu nhân đã khóc chết qua đi vài lần, là bị xe ngựa lôi kéo ra khỏi thành nghe thấy cái này tin tức, mọi người đều mắng một câu cung gia diệt hảo, nị mạ, thế nhưng là hắn hãm hại dương đại nhân một nhà. kia dương đại nhân tam triều nguyên lão, hiền lành thực, vì các ba cánh cũng làm rất nhiều chuyện tốt, không nghĩ tới cuối cùng được cái mãn môn sao chẳng, liền quái này cùng người xấu. tiếp theo đâu, chính là đêm qua trong kinh thành ra một kiện đại án tử, nhất bang hắc y nhân, đêm qua thế nhưng ban đêm xông vào tam hoàng tử phủ, tam hoàng tử bị trọng thương, nhưng là tánh mạng không ngại, lại lần nữa đâu. Chính là nghe nói, gần nhất làm hại giang hồ vài món đại án tử, vốn tưởng rằng là Cửu Long muốn làm, lại có người thả ra tin tức nói thế nhưng là Hàng Long Cung. Mọi người nghi vấn nói, Hàng Long Cung không phải Nam Minh bang phái sao, như thế nào tới Bắc U sinh sự. Việc này hoàng đế đã biết sao. Có phải hay không hai nước lại muốn đánh giặc? Đây là các ba tánh nhất quan tâm vấn đề. Đột nhiên liền nghe được trên đường cái có người hô còn liêu cái gì thiền, chạy nhanh đi xem a nghe nói buổi trưa muốn xem cái kia cung người xấu. Phải không, phải không, vẫn là ở đông giếng đài sao? Đúng vậy, đúng vậy, canh giờ mau tới rồi, đi thôi, đi xem cái kia người xấu chảy ra chính là hồng huyết, vẫn là máu đen. Trong lúc nhất thời, trên đường cái tiêu loạn, dòng người đều dụng hướng về phía đông cửa thành ngoại đông giếng đài, nơi đó là hoàng thất ngự dụng hành trảng hình địa phương. Phương đông, ở bắc u người trong mắt, là thông hướng ác linh về chỗ địa ngục địa phương. Mà phương tây, ở mọi người trong mắt, là thông hướng thế giới cực lạc, thiên giới địa phương. Cho nên, giống nhau phạm vào tử tội muốn hành tử hình người, đều sẽ bị kéo đến cửa đông ngoại đông giếng này Sinh thời làm chuyện xấu, sau khi chết, là muốn xuống địa ngục. Mà tự nhiên tử vong người, còn lại là sẽ bị người nhà nâng từ tây cửa thành ra khỏi thành đi hạ táng, biểu thị bọn họ là đi hướng thiên giới thế giới cực lạc hưởng phúc đi. Ngọc Toàn hôm nay bị rượu rượu sáng sớm liền tới cửa thúc dục muốn bồi nàng đi dạo phố dạo cửa hàng, cùng đường phu nhân cáo quá giả sau, hai người mang theo nha hoàn liền ra cửa. Đương nhiên âm thầm lãng vẫn là tiếp tục đi theo. Phần 53 Lúc này hai người có điểm phiên não, vốn là tưởng đi dạo son phấn cửa hàng, không nghĩ tới đại đa số trưởng quầy đều đồng nhóm, nói muốn đi xem chẳng cái kia cung người xấu. Toàn tỷ tỷ, chúng ta cũng đi xem đi, ta thật đúng là muốn biết cái kia cung người xấu chảy ra huyết là hồng vẫn là hắc. diệu diệu nghe được mọi người đều đi, cũng vẻ mặt hưng phấn nói. Kia có cái gì đẹp, đó là giết người, người không sợ sao? Ngộng Toán hỏi. Không sợ. Toàn tỷ tỷ, ta cảm giác được ta còn ẩn ẩn có một loại hưng phấn. Diệu diệu lặng lẽ đối mộng toàn nói. Mộng toàn cười khẽ ra tiếng, ngươi a, Dứt lời, chỉ có thể bồi lúc này rõ ràng hưng phấn diệu diệu hướng đông cửa thành đi đến. Nha đầu này, kiếp trước đến tụt cùng là làm gì đó, như thế nào đối giết người như vậy ham thích. Chờ hai người tới rồi đông cửa thành khi, đã thấy được kín người hết chỗ cửa thành ngoại. Diệu diệu lôi kéo mộng toàn, hai người nha hoàn ở phía trước khai đạo, chính là tệ tới rồi đông giếng đài phụ cận Diệu diệu nhảy vài lần, nhìn không tới bên trong. Mộng toàn hướng chung quanh nhìn nhìn, có một chỗ trên đài cao chỉ có vài bóng người, nàng cũng không nhìn kỹ là ai, liền lôi kéo diệu diệu tệ hướng về phía bên kia, đường vòng bò lên trên cái kia đài cao. Ai ngờ bước lên đi sau, Mộng toàn mới nhìn đến dựng thân ở chỗ này chính là cựu hoàng tử Nam Cung Cẩm cùng hắn phía sau hai gã nam tử. Nam Cung Cẩm cũng thấy được Mộng toàn cùng diệu diệu, hơi ngây ra một lúc, sau đó cũng chính là gật gật đầu, ý bảo chào hỏi qua. Diệu Diệu bắt đầu có điểm tò mò đây là ai? Giống như toàn tỉ tỉ nhận thức, sau lại nhìn trên mặt hắn nửa mặt thuần bạc mặt nạ, đột nhiên nhớ tới, như vậy chẳng phẫn, không phải là cửu hoàng tử đi. Gặp qua cửu hoàng tử. Ngộng toàn hơi hơi cúi người, hành lễ. Diệu Diệu vừa nghe, cũng chạy nhanh đi theo ngộng toàn hành lễ. Nam Cung cẩm gật gật đầu, không nghĩ tới hai vị tiểu thư dám đến xem này huyết tinh trường hợp. Nôn ngữ gian, hình như có một tia ý cười. Bất quá hắn thanh âm rất th Cho người ta một loại ôn nhuận, hiền hòa cảm giác. Bị người cấp bài trừ tới, tưởng trở về, chỉ có thể chờ xem xong rồi. Ngộng toàn đạm đạm cười nói. Tựa như đang nói hôm nay thời tiết thực hảo giống nhau tùy ý. Diệu diệu lại là trong lòng phụt một tiếng nở nụ cười, toàn tỉ tỉ nói dối bộ dáng, hảo hảo xem, ha ha. Cửu hoàng tử rõ ràng cũng là muốn cười rồi lại nhịn xuống bộ dáng, gật gật đầu, không nói chuyện, đôi mắt nhìn phía dưới. Ngộng toàn cùng diệu diệu lui ra phía sau vài bước, ly nam cung cầm xa điểm. Hai người cũng đồng loạt nhìn phía dưới. Chỉ thấy lúc này cung giữ lại cho mình đã bị áp tới rồi hành hình trên đài, toàn thân trói gô, đầu rũ rất thấp quỷ, mặt hướng phương đông. Phía sau một gã đại hán tay cử một phen quỷ đầu đao, chính gắt gao nhìn chằm chằm cung giữ lại cho mình cổ, liền chờ ra lệnh một tiếng. Đài bốn phía, có cấm vệ quân vây quanh, ngăn trở các ba cánh, phòng ngừa bọn họ vọt vào đi. Giam trạm trên đài, nam cung li huy vũ ngồi ở ở giữa, hai bên là vài vị triều nội trong thần. Ngọc Toàn nhìn đến có hình bộ thượng thư Lưu Dương cùng binh bộ thượng thư phó danh nghĩa. Còn có vài vị xem quan phục hẳn là hai bộ dưới thị lang. Này hai người tới, nhưng thật ra cũng hợp tình lý. Hình bộ, giam trảm việc vốn chính là hình bộ trách nhiệm, cho nên Lưu Dương là cần thiết tại đây. Binh bộ khả năng chính là tới cấp nam cung ly chống lương đi, binh bộ thượng thư là nam cung ly người. Binh bộ là nam cung ly cái này tướng quân vương thiên hạ. Ngọc Toàn không khỏi ở trong lòng tưởng, nếu hôm nay là tam hoàng tử ở giam trảm. Không biết, bồi hắn, sẽ là nào một bộ thượng thư đâu? Toàn tỷ tỷ, là ngũ hoàng tử ở giam chẳng nào? Diệu diệu cười nói. ân, ngũ hoàng tử thượng quá chiến trường giết qua người, lại huyết tinh trường hợp đều gặp qua, phỏng trừng cũng chỉ có hắn dám đến giam chẳng đi. Ngộng toàn nói xong, khỏe miệng câu một chút. Kỳ thật đâu, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đêm qua tam hoàng tử ở trong phủ bị thứ bị thương, hôm nay khẳng định là tới không được. Tứ hoàng tử cùng lục hoàng tử trên người không có con chức không có quyền tới giam trạng trước mắt vị này là cái chiều sự không để ý tới lại nói chính là hắn đi ở kia lệnh buốt một tòa phòng trường đều không có dám đi bồi giam trạng đại quan đi nga nguyên lai là có chuyện như vậy diệu diệu nghiêm trang ứng một câu tiếp tục nhìn phía dưới bên cạnh đứng nam cung cẩm không khỏi cười khẽ một tiếng vị này đường tiểu thư nói chuyện còn rất có ý tứ này không phải rõ ràng mắng bọn họ vài vị hoàng tử nhát gan sao bất quá hắn cũng không tính toán dối nàng Hắn cũng biết, hôm nay cũng chỉ có Nam Cung Ly có thể tới trường hợp như vậy, cũng chỉ có hắn có thể trấn trụ. Toàn Tỷ Tỷ, cựu điện hạ cười ngươi đâu?" Diệu Diệu lặng lẽ ghé vào Ngộn Toàn bên tai nói. "Chính là, như vậy âm lượng đối với học võ người tới nói, không khác lớn tiếng hồn nào, nghe rất rõ ràng." "Diệu Diệu, hôm nay trưởng kiến thức đi, nhìn đến khối băng hỏa tan là gì cảm giác?" Ngộn Toàn cũng ghé vào Diệu Diệu bên tai lặng lẽ nói. "Có điểm lãnh." Diệu Diệu lặng lẽ nhìn Nam Cung Cẩm liếc mắt một cái. Đột nhiên mặc danh dùng mình một cái. Khối băng. Hiện tại chính là mùa đông nào. Ngộ Toàn cười đối rượu rượu gật gật đầu, hai người đột nhiên trộm cười cười, tiếp tục nhìn phía dưới. Nam Cung cẩm vốn dĩ bởi vì ngộ Toàn câu nói kia khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, lại bởi vì ngộ Toàn cùng rượu rượu nhỏ giọng lời nói sắc mặt đen hắc. Cái gì kêu khối băng. Nam Cung cẩm phía sau hai người giật mình tay, lại bị Nam Cung cẩm ánh mắt nhẹ nhàng một phiết ngăn lại. Buổi trưa đã đến, hành hình. Nam Cung ly trầm giọng nói. Liên nghe tuyên án quan hét lớn một tiếng, buổi trưa đã đến, hành hình. Thanh âm vang dội, chuyển ra rất xa rất xa. Liên thấy mặt sau đao phủ dơ lên quỷ đầu đao, hung hăng bổ về phía cung giữ lại cho mình cổ. động thủ, không biết nơi nào có người thanh âm chuyên ra, chỉ trong chớp mắt, đột nhiên thấy từ tứ phía phi thân mà đến mười mấy người chuẩn bị cứu cung giữ lại cho mình. Mà mọi người xem danh mạch, những người này thân xuyên một thân áo đen, trên mặt hắc mặt nạ che mặt, căn bản nhìn không ra là người nào. Lại nghe đã có người hô một tiếng, là cửu long môn người, cũng có người kêu, không đúng, khẳng định là kia hàng Long cung người. Mọi người vừa nghe, chạy nhanh khắp nơi trốn tránh, tức khác này đông giếng đài loạn thành một đoàn. Mặc kệ cửu long môn còn hàng Long cung người, mọi người đều biết, nơi này hiện tại rất nguy hiểm, đến chạy nhanh chạy trốn. động thủ, liền nghe nam cung ly ra lệnh một tiếng, chung quanh cấm vệ quân bắt đầu vây công những cái đó hắc ý lìa nhân. Ngộng toàn thấy rõ. Những cái đó hắc y nhân cùng sở hữu hơn 30 người, có cùng cấm vệ quân đánh nhau, có nhằm phía hành hình đài. Sau lại, liền thấy Nam Cung Ly cũng gia nhập trong chiến đấu. Diệu Diệu nhìn đến có người kiếp pháp trưởng, thế nhưng Khẩn Trương nắm chặt ngụm toàn tay, toàn tỉ tỉ, may mắn chúng ta đứng ở nơi này, ngươi nhìn xem phía dưới những cái đó ba cánh, có thế nhưng bị kia hắc y nhân quét tới rồi, bị thương, có bị bắn một thân huyết. Ngụm toàn cũng nhìn phía dưới, như vậy trúc, mọi người đều đang chạy trốn, đáng tiếc Đông giếng đài liền như vậy lại, hôm nay người lại nhiều, nào có nhanh như vậy rút lui xong, vẫn là có vài vị ba tính chết ở những cái đó Hắc Y nhân thủ hạ. Đúng vậy, Vạn Hạnh. Ngộng toàn lẩm bẩm nói. Nam Cung Cẩm mắt lạnh nhìn phía dưới, hắn biết kia Hắc Y nhân không phải Cửu Long môn người, như vậy, rất có khả năng chính là kia cho bọn hắn vẫn luôn ở vu cái kia tổ chức. Đáng tiếc chính là, lúc này, hắn là Cửu hoàng tử Nam Cung Cẩm, hắn bên người còn có Đường Ngộng toàn cùng Phương Đông Diệu ở. Hắn vô pháp ra tay, cũng vô pháp trí hai vị tiểu thư an nguy với không màng lập tức rời đi nơi này. Nam Cung cẩm tay chặt chẽ nắm chặt lên. Bên trong thành lại có cấm vệ quân không ngừng chạy tới gia nhập chiến cuộc, thực mau trường hợp đã bị Nam Cung Ly khống chế được, mà hơn 30 cái H.I. hệ nhân, toàn bộ bị giết, một cái người sống cũng chưa lưu. Nam Cung Ly lúc này ánh mắt phẫn nộ, ma trứng, cũng dám tới quấy rối Những người này, căn bản là không tính toán kiếp người, chỉ là tới quấy rối Nam Cung Ly vung tay lên. Cho ta hành hình. hình. liền nghe răng rắc một tiếng, phước một chút, huyên hoa văng khắp nơi, cung giữ lại cho mình đầu rơi xuống đất, cung người xấu rốt cuộc đã chết. Đáng tiếc chính là, vốn dĩ mọi người đều là tới xem người khác đầu rơi xuống đất, lại bởi vì đột nhiên xuất hiện thích khách không có nhìn đến. Lúc này các ba thánh chỉ lo chạy trốn. Chỉ có mộng toàn, diệu diệu cùng nam cung cẩm thấy được cung giữ lại cho mình đầu rơi xuống đất kia một màn. Hoặc là nói, chỉ có mộng toàn cùng nam cung cẩm thấy được. Bởi vì ở quỷ đầu đao bổ về phía cung giữ lại cho mình cổ kia một khắc, Ngộ Toàn đột nhiên ra tay bưng kín rượu rượu đôi mắt. Nha đầu này chỉ là Tomo, nhưng Ngộ Toàn không nghĩ nàng ngày sau hàng đêm là má ngộng. Nam cung Cẩm kinh ngạc nhìn Ngộ Toàn, đột nhiên ra tiếng nói, "Đường tiểu thư nhìn đến này huyết tinh trường hợp không sợ sao? Vì cái gì nàng đi che lại phương Đông rượu đôi mắt, lại không che lại chính mình? Sợ a, chính là ta không nghĩ rượu rượu ngày sau hàng đêm là má ngộng." Lại nói, "Ta chỉ có hai tay." Dứt lời, Mộng Toàn buông ra rượu, rượu đối mắt, nâng lên tay, đối với Nam Cung cẩm bái bái. Nam Cung cẩm nhìn Mộng Toàn, đột nhiên liền một câu cũng nói không nên lời, nàng, đến tột cùng là cái cái dạng gì nữ tử? ở nhìn đến đao phủ hành hình kia một khắc, hắn nhìn đến Mộng Toàn liếc mắt một cái cũng chưa chớp, chỉ là như vậy lạnh lùng nhìn, không có dư thừa tay, ngươi sẽ không nhắm mắt sao? Nam Cung cẩm trong lòng nhẹ nhàng hỏi một câu, đáng tiếc, hắn cũng không tính toán nói ra đi. giờ khắc này, Nam Cung cẩm đối Mộng Toàn tràn ngập tò mò. Diệu Diệu mở to mắt kia một khắc, liền nhìn đến phía dưới đã có người ở thu thập. Nàng có điểm không cao hứng lẩm bẩm, toàn tỷ tỷ, ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Ân, về sau có cơ hội lại xem đi. Hôm nay quá huyết tinh, bất quá ta thấy được, đi thôi, trở về ta giảng cấp nghe. Cung người xấu huyết, thật là hắc. Ngộ Tồn sờ sờ Diệu Diệu đầu, nhàn nhạt cười an ủi Diệu Diệu nói: Ân Ân, hảo, đi thôi, chúng ta trở về. Diệu Diệu nói chuyện, kéo Ngộ toàn tay. Ngọc Toàn lôi kéo rượu rượu cấp Nam cung cẩm hành lễ, liền xoay người xuống phía dưới mặt đi đến, trở về thành đi. Nam cung Ly An bài xong thu thập giải quyết tốt hậu quả việc sau, vừa nhấc đầu, liền thấy được lão Cửu đứng ở phía Nam Cao Sơn núi mặt trên, lẳng lặng nhìn cái này mặt. Mắt sắc hắn phát hiện giống như có một nữ tử từ trên núi một chỗ khác đi xuống. Vừa lúc hắn chỉ nhìn đến một cái cái ót. Là ai a? Lão Cửu có thân mật nữ tử sao? Nam cung Ly tâm suy tư, lại không miệt mài theo đuổi. Sáng sớm đương lời đồn đãi bắt đầu ở kinh thành truyền khai khi, tứ hoàng tử Nam Cung Ngọc sẽ biết. Vinh vương trong phủ, Nam Cung Tuấn cũng vội vàng tới, hắn vừa vào cửa, liền suốt ruột hỏi, ca, sao lại thế này, rõ ràng hảo hảo, như thế nào sẽ đột nhiên truyền ra như vậy nhắn lại? Là nơi nào lộ ra sơ hở? Lúc này Nam Cung Tuấn nào còn có cái kia lô mãng thẳng thán, kỳ thật là không đầu góc lục hoàng tử bộ dáng, hắn trên mặt, lúc này là một bộ hung ác nham hiểm biểu tình. Trước mắt còn không biết. Vài vị đường chủ một cái cũng chưa truyền tin tức lại đây nói bọn họ bị người theo dõi. Nam Cung Ngọc lắc lắc đầu, ánh mắt ấm lánh, là ai? Ca, ngươi nói, có thể hay không có khả năng là từ những cái đó người chết trên người cha ra cái gì? Nam Cung Tuấn hỏi. Không có khả năng, vài vị đường chủ còn tự mình bắt được mấy cái cửu long môn người, đều là nói bọn họ chính là như vậy trang vẫn là tiêu chí, lại vô mặt khác, sao có thể làm lỗi? Nam Cung Ngọc Cao mày nói. Ca. Chúng ta đây hiện giờ làm sao bây giờ? Hôm nay hành động còn tiếp tục sao? Nam Cung Tuấn hỏi. Tiếp tục, bọn họ hai cái tưởng tranh đoạt cái này ở Hoàng đế trước mặt lập công cơ hội, ta như thế nào sẽ làm bọn họ như nguyện đâu? Tin tưởng tối hôm qua lão tam trong phủ ám sát, đủ làm Hoàng đế đối cái này lão ngũ tâm lãnh đi. Nhị đệ, hãy chờ xem, chúng ta phụ vương cùng mẫu hậu huyết sẽ không bạch lưu. Nam Cung Ngọc hai mắt tâm lãnh, giọng căm hờn nói. Ở chỗ này... Nam Cung Ngọc cùng Nam Cung Tuấn cho nhau chi gian xưng hôn là đại ca cùng nhị đệ, căn bản không phải tứ ca cùng lục đệ. Bọn họ còn đương chính mình là vinh vương phủ người. Ân, ta đây đi an bài. Lục Hoàng tử Nam Cung Tuấn hướng Nam Cung Ngọc hành lễ, từ mật đạo rời đi. Phần 54 Nam Cung Ngọc lại là từ trên cửa lớn rời đi vinh vương phủ đi hướng trong Hoàng Cung. Hiện giờ, nên là ta Nam Cung Ngọc lên sân khấu lúc. Trong Hoàng Cung, đế hậu tẩm cung càn khôn điện, Hoàng hậu chính bồi Hoàng đế nói chuyện bên ngoài tới bao tứ hoàng tử tới thỉnh an hoàng hậu đỡ hoàng đế nằm xuống sau nói xin ngọc nhi tiến vào hoàng hậu đối vinh vương mấy cái hài tử nhưng thật ra thiệt tình thương tiếc hài nhi cấp phụ hoàng mẫu hậu thỉnh an nam cung ngọc quy củ quỳ dạp xuống đất đã bái thi lễ ngọc nhi đứng lên đi lại đây bồi ngươi phụ hoàng nói hội thoại hoàng hậu đối hắn vây vây tay nam cung ngọc đứng lên đi qua ngồi ở hoàng đế mép giường trên ghế vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía hoàng đế Phụ hoàng hôm nay cảm giác khá hơn chút nào không? Ơn, khá hơn nhiều, Ngọc Nhi có tâm. Nhưng có đi xem qua người tam ca. Hắn thương thế như thế nào? Đã xem qua, tam ca nhưng thật ra rất tinh thần, là ở cánh tay thượng chúng nhất kiếm tối sầm lại tiêu, nói là ngự ý cấp xem qua, không đáng ngại. Nam cung Ngọc cung tình nói. Ai, vậy là tốt rồi. Ngươi tới khi nhưng nghe nói bên ngoài lời đồn đái. Hoàng đế hỏi. Hoàng đế chỉ tự không đề cập tới giờ phút này sự. Nam cung ngọc nhìn liền minh bạch, hoàng đế nhất định là hoài nghi lão ngũ Nam cung ly đi. Ha ha, liền phải ngươi nghĩ như vậy. Ân, nghe nói mặc kệ cửu long môn cũng hảo, hàng long cung cũng hảo, này đó giang hồ bàn phái liền không có cái an phận. Nam cung ngọc nói, hiện giờ vẫn là ở mặt khác huyện thành, nếu nháo tới rồi kinh thành tới, nhưng như thế nào cho phải? Hoàng đế thở dài, đúng vậy, phụ hoàng nhất định phải ngũ để đem kinh thành trị an nhiều hơn tăng mạnh một chút, đặc biệt là cấm vệ quân nhất định phải nhiều hơn mấy cái tuần tra cấp lớp. Nam Cung Ngọc nói Đã giàn xếp, chỉ mong có thể dọa trụ những cái đó giang hổ lồn cò đi. Ngọc Nhi A, ngươi cùng lao ngũ cùng tuổi, hắn đã có quân chức trong người, ngươi hiện giờ cũng có thể thế phụ hoàng làm điểm sự. Hoàng đế nói xong, xem xét Nam Cung Ngọc thân sắc. Là, Nhi thần nhưng bằng phụ hoàng phân phó, vì phụ hoàng phân yêu, là hài nhi vinh hạnh. Nam Cung Ngọc nói chuyện tích thủy bất lậu, biểu tình như cũ rất là kính cẩn. Hảo, hảo hai tử. Trinh nghị bị phụ hoàng cách trước, lễ bộ thượng thư chi vị chỗ trống, ngươi nhưng có hứng thú. Phụ hoàng muốn cho ngươi mượn chọn mua hàng Tết chi tiện, đi ra ngoài thuận tiện tìm hiểu một chút trên giang hồ mấy tin tức này đến tuột cùng là thật là giả. Hoàng đế vẻ mặt chờ mong nói. Nhi thần tuân chỉ, phụ hoàng tín nhiệm hài nhi, hài nhi nhất định đem hết toàn lực. Nam cung ngọc lại một lần nhất bái trên mặt đất. Trong lòng mắng một câu cáo giả, lại bộ thượng thư vị trí cũng không đâu, ngươi như thế nào không cho ta, vẫn là ở đề phòng chúng ta Nam Cung Ngọc ở trong lòng lạnh lùng mắng. Hảo, không hổ là ta Nam Cung ra hài tử, một hồi phụ hoàng liền cho ngươi viết ý chỉ, ngươi mang theo đi lễ bộ đưa tin. Ngày mai liền xuất phát, năm trước nhất định phải trở về, chúng ta một nhà quá tân niên. Ngọc Nhi, nhớ rõ ở bên ngoài phải chú ý an toàn, có thể nghe được nhiều ít, là nhiều ít, ngươi an nguy là quan trọng nhất. Hoàng đế vẻ mặt lo lắng. Là, Nhi thần nhớ kỹ. Nam Cung Ngọc đứng lên, đỡ Hoàng đế đứng dậy. Mặt sau hoa công công đã mang tới triệu giấy cùng bút, thị vệ chuyển đến bàn nhỏ, hoàng đế liền ở trên giường viết xuống phong Nam Cung Ngọc vĩ lễ bộ thượng thư ý chỉ. Nam Cung Ngọc quỳ xuống tiếp nhận, lại lần nữa tạ ơn sau đi lễ bộ tiền nhiệm đi. Đây là hắn hôm nay vào cung mục đích, thực tự nhiên, đạt tới. Đến nỗi lại bộ thượng thư, Nam Cung Ngọc biết, hoàng đế tuyệt đối sẽ không cho hắn. Ngược lại là cái này lễ bộ thượng thư, tuy rằng cũng là chính nhị phẩm văn chức, chính là, tương đối với lại bộ thượng thư tới nói. Này sai sự chính là nước lột thiếu, cũng không có gì thực quyền. Lễ bộ, trên cơ bản tương đương với hiện đại văn hóa bộ môn. Chủ yếu trưởng quản trong cung ngày hội bố trí, tiến hội khách khứa, cả nước khoa cử, cùng hắn quốc lui tới an bài từ từ một ít việc nghi. Không giống lại bộ, trưởng quản cả nước văn chức điều động, nhân viên nhân viên nhận đổi, quyền lợi rất lớn. Vị nào cao nhân ra tưởng cấp con cháu nhóm như cái hảo điểm chức vị, đều sẽ lặng lẽ cùng này lại bộ thượng thư đi lại một chút, là có thể chọn đến cái tương đối ly trong kinh gần hoặc là địa vực màu mỡ một chút, không đến mức làm lại bộ thượng thư tuyệt bút vung lên, xung quân đến biên giới những cái đó cảnh cối địa vực đi. Nam Cung Ngọc mới vừa đi, liền có thị vệ vội vã tới báo, đông giếng đài bên kia đã xảy ra chuyện, nhất bang hắc ý, ý thích khách muốn kết tủ. Hoàng đế nóng nảy, gấp giọng hỏi, nhưng có thương vong, hiện tại tình huống như thế nào? Kia thị vệ chạy nhanh trả lời, ngũ hoàng tử điện hạ lại từ trong thành điều 300 cấm vệ quân đi ra ngoài, hiện tại đang ở chóc nã thích khách chung. Đi lại nhìn cái gì tình huống, kịp thời trở về báo cáo. Hoàng đế vội vàng nói là, bệ hạ kia thị vệ vội vàng mà đi đi đông cửa thành thám thính tình huống đi lại qua có nửa canh giờ Nam Cung ly hồi cung phục mệnh, phương hướng Hoàng đế bẩm báo hôm nay tình huống Nam Cung vân liệt sau khi nghe xong mày nhăn, gật gật đầu, nên làm như thế nào người biết đi thái độ lãnh đạm rất nhiều Nam Cung ly tâm nội một đốn, đây là tự trách mình. Tam Hoàng tử bị ám sát Chẳng lẽ liền nhất định là ta nam cung ly việc làm sao? Phụ hoàng ngươi quá làm ta thất vọng buồn lòng, hắn là ngươi nhi tử, ta liền không phải sao? Nam cung ly mặt vô biểu tình, chính là trong lòng, lại là cảm thấy lạnh lẽo, phụ hoàng cái gì đều không hỏi liền ở trong lòng cho chính mình định rồi tội. kia nếu đêm qua lão tam bị người chém chết, có phải hay không hôm nay chính mình liền sẽ bị phụ hoàng ban chết đâu? Đi xuống làm việc đi, mắt thấy lại có hơn 10 ngày liền đến tân yên, chẳng không hy vọng trong kinh thành lại ra sự tình. Cho chấm tra sạch xe điểm. Nam Cung Vân liệt xem cũng chưa xem Nam Cung Ly, lạnh giọng nói. Là, nhi thần cáo lui. Nam Cung Ly quật tính tình cũng lên đây, hoàng đế không cùng hắn nói tam hoàng tử sự, hắn cũng quật không tính toán nói cái gì, khiến cho phụ hoàng hiểu lầm đi thôi. Sự tình đã là như thế này, chung có một ngày, hắn muốn đối mặt từ hai cái nhi tử trung gian tuyển một cái lựa chọn, như vậy, sớm một chút làm chuẩn bị cũng hảo. Ra cung dọc theo đường đi, Nam Cung Ly sắc mặt tâm trầm, đi nhanh về phía trước. Một câu đều không nói, có đối hoàng đế thất vọng, cũng có đôi hoàng hậu thất vọng. Phu hoàng cái gì đều không nói, mẫu hậu cũng một câu cũng chưa nói, có phải hay không, bọn họ tại nội tâm đã xác định lao tam vì thái tử đâu. Nam Cung Ly càng muốn tay nắm chặt càng chặt, thậm chí trong lòng bàn tay đều chảy ra tơ máu chính hắn còn không tự biết. Trở lại cấm quân doanh Nam Cung Ly, khi đi luyện võ trưởng phát tiết đi. Phi ưng đứng ở chỗ tối nhìn Nam Cung Ly như vậy, trong lòng cũng thực thế Nam Cung Ly khổ sở, hoàng đế như vậy. Chỉ sợ là thật sự đã có lựa chọn, như vậy điện hạ nhiều năm như vậy nỗ lực, đều uổng phí sao. Phát tiết song sau Nam Cung Ly, còn phải đi an bài kinh thành phòng vệ cùng nhân viên bài tra Thế nhưng tiến vào như vậy nhiều thích khách, hắn cái này quản lý cấm vệ quân thống lĩnh thế nhưng còn không biết là hắn ngày gần đây sơ suất sao. Lại lần nữa về tới trong thành Nam Cung Ly, thành một cái mặt lạnh diêm la, một cái tiếp theo một cái mệnh lệnh hạ đi ra ngoài, cha, nơi nơi cha, tinh tế cha, một cái hoài nghi điểm đều không buông tha. Không chỉ là vì hôm nay buổi sáng đông giếng đài đoạt tù sự kiện, còn có đêm qua tam hoàng tử ám sát án. Vốn dĩ sáng sớm hắn còn tính toán giam chảm xong đi xem một chút nam cung hạc, chính là lúc này hắn đã không có bất luận cái gì tâm tình. Chỉ là an bài vài người đi tam hoàng tử phủ làm ghi chép, cha nhưng có cái gì điểm đáng ngờ. Bạn buổi sáng đông cửa thành ngoại kêu loạn lúc sau, đi xuống bắt đầu, toàn bộ trong kinh thành lại tiến vào làm mọi người hoảng loạn bài tra gian đoạn, một nhà một nhà cha, liền phủ thừa tướng tiểu hoàng tử phủ, như vậy địa phương đều không đông tha. Đương nhiên, này đó trọng thần chi phủ đều là Nam cung Ly dẫn người đi cha. Tứ hoàng tử Vinh Vương phủ cũng đều cha quá, giống nhau không thu hoạch được gì. Cửa hàng, tiểu lâu, quán trà, cửa hàng son phấn, ngay cả thanh lâu như vậy địa phương đều không kéo xuống, từng bước từng bước tra. Từng ngày, liền như vậy tra, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Bất quá tại đây mấy ngày bài tra trong lúc, Nam cung ly biết vượng vũ cung phượng thần với giam trạng trước một ngày đã rời đi kinh thành, đồng thời rời đi, còn có võ lâm minh chủ hạng trưởng ca. Phủ thưa tướng, toàn côi viên, ngộng toàn nằm ở trong sân trên ghế nằm, nghe lãng ngồi ở bên cạnh trên ghế cho nàng thấp giọng nói đã nhiều ngày tới sự tình. Tứ hoàng tử ba ngày trước đã rời đi kinh thành, đi phía trước, hoàng đế cho hắn lễ bộ thượng thư trước, nghe nói, hắn lần này ra kinh, là thu mua trong cung hàng tết cùng với tận trời tiết trong cung đại yến quần thần cập người nhà yến hội sở cần. Ngọng Toàn suy một tiếng, nói cái này Hoàng đế buồn, thật đúng là buồn có thể, Nam Cung Ngọc đang ở buồn ngủ hắn cho cái gối đầu, thực hào, thỏa. Nam Cung Ngọc chính vội vã tưởng rời đi kinh thành đi xem xét, khổ vô lấy cớ, lấy cớ này, xôi gió suối nước. Tam Hoàng tử đã tiến cung, nghe nói thương thế không nghiêm trọng, Hoàng đế lại bệnh nặng, cho nên, hắn mỗi ngày vội thực. Ngọng Toàn lại là một suy, vội vàng đối phó Nam Cung ly đi. Bọn họ liền không có người hoài nghi quá cái kia ám sát Tam Hoàng tử. Có khả năng không phải ngũ hoàng tử phái sao? Đặc biệt ở cái này mấu chốt thượng, Nam Cung Ly như thế nào sẽ cảnh mẹ đẻ cảnh con? Bất quá Nam Cung Ly thực không được Ngọng Toàn duyên, cho nên, Ngọng Toàn mặc dù trong lòng biết không phải hắn, cũng sẽ không vì hắn nói một lời. Lại chính là trên giang hồ sự, kia sáu ra nhận được thư nặc danh sau, quả nhiên mang theo nhân thủ đi bưng hàng lòng cung cứ điểm. Bất quá chính là giết mấy cái tiểu nhân vật, lớn một chút đầu mục sớm đã chạy nhưng thật ra ở bọn họ cứ điểm xác thật phát hiện rất nhiều như vậy áo đen cùng mặt nạ lấy về đi so đối lúc sau mặt liêu tài chất long vân giống nhau như đũ xác định những cái đó sự chính là này hàng long cũng làm trên cơ bản xem như bỏ đi cửu long môn hiềm nghi hôm qua hạng trường ca đã thu được kia phong thư nặng danh, nghe nói hắn cũng đã biết tứ hoàng tử gia kinh đến nỗi hắn phải làm sao bây giờ hiện tại còn không rõ ràng lắm ngọc toàn sau khi nghe xong gật gật đầu Ý hạng trường ca kia tính tỉnh, hẳn là sẽ không đem Nam Cung Ngọc thế nào, nhiều nhất danh dự bị hao tổn, còn muốn xem Nam Cung Ngọc phản kích thủ đoạn, hiện giờ, Nam Cung Ngọc hẳn là cũng mau đến Trung Giang vùng đi. Trung Giang tỉnh, là Bắc Ú trung bộ khu vực lớn nhất tỉnh, phồn hoa trình độ trừ bỏ Kinh Thành, liền số nơi đó. Nơi đó mà đại, người nhiều. Mà Kinh Thành Lan Thành, cũng chỉ là chiếm Bắc Ú Hoàng Thành ở chỗ này mà thôi. Mà hạng trường ca nơi ích châu phủ, chính là tại đây Trung Giang tỉnh Cảnh Nội là trung giang lớn nhất cũng nhất phồn hoa mà thị. Hắn nơi võ lâm minh chủ phủ đệ liền ở ích châu phủ hạt nội ích châu thành. Trừ bỏ võ lâm minh chủ phủ đệ, nay ích châu thành cũng là các đại môn phái tổng phái tụ tập địa. Phía trước xảy ra chuyện sáu đại môn phái, nơi này liền có tam gia. Lục liêu sơn trang ở vào ích châu ngoại ô ngoại, tự thành một cái sơn trang, chiếm địa quan thực. Bên trong trang bao quát trang viên, nông trang, vườn trái cây cùng một cái tư nhân trại nuôi ngựa. Đêm, cựu hoàng tử phủ. Nam cung cẩm ở trong thư phòng nhìn các nơi đưa về tới tin tức. Cơ bản cùng lời đồn đãi truyền không sai biệt lắm. Xem ra, những cái đó lời đồn đãi, tuyệt đối là người có tâm mà làm chi. Trạm thanh kia một ngày đã rời đi kinh thành quay trở về chín phong sơn tòa chấn, tin tưởng hắn trở về lúc sau, nên có thể thu được mấy tin tức này. Không thể không nói, lúc này đây, cựu long môn không phí một bình một tốt, liền hóa hiểm vì gì. Nam cung cẩm đại khái đoán được đây là ai bức tích. Hắn cảm thấy cũng chỉ có Phượng Thần mới có thể tại như vậy mấy ngày thời gian, tra được mấy thứ này, đến nỗi những cái đó đại môn phái thư nặc danh, Nam Cung Cẩm tin tưởng, cũng khẳng định là Phượng Thần việc làm. Hào đi, Phượng Thần, lúc này đây, ta cửu Long Môn liền nhớ người một dân ơn. Nhớ tới mấy tháng trước, bởi vì Dương Đại Nhân sự bắt đầu điều tra Phượng Thần đến bây giờ bị Phượng Thần rút một phen, kỳ thật, cũng chính là hơn 2 tháng thời gian, chính là Nam Cung Cẩm trong lòng đối Phượng Thần nhận chi đã đã xảy ra thiên phiên phục mà biến hóa. Cựu Long môn, rốt cuộc thừa nhận Phượng Vũ cung cái này giang hồ đệ nhất đại phái vị trí, không thể không phục. Mưu nhớ rõ phi thường nói hai nước một cung khi kia chỉnh trọng mà lại trang trọng ánh mắt, kia khí phách tận trời khí thế. Phượng Vũ cung, thật là võ lâm tôn giả, hai nước người dám sát ta. Nam cung Cẩm chắp tay sau lưng, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, duỗi tay che thượng trên mặt mặt nạ. Mặc dù là thuần bạc mặt nạ, tại đây vào đông, cũng là lạnh băng dị thường, tựa hồ cùng kia lạnh băng ánh trăng giống nhau. Khiến người có điểm không mừng còn bỏ chi không được. Phần 55 Thật lâu sau, Nam Cung cẩm rỗi tay gỡ xuống mặt nạ, Xoay người nằm đến giường sụp thượng nghỉ ngơi. Lạnh băng giường, là hắn quen thuộc độ ấm, Cũng khiến cho hắn lại thanh tỉnh vài phần. Từ trụ đến này cửu hoàng tử phủ, Nam Cung cẩm chưa từng ở phòng ngủ dùng quá lò sưởi, Hắn sợ hắn sẽ luyến thượng nơi này độ ấm. Hắn biết, chính mình Trung Quy không thuộc về nơi này, Trung Quy là phải rời khỏi. Trước mắt, Không khỏi lướt qua ngày ấy trên đài cao nàng kia tức chết người không đền mạng lời nói cùng kia nhịch ngậm biểu tình, cùng với khi đó nàng nhìn đao phủ dơ tay chém xuống đầu người lăn mà ánh mắt, Nam Cung Cẩm trong lòng, đối mộng toàn dâng lên một tia mê mang, một tia tìm tòi nghiên cứu cùng một tia hương thú. Thật là cái có ý tứ nữ tử. Ngay sau đó, hắn tay chậm rãi rôi tới rồi chính mình trên mặt, khóe mắt, cánh mũi chi gian, chậm rãi lướt qua, cuối cùng buông xuống tay, thật sâu thở dài một tiếng. 072 Hoàng đế ban phong Ly Tân Niên còn có 5 ngày thời gian. Đêm qua hạ một hồi tuyết, toàn bộ kinh thành Đại Địa đều phủ thêm màu trắng ngân bào, Có vẻ thế giới này là như vậy thuần tịnh, tốt đẹp. Ngộ Toàn đang ở trong viện cùng tứ cẩm, tứ hổ cùng Ngộ Thần Bốn người cùng nhau đôi người tuyết liền nhìn đến quản gia Phúc Bá tới. Đại tiểu thư, Tống vương phủ Tống tiểu thư đưa tới thiệp. Dứt lời, Phúc Bá truyền lên trong tay thiệp. Ngộ Toàn tiếp nhận ý bảo Phúc Bá đi vội, đi đến một bên lấy khăn tay xoa xoa tay, mở ra thiệp. Nguyên lai like tống đái linh kia nha đầu cánh tay hảo. Rốt cuộc hình mãn phong thích, nhìn thấy này đó cảnh tuyết, muốn đi mai viên xem tuyết trung hoa mai. Mộng toàn dừng một chút, mai viên đối với nàng tới nói, ấn tượng cũng không quá hảo. Chính là nhìn nha đầu này khẩn cầu ngữ khí, mộng toàn biết nàng khẳng định là nghẹn họng rồi, thở dài một tiếng đi thôi. Làm tứ cầm đi lấy áo khoác áo choảng, mộng toàn mang theo tứ cầm cùng tứ hổ đi mộng thần nơi đó. Muốn đi chơi, đem mộng thần cũng kêu lên đi, bằng không liền mấy nữ hải tử, vạn nhất có chút việc, liền không hảo. Mộng thần vừa nghe coi chơi. Hơn nữa vẫn là đi mai viên xem tuyết trung hoa mai, lập tức liền tâm động, cầm kiện áo ngoài phủ thêm liền hướng ra phía ngoài đi đến. Ngọng toàn con môi cười, tiểu tử này, thấy thế nào như thế nào là cái hài tử. Tiểu thần, nếu không ngươi đem chăm dặm cũng kêu lên đi, liền ngươi một nam hải tử, ngươi có thể hay không xấu hổ. Ngọng toàn cười chống nói. Ơn, hảo à, phòng trừng kia tiểu tử cũng mau ở trong phủ nghẹn điên rồi, trong khoảng thời gian này kinh thành không bình tĩnh, kia tiểu tử bị hắn phụ vương cấm túc ở trong phủ liền sợ hắn ra tới gây chuyện. Nói xong, Ngộng Thần Tâm tình thực tốt nở nụ cười. Suy nghĩ một chút, vẫn là chính mình hạnh phúc ca, Đường đại nhân lão cha đối chính mình cùng tỉ tỉ khoan dung thực. Tống Đại Linh cùng Ngộng Toàn Ước hảo chính là ở Nam thành cửa kết hợp. Ngộng Toàn bọn họ đi tiếp thượng trăm rằm hợp nhất khi, vừa lúc trăm rằm hợp nhất đại ca trăm dặm mới tìm được một từ nơi khác làm buồn bán đã trở lại, cũng liền đi theo bọn họ cùng nhau ra tới. Bởi vì lần này người nhiều, đường phủ xe ngựa ngồi không dưới nhiều người như vậy. Tề vương phủ lại cấp an bài một chiếc, như vậy, mộng thần cũng đi chiếc xe kia thượng, bên kia ba nam tử ở bên nhau, nói chuyện phiếm cũng có đề tài. Hai chiếc xe ngựa cùng nhau tới rồi cửa thành khi, nơi đó đã tụ tập rất nhiều người. Mộng toàn đại khái nhìn một chút, có quốc trưởng phủ xe ngựa, tương vương phủ xe ngựa từ từ, đương nhiên diệu rượu xe ngựa cũng ở liệt. Thấy nhiều người như vậy tới, tống Đái Linh chui ra xe ngựa, cao hứng cùng mọi người chào hỏi, cuối cùng nàng chính mình thế nhưng chui vào mộng toàn trong xe ngựa. Lên xe sau. Nhà đầu này liền dịu rít nói khai, ai u, ta nhưng rốt cuộc ra tới, ngươi không biết, mười mấy ngày nay đem ta nghẹn ở trong nhà có bao nhiêu khó chịu. Ngộ Toan phụ một tiếng cười, bị thương người nên hảo hảo ở nhà dưỡng thương. Nay cảnh tuyết chính là mấy năm mới một lần, khó gặp thực, này đều mấy năm không giới tuyết, ta sao có thể từ bỏ tốt như vậy tuyết trung thưởng mai cơ hội. Tống đái linh thoải mái dựa vào đệm mềm tử thượng, hâm mộ nói, phủ thừa tướng xe ngựa đều so với ta ra thoải mái. Ngộ Toan lại là cười nhạo nàng một tiếng. Vậy ngươi liền thường ở tại nhà ta trên xe ngựa đi. Nói xong, chính mình đều ngăn không được cười lên tiếng. Tống đái Linh cũng không dối dám mộng toàn nói, hảo đi. Cười đắp xong, lại dùng sức tạch tạch mộng toàn cái kia đệ mềm tử. Hai người rốt cuộc nhịn không được phá lên cười. Lúc này xe ngựa đã bắt đầu đi lại, ai ngờ bên ngoài lại chuyển đến rượu rượu thanh âm, dừng xe, dừng xe. hu sa phu dùng sức mới tốn chặt con ngựa, lúc này mộng toàn đã xúc lên màn xe, nói, đi lên đi biết người nha đầu này khẳng định mua tới diệu diệu đi lên mới vừa ngồi xuống nữ yên cũng tới được chứ đều tới ngậm toàn trên xe xem náo nhiệt ngậm toàn đành phải đem tứ cầm tống cổ tới rồi tống đái linh trên xe ngựa cùng các nàng ba cái nha đầu ở bên nhau nói chuyện phiếm nói mà đi lúc này bốn người gom đủ đội ngũ rốt cuộc khởi hành xuất phát hướng về tây sơn mai viên mà đi ngậm toàn hỏi tống đái linh mang linh mai viên không phải hoàng gia sao chúng ta muốn đi có phải hay không muốn trước báo bị một chút ân Ta phụ vương sáng sớm đã đi báo bị qua. Tống Đái Linh gật gật đầu. Hảo, vài người lên tiếng, liên bắt đầu thì thầm hàn huyên lên. Mới mấy ngày không thấy, bốn người giống như là thời gian rất lâu không thấy giống nhau, luôn có nói không xong đề tài. Mộng Toàn xem vương ngữ yên khí sắc thực hảo, phỏng trừng nàng mấy ngày nay hẳn là tâm tình cũng không tồi. Hôm nay gặp được trăm dặm mới tìm được một, bất quá khi đó Mộng Toàn ở trong xe ngựa, không có đi xuống chào hỏi. Trăm dặm hợp nhất nói hắn đại ca mới từ nơi khác trở về xem ra trăm dặm mới tìm được một dịch dung ở kinh thành sự tề vương phủ người cũng không cảm kích dọc theo đường đi vài người nói nói cười cười thực mau liền đến chờ bọn họ xuống xe ngựa khi mới phát hiện mai viên cửa đã dừng lại vài chiếc xe ngựa xem ra thừa dịp hôm nay cảnh tuyết tới thường mai có khối người đâu chờ mọi người đều xuống xe ngựa ngậu toàn mới nhìn đến người xác thật không ít tương vương phủ công tử tiểu thư lỗ tuấn cùng lỗ ngân tú tề vương phủ hai vị công tử trăm dặm mới tìm được một trăm dặm hợp nhất tuyên vương phủ công tử phương đông dập tiểu thư phương đông diệu tống vương phủ tiểu thư tống đái linh tống vương phu phụ chỉ phải tống đái linh một cái nữ nhi nay tứ đại khác họ vương gia công tử tiểu thư đều đã tới lại chính là quốc trưởng phủ tiểu thư vương ngự yên công tử vương khởi phàm vương thái phó gia hai vị tôn tiểu thư vương vũ điểm cùng vương vũ nộ lại chính là binh bộ thượng thư phó danh nghĩa công tử cùng tiểu thư phó huyên bắc cùng phó tròn tròn hình bộ thượng thư lưu dương chi nữ lưu thúc nhã công tử lưu thịnh hảo Này đó đều là lần trước ở Mai Viên Khi, Ngọng Toàn gặp qua, khi đó có rất nhiều ở công chúa bên kia trong đỉnh, cơ bản biết ai là ai, còn có vài vị tương đối lạ mặt công tử cùng tiểu thư, Ngọng Toàn liền không quen biết. Bất quá xem kia mấy cái một bộ câu nệ bộ dáng, Ngọng Toàn suy đoán hẳn là không phải trọng thần lúc sau. Giống nhau trong chiều trọng thần trong phủ, quy củ cùng lễ nghi đặc biệt nhiều, cũng đặc biệt nghiêm. Bọn nhỏ đều là từ nhỏ liền cấp thỉnh chính quy lễ nghi sư phó tới dạy dỗ. Cho nên, ra tới sau. Tuy rằng mỗi người không đến mức tự nhiên hào phóng, đảo cũng sẽ biểu hiện hợp thể đến nghi, bởi vì bọn họ đều biết, bọn họ ra tới không chỉ có là đại biểu cho chính mình, bọn họ còn đại biểu chính mình phụ thân hình tượng. Đại gia cho nhau hàn huyên một trận liền cầm tay tiến vào trong mai viên. Ngọc Toàn nhìn đến Vương Ngữ Yên cùng Trâm dặm mới tìm được một vẫn luôn không nói như thế nào nói chuyện, nhưng là kia trong lúc vô tình một ánh mắt, vẫn là có thể nhìn ra hai người ăn ý. Lúc này đây, mọi người tự tại nhiều, nam nữ cũng không có tách ra đi đều đi ở cùng nhau, nhận thức cùng nhận thức vừa đi một bên nói giỡn. không quen biết liền ở bên cạnh đi theo biên thường ai, biên nghe người khác nói chuyện thiếm, như vậy nhật tử, mỗi người đều cảm giác thích lý thực. đặc biệt, mọi người đều là nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, nhất tần nhất tiêu chi gian, luôn là cảm giác mang theo như vậy một kia gái muội. Ngộ Toàn vẫn là nàng kia một bộ nhàn nhạt bộ dáng, cũng chỉ có ở cùng tống đái linh các nàng bốn cái ở bên nhau, Ngộ Toàn mới có thể triển lộ miệng cười. Lúc này đây. Mộng toàn cảm giác các vị công tử đối đãi chính mình ánh mắt bình thường nhiều, không hề như vậy nóng bỏng tựa hồ chờ mong cái gì, có thể là tỉnh mộng đi. Nói thật, như vậy ánh mắt, làm mộng toàn trong lòng rất là không mừng. Lúc này, cung cũng chỉ có rượu rượu đại ca phương đông dập thỉnh thoảng xem chính mình liếc mắt một cái, những người khác đã vừa đi vừa từng người ước hợp nhãn duyên người cùng nhau thưởng mai đi. Ngay cả lưu thục nhã cũng chỉ là nhìn nhiều ngộng thần hai mắt sau, đi theo hắn ca ca cùng vương khởi phàm bọn họ cùng nhau đi rồi. Trầm rãi một đường xuống dưới, Mậu Toàn bốn người bên người người càng ngày càng ít, trừ bỏ các nàng bốn người cũng liền dư lại một thần, Phương Đông, Dập, Bách Lý gia hai huynh đệ, Lô Tuấn cùng Ngân Tú, tổng cộng 10 cái người. Mậu Toàn nhẹ nhàng hút một chút nơi này không khí, liền cảm giác một cổ mát mẻ kẹp hoa mai hương khí chui vào quanh hơi thở, tuy không đến hương thơm phát mũi, nhưng đều có hoa mai thanh giật lịch sự tao nhã ở. Mậu Toàn, ngươi xem, là ngươi lần trước nói cái kia cung phấn hoa mai, hoa cảnh tuyết hạ đóa hoa thật xinh đẹp quá đẹp. Tống Đái Linh đột nhiên thấy được một viên phấn đài các cung phấn mai, đóa hoa mặt trên nhẹ nhàng rơi xuống một tầng tuyết. Thoạt nhìn, giống như là cấp vốn là đứng sừng sững ở nhanh cây thượng cung các lại che lại một tầng bạc trang. Như vậy đài các hoa mai, thoạt nhìn, không ngừng là có thể sử dụng đẹp, xinh đẹp tới hình dung, thậm chí cảm giác cảnh này chỉ ứng bầu trời có. Lúc này đã là đến Nguyệt Cung, vài người liền ngừng ở này viên phấn đài các dưới tàng cây, lặng lặng nhìn, thưởng thức, ai cũng không dám lớn tiếng nói chuyện. Sợ đem tiêu đóa hoa thượng lạc đông tuyết kinh lạc, bạch bạch phá hủy mấy năm nay đều khó gặp cảnh đẹp. Thưởng thức xong vấn đại các, vài người lại chuyển đi nhìn một mảnh hồng cây mai lâm tuyết trung cảnh tượng, nhìn qua, thế nhưng không kém đài các mai cảnh tuyết mỹ. Lửa đỏ cánh hoa, run run rẩy rẩy phụ trọng một tầng tầng trong suốt tuyết rơi, này một kỳ cảnh dưới ánh nắng chiếu xuống, thế nhưng mị yêu diễm, mị quyến rũ. Nhìn đến này quyến rũ kỳ cảnh, ngộ toàn thế nhưng không khỏi nhớ tới Minh Hải cái kia yêu nghiệt. Cái kia Nam Minh tướng quân Minh Hải Kỳnh, từ ngày ấy vân các ăn cơm gặp được ám sát lúc sau, ngày thứ hai hắn liền rời đi. Người kia, là Nam Minh truyền kỳ, truyền thuyết hắn từ nhỏ không cha không mẹ, thậm chí đều không biết chính mình tên họ là gì, khi còn bé lại đến duyên gặp Nam Minh đế, xem hắn là cái luyện võ kỳ tài, liền mang về trong cung, thu nghĩa tử, ban quốc họ Minh. Từ nhỏ liền đặt ở quân doanh rèn luyện, kết quả liền tạo thành hiện tại tuổi còn trẻ tướng quân vương. Có lẽ đại chúng không biết, phượng thân lại biết, kia tiểu tử Kỳ thật là Nam Minh Đế ngoại thất sinh nhi tử, cũng có thể xem như tư sinh tử. May mắn Nam Minh Đế cũng là cái có tình nghĩa, mang về hắn, không đến mức trở thành bỏ nhi. Nam Minh Đế vốn có hai tử, trưởng tử ở mấy năm trước, đã phong làm thái tử. Nam Minh Đế cùng Bắc U Đế cách làm hoàn toàn tương phản, lại là đồng dạng không được can bình, nhị hoàng tử dần dần lớn, thế lực cũng đi theo đi lên, này liền thành tam tử cường đại cục diện. Nam Minh cũng đồng dạng loạn thực, mộng toàn trong đầu suy tư, năm sau. Có phải hay không đến đi tranh nam minh, lần đó ở trong mai viên ám sát, nghe minh hải kỉnh khẩu khí, hẳn là nam minh thái tử phái người ở đuổi giết hán. Xem ra, càng ngày càng kịch liệt. Liên ở Ngộng toàn biên thưởng cảnh đẹp biên như đi vào coi thần tiên gian, đột nhiên chuyển đến trăm dặm mới tìm được một thanh âm, các ngươi mấy cái mệt sao, muốn hay không tìm một chỗ ngồi một hồi. Nơi này biên lớn nhất chính là trăm dặm mới tìm được một cùng phương đông dập, rõ ràng trăm dặm mới tìm được một lời này là quan tâm người nào đó. Mộng Toàn nhìn Ngự Yên liếc mắt một cái, thấy nàng trên mặt tươi cười, liền biết chăm dặm mới tìm được một lời này hỏi đến Ngự Yên trong lòng đi. Ngộng Toàn không khỏi trộm cười cười, nhìn Ngự Yên liếc mắt một cái, hỏi đến, Ngự Yên, mệt sao, nếu không chúng ta đi nghỉ ngơi một hồi. Ân, hảo A. Ngự Yên nhìn Ngộng Toàn liếc mắt một cái, gật đầu nói, thoải mái hào phóng, tùy ý Mộng Toàn xem nàng. Ngộng Toàn không khỏi trong lòng đối nha đầu này tán một tiếng, nha đầu này, vẫn là có hiện đại người cái loại này buôn phong tính cách. Trách không được dung nhập không được quốc trưởng phủ câu nệ sinh hoạt. Xem lúc này đã chạy không ảnh vương khởi phàm, mộng toàn liền biết hai anh em cảm tình thật sự không ra sao. Phần 56 Vài người liền hướng về Mai Lâm chỗ sâu trong đi đến, mọi người đều biết Mai Lâm chỗ sâu trồng đều là có nghỉ ngơi địa phương, có thể cung người ngồi thường cảnh. Đi rồi một hồi, xuyên qua một mảnh Mai Lâm, mọi người nhìn đến quả nhiên có một mảnh loại nhỏ nghỉ ngơi khu, chỉ là ngộng toàn vài người lại nhìn đến nơi đó đã ngồi ba người. Hoàng đế Nam Cung Vân Liệt, Hoàng hậu vương ý, ý tú cùng cựu hoàng tử Nam Cung Cẩm. Thật đúng là, xảo không thể lại xảo, như thế nào cái này tuyết thiên hoàng đế lặng lẽ chạy ra thưởng tuyết cảnh. Xem trước mắt ba người ấm áp trường hợp, mới giống người một nhà. Hiện nhiên hoàng đế bọn họ ba người cũng thấy được mộng toàn bọn họ nhóm người này người. Nam Cung Vân Liệt ngây ra một lúc, ngay sau đó cười, hồ, ta bác u những người trẻ tuổi kia rất có tình thú, cũng thích này tuyết trung thưởng mai a. Hảo, hảo, hảo. Ngọc Toàn bọn họ nơi này có mấy người là gặp qua hoàng đế. May mắn lần trước vượng thần báo nổi sự kiện, nơi này mười cái người đều không coi ở đây, cho nên, hoàng đế lúc này nhưng thật ra không như vậy xấu hổ. Ngọc Toàn trong lòng cười nhạo một chút, Nam Cung vân liệt, ngươi có biết, bổn cung ở chỗ này a? Bất quá, nàng lúc này là đường Ngọc Toàn, đương nhiên sẽ không làm hoàng đế biết nàng là gặp qua hắn, còn thấy được hắn khó nhất khám một màn. Nam Cung cẩm nhìn đến Ngọc Toàn vài người khi cũng là rõ ràng sửng sốt. Sáng nay hắn vừa mới khởi, liền nhận được trong cung gọi đến, hắn phụ hoàng mâu hổ muốn đi thưởng tuyết Trung Hoa Mai, làm hắn cùng nhau. Không nghĩ tới, ở chỗ này thế nhưng còn đụng phải nhiều người như vậy cùng nàng, cái kia thường thường xuất hiện ở hắn trong đầu nữ tử. Nam cung cẩm những người khác chưa thấy qua, cũng chỉ là gặp qua hai lần một Toàn, cho nên, đối nàng gật gật đầu, xem như chào hỏi. Mậu Toàn cũng nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ lại, tuy rằng là gặp qua, hai người chi gian cũng chỉ là sơ giao mà thôi. Phương Đông dập hiển nhiên là gặp qua hoàng đế, chạy nhanh quỳ xuống hành lễ, không biết là bệ hạ cùng hoàng hậu Cửu Hoàng tử điện hạ tại đây thường cảnh, thảo dân chờ vô tình mạo phạm, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Phương Đông dập này một đám vương gia gia công tử, trước mắt cũng không có chức quan trong người, cho nên ở hoàng đế trước mặt chỉ có thể lấy thảo dân tự xưng. Mặt sau ngậm toàn vài người vừa nghe, cũng chạy nhanh xôn xao toàn quỳ xuống, gặp qua hoàng thượng, hoàng hậu, Cửu điện hạ. Nam Cung Vân Liệt vây vây tay, trên mặt đất lạnh, chạy nhanh đều đứng lên đi. Chấm là cải trang đi ra ngoài, không trách các người. Chấm hôm nay cảm giác hào điểm, liền nghĩ đến nhìn xem này cảnh tuyết. Hoa công công, lại đi lấy một ít cái đệm cùng lò sửa tay tới. Phương Đông dập chạy nhanh ra tiếng nói, chúng ta vẫn là đi nơi khác đi dạo, không thể quay rầy bệ hạ cùng hoàng hậu nương nương cùng cựu điện hạ thường cảnh. Không đáng ngại, các ngươi tới càng tốt, người nhiều náo nhiệt. Có vài cái hài tử chấm đều không quen biết là nhà ai, các ngươi đều nhất nhất làm một chút tự giới thiệu đi, tuổi trẻ chính là Hảo. Chấm nhìn các người, đều cảm thấy chính mình tuổi trẻ 10 tuổi. Hoàng đế tiếp đón mọi người ngồi xuống về sau, vẻ mặt hứng thú nói. Ở trong cung bị đè nén 10 ngày qua, hoàng đế cũng phiền muộn thực, hôm nay đột nhiên gặp được nhiều như vậy thần tử ra hài tử, nghe được kia thảo dân nhi hai chữ, hoàng đế nhớ tới, này đó bọn nhỏ trước mắt còn ngũ quan chức trong người, thuần tịnh thực. Hoàng đế đột nhiên có một cái ý tưởng, nếu một năm sau, lão tam kế vị nói, hiện tại hắn phía sau đi theo những người đó, đều không thể coi như trọng dụng. Như vậy, phải từ tuổi trẻ một thế hệ bọn nhỏ cho hắn tuyển một đám tân giúp đỡ. Có ý nghĩ như vậy lúc sau, hoàng đế xem này đó bọn nhỏ cũng thân thiết lên, cười nói, Phương Đông dập, tề vương gia công tử, chấm đây là đệ tam hẹn gặp lại ngươi đi. Đúng vậy, bệ hạ trí nhớ thật tốt. Phương Đông dập mỉm cười khen hoàng thượng một câu. Mộng toàn ở trong lòng cười một chút, rượu rượu cái này đại ca cũng là cái có ý tứ người, rõ ràng vừa rồi nhìn hắn tựa hồ không nghĩ ở chỗ này nốc giờ phút này lại là cùng hoàng thượng liêu thượng Nam cung cẩm lúc này cố ý vô tình nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, tuy rằng mộng toàn một bộ đạm cười biểu tình, hắn lại cảm giác được nàng thực không vui ngồi ở chỗ này, không cấm trong lòng cười khẽ một chút, người khác ước gì làm hoàng đế nhận thức chính mình, nhưng nàng khác ngược, thấy hoàng đế cùng hoàng hậu, không có một kia kinh hỉ không nói, còn giống như có chút không vui tại đây ngồi, vị này đường tiểu thư, lá gan cũng rất lớn. Từ phương đông dập bên người bắt đầu, mỗi người đối hoàng đế làm một chút tự giới thiệu. Ngộ thần cùng ngộ toàn hai cái là nhất không vui bị hoàng đế nhận thức. Chính là không có biện pháp gặp không lễ phép vứt là cha người. Thảo dân tương vương chi tử lỗ tuấn cùng gia muội lỗ ngân tú gặp qua bệ hạ hoàng hậu cửu điện hạ. Thảo dân là tề vương chi tử trăm giảm mới tìm được một trăm giảm hợp nhất. Trăm giảm mới tìm được một nhưng thật ra ngôn ngữ ngắn gọn thực. Thần nữ đường ngộ toàn phủ thừa tướng chi nữ đây là gia đệ đường Ngọc thần Ngộng toàn là trưởng tỷ lúc này liền từ nàng đại lao nói chuyện nga, nga, hảo hảo, đường tương có hai cái hảo hài tử. hoàng đế tán dương nhìn hai người liếc mắt một cái sau, ánh mắt liền nhìn về phía tiếp theo cái nói chuyện người. hoàng hậu nhìn chăm chăm ngọng toàn nhìn nhiều vài lần, trong lòng lâm thầm gật đầu, không tuổi là cái hảo hài tử, tin tưởng đường tương giáo dục sẽ không kém ở nơi nào. trên mặt là một bộ nhàn nhạt tươi cười. thần nữ tống vương chi nữ tống đái linh, tống đái linh cũng nói, ngọng toàn nghe hảo biến Hữu thảo dân, thần nữ, chính là. Quan chế chính là như vậy, thân không có quan chức nam tử, ở Hoàng đế trước mặt chỉ có thể tự xưng thảo dân. Nếu không có như vậy nhiều người cả đời phân đấu, đều là vì một quan nửa trước, có thể trở thành thiên tử chi thần. Hảo, không nghĩ tới các ngươi cùng Yên Nhi là bạn tốt. Yên Nhi, ngươi cũng có đoạn thời gian không đi trong cùng xem ngươi cô mẫu đi. Hoàng đế nghe Tống Đái Linh nói xong, gật gật đầu, lại nhìn về phía Tống Đái Linh bên người vương ngự Yên, nói là, gần nhất Yên Nhi thân mình không tốt lắm không dám vào cùng, sợ đem bệnh khí quá cấp cô mâu đâu. Vương Ngữ Yên nhàn nhạt cười, nói. Nghe Vương Ngữ Yên sau khi nói xong, Hoàng hậu cũng cười hướng nàng vây vây tay, tới, Yên Nhi, ngồi ở cô mâu bên người tới. Vương Ngữ Yên dừng một chút, đứng lên đi đến Hoàng hậu bên người ngồi xuống. Ngọc Toàn nhìn đến Hoàng hậu đối chính mình thưởng thức ánh mắt, hơi hơi dừng một chút, cũng đối Hoàng hậu lộ ra một tia mỉm cười. Hoàng hậu cho người ta cảm giác, quen thuộc thực, cùng đồn đãi không sai biệt lắm, là một vị thực hiển huệ Hoàng hậu. Nghe nói hoàng hậu đối vinh vương lưu lại kia bốn cái hài tử, tứ hoàng tử bọn họ mấy cái cũng đặc biệt hảo, đáng tiếc, mấy người kia. Nghĩ đến tứ hoàng tử nam cung ngọc sau lưng làm sự, mộng toàn trong lòng không trải qua một trận thổn thức. Bất quá đây đều là hoàng gia gia sự, cùng chính mình không có gì quan hệ. Một vòng tự giới thiệu xuống giới, hoàng đế vừa lòng thực, này mấy cái hài tử đều thực không tồi, phụ thân cũng đều là chính mình đắc lực trọng thần. Tuy rằng ở mộng toàn cùng mộng thần nơi đó, hắn không có tạm dừng, chính là Hắn lại là chú ý mộng toàn cùng mộng thần nhiều nhất. Tưởng không chú ý đều khó à, nhà mình 5 cái nhi tử hai cái nữ nhi, có 6 cái đăng báo đều nhìn chúng này tỉ lệ 2, Hoàng đế có thể không chú ý một chút mộng toàn một thân sao. Bất quá hôm nay Hoàng đế cũng không tưởng dọa hư mộng toàn, làm nàng cảm thấy được cái gì, cho nên, kế tiếp, Hoàng đế muốn biết này mấy cái hài tử văn thải thế nào, liền cười nói, hôm nay cảnh tuyết như thế chi Mỹ, tuyết trung thưởng mai càng là một đại thú sự, không bằng các ngươi làm thơ ca ngợi một chút này khó gặp cảnh đẹp chấm tới bình phán, đệ nhất danh, chấm đại đại có thưởng. Tạm dừng một chút, hoàng đế ở hoàng hậu ánh mắt ý bảo hạ, còn nói thêm, cẩm nhi ngươi cũng tham dự các vị công tử cùng tiểu thư giữa đi, các ngươi tuổi tương đương, nhiều cùng đại gia làm quen một chút. Là, nhi thần tuân chỉ, nam cung cẩm gật gật đầu. Làm thơ liền làm thơ đi, chỉ cần phụ hoàng cùng mẫu hậu cao hứng, hắn không sao cả. Như vậy nghĩ, hắn trong lòng nhưng thật ra chờ mong đường mộng toàn sẽ làm ra cái dạng gì thơ tới. Ngộ toàn lại là ở trong lòng mắt trợn trắng, hoàng đế nhìn đến các vị hoàng tử đệ thượng như vậy sổ con tâm tình, ngộng toàn không biết, nàng chỉ biết giờ phút này ở hoàng đế trước mặt làm nổi bật đối với chính mình tới nói, đại đại không ổn. Chính là, nếu chính mình quá ứng phó, lại sợ đế hậu nhìn ra cái gì tới, rốt cuộc ở thượng vị như vậy nhiều năm, ai là chân tình, ai là giả ý, tin tưởng kia hai người vẫn là có thể xem minh bạch. Liên ở ngộng toàn này cân nhắc gian, Ngẫu hứng làm thơ đã bắt đầu rồi. Đầu tiên là từ hoàng hậu bên người vương ngự yên bắt đầu, ngự yên nghĩ nghĩ, thì thầm, mai tuyết tranh xuân chưa chịu hàng nhà thơ các bút phí bình trường. Mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương. Mộng toàn nghe xong, con môi cười. Vương ngữ yên cũng đối với mộng toàn chấp trước mắt. Hai người trong lòng biết rõ ràng, luận làm thơ, cổ đại những cái đó mọi người thơ có thể nói nhất tuyệt, đi học khi đều học quá không ít, giờ này khắc này, hoàng đế cũng chính là đổ cái náo nhiệt, hà tất phí nào suy nghĩ. Tham khảo cổ nhân có thể. Chỉ có thể nói, từ cái kia thời đại tới người, tham khảo đúng lý hợp tình, hào không xấu hổ. Khu khu. Vương ngữ yên giọng nói rơi xuống, mọi người đều tinh tế phẩm vị một phen. Hoàng đế đi đầu vô tay, yên nhi vẫn là cùng khi còn nhỏ giống nhau thông minh, làm được thơ có thể nói thân tác, dù cảnh dù hào, dù hào a Ha ha. Hoàng đế cao hứng khen vương ngữ yên vài câu. Đại gia cũng đều dùng tán thưởng ánh mắt nhìn vương ngữ yên, thật là tài nữ cũng Hoàng hậu nghe vương ngữ yên thơ bị hoàng đế khen, cao hứng thực, dù sao cũng là chính mình thân chất nữ, nàng có tiền đồ, trên mặt nàng cũng có quang. Vương ngữ yên qua đi tống đái linh, tống đái linh nghĩ nghĩ nói, có mai vô tuyết không tinh thần, có tuyết vô mai tụ người. Ngày mộ thơ cả ngày lại tuyết, cùng ai cũng làm thập phần xuân. Tống đái linh dứt lời, hoàng đế ha ha cười lên tiếng, ở ngồi người cũng đều bật cười, này sư, giống nha đầu này phong cách, không tồi. đặc biệt là cuối cùng hai câu lập tức sử chỉnh đầu thơ cách điệu thăng đi lên. Miêu tả cũng tán dương nhìn thoáng qua Tống Đái Linh, từ nhận thức, vẫn luôn liền cho rằng nha đầu này là cái thích võ thuật đánh nhau nam hải tử tính cách, không nghĩ tới này văn thải cũng không tồi, xem ra Tống Vương ra giáo sát thật không tồi, có cấp mang linh thỉnh quá sư phó. Tống Đái Linh quá khứ lâu ngân tú, lại quá khứ là diệu diệu, kế tiếp là một toàn. Ngân tú cùng diệu diệu thơ cũng thực không tồi, đồng dạng được đến Hoàng đế khen, nói thật, ở cái này nam tôn nữ ti trong thế giới nữ tử có thể có được như vậy tài văn chương, đã là thực không tuổi. cũng xem ra ở ngồi đều là trong nhà cấp thỉnh quá sư phó dụng tâm giáo dục quá. đến mộng toàn hoàng đế hiền lành cười cười, đường tiểu thư tới phiên ngươi. mộng toàn gật gật đầu, suy tư một chút, cùng ngự yên giống nhau lấy lao tổ tông ra tới dùng dùng đi. quay đầu nàng nhìn đến bên cạnh một viên bạch mai thụ ở tuyết trung càng có vẻ không dính bụi trần, băng thanh ngọc hiết, tức khắc vang lên vương miệng bạch mai, tỏa ra tiếng thì thầm, băng tuyết lâm trung này thân. Bất đồng đảo lý hôn phương trần. Đống nhiên một đêm thanh hương phát, tán làm càn khôn vạn giảm xuân. Đại gia theo ánh mắt của nàng cũng đồng dạng nhìn về phía kia viên bạch mai thụ, phẩm vị một hồi mộng toàn thơ, cuối cùng mọi người đều chụp nổi lên tay. Không tồi, hảo thơ, thật sự quá hợp với tình hình, đặc biệt là câu kia bất đồng đảo lý hôn phương trần, thực hình tượng miêu tả ra bạch mai lúc này cho người ta cao khiết cảm giác. Không tồi không tồi. Hoàng đế ra tiếng khen nói, mộng nhi thơ, làm thật tốt quá cái này so sánh làm thực hảo, từ đương tiểu thư trực tiếp thăng cấp đến ngọc nhi, ngọc toàn không khỏi ở trong lòng mắt trợn trắng, lao tổ tông đồ vật, đương nhiên hảo, đặc biệt vương miệng, hắn chính là nguyên hướng tới danh hỏa gia, thi nhân, khắc dấu gia. bị ngay lúc đó mọi người xưng là hoa mai chủ nhà, cả đời yêu thích hoa mai, loại mai, vị mai, lại công hỏa mai, hơn nữa vương miện tính cách cao ngạo, khinh bỉ quyền quý, thơ làm nhiều đồng tình nhân dân cực khổ, khiển trách hào môn quyền quý, coi khinh công danh lợi lộc. Ở hiện đại văn học sử trung, đối vương miện thơ đánh giá rất cao, cho rằng nguyên đại thơ ca đến vương miện đã đạt tới cao phong. Ở Ngộng toàn trong lòng, hắn là một vị chân chính đại gia, tuy rằng hắn tồn tại khi cả đời đều thanh bẩn, khốn cùng. Nam Cung cẩm nhìn mộng toàn liếc mắt một cái, lại nhìn về phía kia viên bạch mai thụ, trong lòng thở dài, từ này đầu thơ, cũng không khó coi ra này đường tiểu thư cao ngạo tính tình, cùng đối hôm nay phụ hoàng làm như vậy không mừng, thật đúng là người nếu như thơ, một chút đều không che giấu nào. kế tiếp Là các nam sinh, mộng toàn quá khứ là mộng thần, mộng thần cũng không tạm dừng, trực tiếp liền nghiệm một đầu, đại gia cũng đều vỗ tay nói không tồi, không hổ là đệ nhất công tử. Phần 57 Hoàng đế cười khanh khách nhìn mộng thần, trong mắt đều là tán dương ý cười. Xem mộng thần mạc danh dùng mình một cái. Ở kế tiếp, là trăm dằm hai huynh đệ, lỗ tuấn, cùng phương đông dở. Mọi người đều nhất nhất là một đầu, xem ra, các vị bọn công tử tại đây văn thải phương tiện, cũng đều thực không tồi, là dùng quá công. Cuối cùng liền dư lại một cái cửu hoàng tử. Hắn ngẩn đầu nhìn cảnh tuyết bên trong mai lâm liếc mắt một cái, trầm ngâm một chút, thì thầm, năm đó tháng chẳng nửa, đã rác hoa mai lan. Không tin nay xuân vãn, đều tới tuyết xem. Thu động huyền băng lạc, chi cao hơn tay hàn. Sớm biết tìm không thấy, thật hối ý thìa đơn. Cửu hoàng tử niệm xong, nhìn trước mắt mai cảnh, lảng lặng, không nói nữa. Mọi người trầm rãi phẩm vị cửu hoàng tử thơ, chầm rãi, mới rác ra này thơ ý nhị tới, hảo thơ. Là đầu hảo thơ, nguyên lai, cựu hoàng tử, là như thế có tài hoa. ân, không tội, xem ra cẩm nhi có ở dụng công, ha ha. Hoàng đế nghe xong, phẩm vị một hồi, ha ha cười. Mọi người cũng chụp nổi lên tay, cựu điện hạ hảo thơ. Nam cung cẩm đạm đạm cười, gật gật đầu, không nói chuyện. Hảo, không nghĩ tới ta bắc u quốc thật là nhân tài đông đúc, trẻ tuổi càng là trò giỏi hơn thầy. Chấm xem ra, các người thơ các có ưu điểm, thật khó phân cao thấp, chấm mỗi người đều thưởng. Ha ha, này thưởng, chấm thưởng vui vẻ, thưởng vui, hảo, thực hảo. Hoa công công, ban phong các vị công tử vì thế tử, thưởng thế tử bổng lộc, đồng bạc 6002, lục mễ 6000 hộc, tạm không phong trước, vô phẩm giai. Bọn nhỏ tự do quán, trước không cần cấp gánh nặng. Chờ khoa khảo qua đi, có công danh, đi thêm phong quan ban phẩm giai. Các vị tiểu thư ban ngọc như ý một đôi, duyệt kim cầm hai thất, phỉ thúy, mã não, trân châu trang sức các một bộ. Hoàng đế nói xong, Cười ha hả nhìn mọi người. Trong nháy mắt, ở đây 5 vị công tử đều thạch hóa, này tuyệt đối không phải kinh hỉ, đây là kinh hoách. Giang hồ rộng lớn, nhậm ta bay lượn, đang ngồi vài vị, thật đúng là không một cái thích kia lục đục với nhau, ngươi lừa ta gạt triều đình. Hoàng đế xem mọi người đều kinh ngạc biểu tình, lại cười cười, như thế nào, bị dọa? Nam cung Cẩm ánh mắt trầm tĩnh nhìn mọi người liếc mắt một cái, trong lòng lại là thở dài. Hắn minh bạch chính mình phụ hoàng tính toán, chính là, này đó bọn công tử Rõ ràng, không phải rất vui chung việc này. Phương Đông dập cùng chăm dặm mới tìm được một cho nhau nhìn thoáng qua, đi đầu nhất bái ngã xuống đất. Phương Đông dập, chăm dặm mới tìm được một tạ bệ hạ long ân. Những người khác cũng cùng nhau đều quỳ xuống, tạ bệ hạ ân điển. Hoàng hậu cao hứng nói, mau đứng lên, bọn nhỏ, trên mặt đất lệ. Yên nhi đem mọi người đều xin đứng lên đến đây đi. Vương ngữ yên chứa khỏi đi đầu lên, chúng nữ cũng đi theo lên. Phương Đông dập dừng một chút, khái một đầu nói, bệ hạ. Ta chờ đối triều đình đối bá cánh đều vẫn luôn không hề cống hiến cùng làm, thêm chi tài trí nông cạn, chỉ sợ sẽ cô phụ hôm nay vậy hạ tín nhiệm cùng kính yêu nha. Kêu ý tứ chính là chúng ta cái gì cũng chưa làm, đã bị phong làm thế tử, chỉ sợ về sau sẽ làm hoàng đế thất vọng. Ý tứ thực rõ ràng, về sau chúng ta không nhất định có thể sẽ lên chức quan. Rốt cuộc vào triều làm quan, không nhất định là mỗi người cả đời hy vọng cùng nhân sinh mục tiêu. Theo hắn biết, trăm rằng mới tìm được một liền không phải. Ai? Dập Nhi nhiều lo lắng. Chấm hôm nay ban phòng, chủ yếu là nghĩ tới một sự kiện, các ngươi trước mắt trên người không hề chức quan, vẫn là thảo dân thân phận, mà các ngươi phụ thân lại đều là nhất phẩm đại quan hoặc là nhất phẩm vương tước. Giống ngươi nói, trước mắt các ngươi không hề thành tựu, cho nên chấm vô pháp ban phòng các ngươi tiểu vương gia, tập thừa phụ thân ngươi vương vị, cho nên liền tạm phong cái này vô thực quyền, vô phẩm giai thế tử, cũng chỉ bất quá cho các ngươi một cái so kinh thành mặt khác công tử ca nhóm cao một chút thân phận thôi. Rốt cuộc các ngươi tài hoa, chấm thực thưởng thức Hoàng đế khó được, không có sinh ý phương đông dập hồi đỉnh, mà là vẻ mặt ôn hòa giải thích một phen chính mình hôm nay ban phong suy tính. Chúng công tử nghe xong sau, trầm mặc. Ma chứng, hoàng đế đều nói đến này phân thượng, bọn họ còn có thể nói như thế nào, tọa cùng nhau lại lần nữa khái một đầu, tạ ơn, lãnh này ban thưởng. Đến nỗi chúng nữ, nhưng thật ra còn hảo, hoàng đế cho các nàng ban thưởng đều là gấm vóc trang sức, tuy rằng cao cấp điểm, cũng còn có thể tiếp thu. Nhưng kia một đôi ngọc như ý. Hoàng đế chính là chưa từng cho người ta ban thưởng quá, nghe nói cũng chính là năm đó Vinh Vương Phi cùng Thừa tướng Phu Nhân đã từng được đến quá Hoàng đế ban thưởng Ngọc Như Ý một đôi, đến nỗi này chưa xuất giá nữ tử phải đến Hoàng đế ban thưởng Ngọc Như Ý, này vẫn là lần đầu tiên, 5 người trong lòng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Hảo, ra tới lâu như vậy, trẫm cũng mệt mỏi, phải về cung. Các người tiếp tục chơi đi, người trẻ tuổi, liền phải nhiều ra tới ngọc nhạc, mới có thể có vẻ tinh thần phân chấn bồng bột, cầm nhi. Ngươi liền lưu lại cùng các vị thế tử cùng các tiểu thư nhiều thưởng một hồi này tuyết trung cảnh đẹp đi. Mọi người lại vội vàng hành lễ, cung tiễn bệ hạ, bệ hạ muốn bảo trọng long thể. Ha ha, các ngươi chơi đi, hoa công công, chúng ta trở về thành. Hoàng hậu cười ha ha nhìn mọi người liếc mắt một cái, đối vương ngự yên nói, Yên Nhi, muốn nhiều đi trong cung nhìn xem cô mẫu. Là, cô mẫu. Vương ngự yên lại là thi lễ. Phu hoàng, Nhi thần vẫn là đưa ngài trở về đi gần nhất kinh thành cũng không an toàn. nam cung cẩm ngó mọi người liếc mắt một cái, liền biết chính mình lưu lại, bọn họ nhất định chơi không được tự nhiên. hoàng hậu ở trong lòng thở dài, đứa nhỏ này vốn dĩ tưởng cho hắn một cơ hội làm đường mộng toàn nhiều cùng hắn ở chung một chút, cho hắn ở tuyển phu đỡ tiệc nhiều tranh thủ một phân cơ hội. đáng tiếc, đứa nhỏ này vẫn là đi không ra này quái gở không mừng náo nhiệt tính tỉnh. cũng hảo, kia đi thôi. hoàng đế gật gật đầu, ở hoàng hậu cùng nam cung cẩm hai sườn nâng đỡ hạ, hướng về cửa xe ngựa đi đến. Ma ẩn ở phụ cận thị vệ lúc này cũng đều hiện thân theo đi lên. Mọi người vẫn luôn nhìn theo hoàng đế một nhà ba người rời đi, thật lâu, không người ngôn ngữ. Nói cái gì, không lời nào để nói, chỉ có vô ngữ. Thật lâu lúc sau, Phương Đông dập hỏi một toàn, đường tiểu thư, còn muốn tiếp tục thường đâu, vẫn là trở về thành. Hắn xem ra tới, này đó bọn nha đầu đều là nghe đường tiểu thư. Nàng tại đây mấy cái nữ tử trung gian vừa đứng, vô hình chung có một cổ người lãnh đạo khí thế. Đây cũng là hôm nay hắn liên tiếp nhìn về phía mộng toàn nguyên nhân. Hắn ở nghiên cứu mộng toàn trên người đến tột cùng nơi nào có như vậy khí chẳng tới, cho người ta như vậy cường thế khí thế. Khí thế mộng toàn đã ở thực nỗ lực gáp chế chính mình khí thế, tận lực sắm vai nhu nhược kinh thành quý nữ. Đáng tiếc, vẫn là có thể bị phương đông dập như vậy hồ ly nam phát hiện, chỉ có thể nói đông phương gia huynh muội cảm quan rất cường đại, rất lợi hại. Mộng toàn nhìn mấy người liếc mắt một cái, liền thấy tống đái linh gật gật đầu, về đi, vô tâm tình. Mười cái người chỉ có thể chuyển đi tìm những người khác, đến chào hỏi một cái mới có thể rời đi à, dù sao cũng là cùng nhau ra tới. Mai viên cảnh đẹp như cũ, mai tu tốn tuyết tam phân bạch, tuyết lại thua mai một đoạn hương, như vậy ý cảnh, cảnh đẹp như vậy, đại gia lại vô tâm đi xem. Ở mọi người rời đi sau không lâu, trên bầu trời lại bắt đầu phiêu tán hạ phiến phiến bông tuyết, mà tuyết rơi bay tán loạn trung ngạo mai cảnh đẹp, giờ phút này lại không có lẳng lặng thưởng thức nó người. Đương vài người trở về. Đêm hôm nay Mai Viên sự tình đối chính mình phụ thân đăng báo lúc sau, tứ đại khác phái vương đô không hẹn mà cùng những mày. Đặc biệt tế vương, chính mình hai cái nhi tử đều bị ban phong thế tử, vốn là cao hứng sự, nhưng lúc này, bọn họ lại cao hứng không đứng dậy. Đường đại nhân nghe được ngộng toàn tỷ đệ hai đêm hôm nay sự tình nói xong lúc sau, đường đại nhân tinh thức hai mắt mị mị, lại hỏi một chút cụ thể chi tiết, trầm ngâm hồi lâu, mới nói nói, tuy rằng có chút ngoài ý mớn, nhưng không sao. Trước kia chỉ lo lắng thái tổ hoàng đế tại vị khi như vậy sự tình lại phát sinh, hiện giờ một năm sau hoàng đế liền phải nhường ra ngôi vị hoàng đế nói, ta nhưng thật ra cảm thấy hắn hôm nay cách làm, có lẽ là phải cho thái tử dự bị tương lai phụ tá đắc lực. Mộng toàn gật gật đầu, lão cha ý tưởng cùng chính mình không như mà hợp. Thái tổ hoàng đế sự tình, mộng toàn đại khái có nghe thấy, thái tổ hoàng đế là nam cung vân liệt ra ra, năm đó hắn tại vị khi, bởi vì vài vị đều là vẫn luôn đi theo hắn trọng thần, đều dám nói dám đỉnh. Cũng có vài vị là tuổi trẻ tài tuấn, dám dán dám nói. Sau lại bởi vì một sự kiện, rất nhiều trọng thần đương đường cùng hoàng đế chống đối thượng. Không ra một tháng, những cái đó trọng thần trung liền có 5 người bị âm thầm ám sát mà chết. Kia 5 người đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, ngay thẳng dán ngôn chi thần. Từ kia lúc sau, thân tử phàm là làm được hoàng đế trước mặt hồng nhân khi, đều trong lòng có một cái phổ. Đường đại nhân chính là bởi vì như vậy, ở hoàng đế trước mặt lúc nào cũng đều vẫn duy trì khiêm tốn tâm thái. Đây cũng là mộng toàn muốn cho đường đại nhân dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh Vinh Quang một nguyên nhân. Ân, ta đoán cũng là như thế này, cho nên, hắn lần này không phải bàn phong tiểu vương ra, mà là một cái không có chức không có phẩm trật thế tử, vì có lẽ chính là làm này đó dự bị nhân tài, không bị trên triều đỉnh những cái đó đứng ở các hoàng tử phía sau triều thần biết. Mà ta đoán, những người đó, ở hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế kia một khắc, chung quy sẽ trở thành khí tử. Hoàng đế đăng cơ. Yêu cầu chính là mới mẻ huyết đêm. Ngọng toàn nhìn chính mình lao cha, gật gật đầu nói. Đúng vậy, cho nên, nam cung vân liệt đây là ở phòng ngửa chú đáo. Đường đại nhân nói. Đường đại nhân, ngươi lại phạm chém đầu chi tội. Đường phu nhân ở bên cạnh sâu kín tới một câu. Khu khu, nương, ngươi cái này đốc quân thật tất trách. Ngọng thần đang ở bên cạnh nghe lao cha cùng lao tỷ phân tích mùi ngon, thình lình chính mình lao nương tới như vậy một câu. Phi phi phi, là bản quan nhất thời không chú ý đường đại nhân cũng thực cấp đường phu nhân mặt mũi chạy nhanh nhận sai ngọc toan bật cười cha ngươi này miệng là có bao nhiêu không bền chắc à, nếu lời này bị người có tâm nghe được còn liền thật sự phiền toái không nhỏ cho nên a ngươi nương cái này đốc quân thời khắc mấu chốt rất hữu dụng đường đại nhân vẻ mặt buồn cười nhìn chính mình phu nhân đường phu nhân vừa nghe tật bao đường đại nhân cái gì kêu ta thời khắc mấu chốt hữu dụng kêu ý tứ ngày thường ta vô dụng sao a không phải không phải đi Đi, Vân Nhi, ta trở về phòng đi nói. Đường đại nhân đứng lên, đối tỷ đệ hai chớp chớp mắt, mang theo đường phu nhân trở về phòng đi. Ngộng toàn xem thực bất đắc dĩ, lao cha, này còn đang nói chính sự đâu. Vô ngữ ngộng toàn đối với chính mình lao cha cùng lao nương bóng dáng, xa xa hô một câu, cha, hiện tại còn là ban ngày ban mặt đâu. liền thấy đường đại nhân cùng đường phu nhân đi xa bước chân một cái lào đảo, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Cái này vô lương nha đầu. Ngộng thân rốt cuộc nhịn không được. Bắt đầu cười ha ha lên. Buổi tối, người một nhà đang ở ăn cơm, quản gia tới báo, bốn vị vương gia tới xuyến môn. Ngộng toàn cùng ngộng thần vừa nghe, ha ha, đây là tới tìm lao cha thương lượng đại sự tới. Hảo, thư phòng thỉnh. Phúc bá, an bài người đi phao tốt nhất trả đưa đến thư phòng tới. Đường đại nhân nói xong, đứng dậy hướng về thư phòng đi đến. Phúc bá theo tiếng mà đi. Tỷ đệ hai cùng đường phu nhân phất phất tay, làm phòng thượng quân tử đi. Hai người rất tò mò này tứ đại khác phái vương hôm nay tới muốn nói gì. Đương kim hoàng đế Nam Cung Vân Liệt năm đó cũng không phải thái tử, mà là nhị hoàng tử. Này tứ đại khác họ vương năm đó còn không phải vương tước, liền đi theo lúc ấy là nhị hoàng tử Nam Cung Vân Liệt bên người, vẫn luôn trợ hắn đánh bại thái tử, thu phục vinh vương, bước lên ngôi vị hoàng đế. Hắn đăng cơ sau, liền phóng không bốn người thực quyền, minh thăng ám hàng. Bên ngoài thượng, cấp bốn người phong nhất phẩm khác họ vương, nhưng chưa cho cái gì thực quyền ngày thường đều là làm một ít không đau không ngứa sự tình. Vương vị cũng không phải thừa kế, nhiều nhất chính là triều đình ra bổng lộc dưỡng bốn người này. Bọn nhỏ phú quý, còn phải chính mình đi phân đấu. Bởi vì bốn người đỉnh chính là vương tước, còn không thể tự do rời đi kinh thành, nhiều năm qua chỉ có thể chậm rãi giao ra trong tay sở hữu sự tình, hoàn toàn thành nhàn tản vương ra, ở trong phủ hưởng thanh nhàn. Này cũng đúng là hoàng đế hy vọng. Dét lạnh tâm bốn người, đối chính mình như tử, từ nhỏ sẽ giáo dục không vào triều đình Không nghĩ tới hiện giờ sẽ gặp được chuyện như vậy, còn vô pháp rồi trở về, bốn người khẳng định là ngồi không được. Ghé vào nóc nhà thượng ngộng toàn cùng ngộng thần nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra lão cha cùng bốn người này quan hệ không đơn giản đâu. 073 Ngộng thần thổ lộ. Ghé vào thư phòng trên đỉnh ngộng toàn cùng ngộng thần nhìn nhau liếc mắt một cái, xem ra lão cha cùng bốn người này quan hệ không đơn giản đâu. Trong thư phòng, kia bốn người nhìn thấy Đường thừa tướng vội vàng chắp tay hành lễ, Đường thừa tướng cũng trả lại một lễ. Bốn vị vương gia không cần khách khí, mời ngồi đi. Thừa tướng nhưng có nghe lệnh công tử nói qua hôm nay mai viên việc. Thương vương là cái tính nôn nóng, suốt ruột hỏi trước nói. đường đại nhân gật gật đầu, nói qua, không biết vài vị vương gia là như thế nào tính toán. Chúng ta hiện giờ là thật muốn chưa bao giờ có quá việc này, đáng tiếc, ông trời không tốt, bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một hồi, còn có thể chọc tới việc này. Thế vương nói. tuyên vương gật gật đầu, đúng vậy. Nói vậy đường đại nhân cũng còn nhớ rõ chúng ta bốn cái là như thế nào đảm ra triều đình, cho nên, hiện giờ, nếu bọn nhỏ chính mình đều không muốn tiến vào quan trường, chúng ta nhạc thanh nhàn tự tại. Tống vương gật gật đầu, hắn chỉ có một nữ nhi, hiện giờ xem ra, đảo vẫn là không nhiều lắm nguy hiểm, chẳng qua, tứ vương trước nay đều là nhất thể, cho nên, chuyện này, tống vương cũng lo lắng. Nếu cái khác tam gia công tử đều tiến vào triều đình, kia chính mình nữ nhi có thể kéo xuống sao? Chỉ sợ sẽ vào cái nào hoàng tử hậu viện đi. Đường đại nhân gật gật đầu, nói, đúng vậy, như thế nào sẽ quên đâu. Dừng một chút, đường đại nhân lại nói, hôm nay việc, ta xem nhưng thật ra còn có một loại khác khả năng. Đường đại nhân giọng nói rơi xuống, mặt khác bốn người dừng một chút, trầm ngâm một chút, đường đại nhân là nói, hoàng thượng chẳng lẽ có một loại khác ý tứ. Đường đại nhân gật gật đầu, đem vừa rồi cùng ngậm Toàn Liêu quá để tài nói một lần, tuy rằng kết quả không sai biệt lắm. Là muốn này đó hải tử vì triều đình công hiến, quá trình lại là có không giống nhau, ta đoán, hoàng thượng đây là chuẩn bị vì tân hoàng dự trữ nhân tài. Đường đại nhân giọng nói lạc, mặt khác bốn người nghĩ nghĩ, tề vương nói, có đạo lý, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra cũng sẽ không thực cấp. Đường đại nhân gật gật đầu, tân khoảng cách phượng vũ cung cung chủ cho hắn thời gian còn có một năm. Nay một năm, hắn muốn ở hoàng tử chúng tuyển ra thái tử người được chọn. Đại tân hoàng đăng cơ sau, khẳng định sẽ thay máu một lần. Như vậy, đến lúc đó, này mấy cái hải tử chính là tân hoàng phụ tá đắc lực. Tuyên vương đạo kia chiếu như vậy xem ra, bọn họ mấy cái là trốn không thoát này nhập quan trường vận mệnh. Tương vương nói, lao tử năm đó này trái tim băng giá hoa lạnh, hoa lạnh hoa lạnh, thật không nghĩ ta nhi tử lại đi hầu hạ hắn nam cung ra người. Lao huynh ngươi đã quên sao? Ngươi cũng ăn nam cung ra nhiều năm như vậy bổng lộc, bắt người, luôn là phải trả lại. Đường đại nhân treo ghẹo tương vương nói, Lão tử năm đó bồi hắn nam cung vân liệt vào sinh ra tử, đánh bại thái tử, bắt được ngôi vị hoàng đế, an hắn vài thập niên bổng Lộc chẳng lẽ còn không nên sao? Thương vương rõ ràng oán khí tận trời. Lão lỗ, cũng không thể như vậy lỗ mang nói, vậy hạ rốt cuộc cũng cho chúng ta vương tức không phải. Tống vương nói chuyện, nhìn tương vương mạo thô hắn liền nhạc, này hai vẫn luôn là tranh cãi vương. Họ tống, ngươi có phải hay không lại muốn tranh cãi, nhà ngươi chỉ có một nhà đầu, đương nhiên không cần xuất ruột. Nhà ta đã có thể tuấn nhi một cái nhi tử, ta còn nghĩ ôm tôn tử, này lại làm hoàng đế lộng cẩm triều đình, vạn nhất nói sai một câu, bị ám sắt làm sao bây giờ. Thương vương chừng mắt nhìn tống vương liếc mắt một cái. Chính là nói à, chúng ta thật vất vả đạm ra triều đình, hiện giờ rồi lại muốn đem bọn họ lộng đi vào. Đặc biệt qua cầu rút ván, dùng quá liền ném, còn không bằng một khai liền không cần treo trọc, liền không cần. Nếu không tín nhiệm, vì sao còn dùng? Chết trướng mắt nam cung gia này đó âm như ra. Thương vương cũng oán khí rất lớn. Đường đại nhân nghe vài người oán giận buồn cười một tiếng, thật đúng là không đem chính mình đương người ngoài, ở chính mình trước mặt, cái gì đều nói. Vai vị vương ra là oán giận năm đó bị bệ hạ vứt bỏ đâu, vẫn là ở oán hận lần này phong bọn nhỏ vì thế từ đâu. Chúng ta đang hối hận lúc trước như thế nào giúp như vậy cái bạch nhã lang. Thương vương còn nói thêm, vẫn là oán khí. Đường đại nhân lắc lắc đầu, các người à, ở ta này nói nói liền hảo, đi ra ngoài nhưng cái gì đều không thể nói. Theo ý ta tới, hoàng đế làm như vậy, nhưng thật ra đối với các ngươi một loại khác bảo hộ. Bốn người nghe đường đại nhân vừa nói, đều ngây ra một lúc, nhiều năm như vậy, chỉ trong lòng hạ toán khí hoàng đế qua cầu rút ván, tâm lệnh đến nỗi, liền bọn nhỏ không nghĩ vào chiều, bọn họ đều là tán thành. Hiện giờ nghe đường đại nhân vừa nói, bọn họ chính là sử sốt, thật sự chưa từng như vậy nghĩ tới. Lao tử, ta như thế nào không cảm giác ra hắn là bảo hộ chúng ta. Tương Vương lại muốn mạo thu, vừa thấy, hắn là đối đường đại nhân nói chuyện, lại đổi thành ta. Ngươi tưởng, năm đó các ngươi bốn cái đi theo hắn bên người, có phải hay không hắn làm sự tình gì đều có tham dự, đều biết. Chính là, hắn đăng cơ, ngôi vị hoàng đế ngồi ổn, mỗi lần nhìn đến các ngươi, hắn có phải hay không sẽ lo lắng các ngươi sẽ đem đã từng sự đường lấy cớ tới tranh công. Chính là các ngươi không tranh công, các ngươi đoán hắn nhìn đến các ngươi mỗi ngày cùng như vậy nhiều triều thần ở bên nhau, có thể hay không ngày ngày lo lắng các ngươi đem những cái đó sự nói ra đi. Đường đại nhân phân tích nói, Bốn người nghe xong sửng sốt, bọn họ đều là thật là người, đi theo Nam Cung Vân Liệt năm đó, hắn quyết định muốn làm cái gì, bọn họ liền làm cái đó, đương nhiên làm rất nhiều không thể bên ngoài thượng nói sai sự. Phong khác họ vương liền không giống nhau, các ngươi có vương tước, lại không có vương quyền, bên ngoài thượng, các ngươi là vương gia, là cùng hoàng đế hích lợi nhất thể, cho nên, ở có đại quốc nặng khi, các ngươi khẳng định không thể ngồi yên không nhìn đến. Nếu không đại sự khi, các ngươi là chức quan nhà tảng, cũng không dùng tới chiều. Cho nên không cần lo lắng mới tới thần tử nịnh bợ các ngươi, không cần lo lắng các ngươi cùng người kết bè kết cánh. Kỳ thật, muốn nói lên, có thể cho các ngươi phong tước, mà không âm thầm xử lý các ngươi, ta nhưng thật ra cảm thấy là bệ hạ niệm cũ tình. Đường đại nhân nói xong, thở dài. Này bốn người, nhàn nhiều năm như vậy, hoán khí khẳng định có. Hiện giờ hoàng đế một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ liền ngồi không được, một đốn đoán mò, thậm chí đều gợi lên oán khí, đối với hiện giờ bác u tới nói. Này tuyệt đối không phải chuyện tốt, cho nên đường si tiến mới có một phen trở lên lý do thoái thác. Làm sư ngày nào, gõ mô ngày ấy, hiện giờ chính mình vẫn là thừa tướng, đường si tiến vẫn là đến vì Bắc ú triều đình an bình suy nghĩ. Rốt cuộc hiện giờ hoàng đế chỉ là phong cái thế tử, tứ vương nếu qua trông gà hoa quốc, thật không phải chuyện tốt. Đường đại nhân như vậy vừa nói, lòng ta nhưng thật ra bình thường trở lại, như vậy, chúng ta liền chậm đợi bước tiếp theo sự tình. Tề vương nghe xong lâu như vậy, gật gật đầu. Hắn là vài người tính tình nhất ổn trọng. Mặc dù như vậy, nhiều năm như vậy, bọn họ thân ở trong cục, cũng chưa từng nghĩ như vậy quá, hoàng đế đây là ở bảo toàn bọn họ tánh mạng. Hiện tại tưởng tượng, ít nhất nhiều năm như vậy, bọn họ là vinh hoa phú quý, sinh hoạt cũng đều là khoái hoạt vui sướng. Cũng chỉ là trong lòng oán khí hoàng đế qua cầu rút ván, hiện giờ nghe xong đường đại nhân nói, hắn cuối cùng là bình thường trở lại. Mặt khác ba người không nói chuyện, lặng lặng suy nghĩ một hồi, gật gật đầu, như thế, chúng ta liền minh bạch. Đường đại nhân gật gật đầu, như thế rất tốt, bốn vị vương gia suy nghĩ một chút, hoàng đế nói là đãi khoa cử qua đi, có thành tích, đi thêm phong trước. Các người tưởng, nếu vừa lúc khoa cử khi, hai tử bị bệnh, bị thương, không phải vô pháp tham gia khoa cử, không có thành tích, hoàng đế như thế nào phong trước. Nói xong đường đại nhân sờ sờ chính mình trái tim, nói như vậy, sẽ không bị ông trời trách phạt đi. Tứ vương một ngày, rộng mở thông suốt, cùng nhau cười, đường đại nhân không hổ là hoàng đế giới đệ nhất nhân, này đầu bóc. Cái gì đều có thể tưởng rõ ràng, hiện giờ xem ra, chúng ta ngốc tại trên triều đình, hiện giờ không chuẩn liền xương cốt cũng chưa. Tuyên vương ha ha cười, hiện giờ đều nghĩ thông suốt, nhưng thật ra rộng rãi khai nổi lên đường đại nhân vui vừa. Ngươi nói như vậy, ý tứ là lao tử cáo giả xảo quyệt. Đường đại nhân đột nhiên sâu kín toát ra một câu. Phúc, ha ha ha, lão đường, nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nghe được ngươi mạo thô, ha ha ha. Tương Vương nhưng thật ra bị Đường Đại Nhân câu kia lão tử làm cho tức cười. "Lão tử đây là theo ngươi học." Đường Đại Nhân học Tương Vương bộ dáng nói. "Ha ha ha tức khắc, trong thư phòng truyền ra năm người cười to thanh âm." Nóc nhà thượng nằm bỏ Ngộng toàn cùng Ngộng Thần lại nhìn nhau liếc mắt một cái, chạy nhanh đồng thời phi thân rời đi, "Nương nha, cười chết ta." Hai người trở lại Ngộng Thần thần giật hiên sau, mới dám lên tiếng cười ra tới, "Thật không nghĩ tới này Tứ Đại khác họ Vương, là cái dạng này Tứ Đại Thiên Vương." "Ha ha, tiểu thần" Không nghĩ tới lao cha cũng là cái lao đầu. Còn có tương vương như vậy, lao tử năm đó, ha ha. Ngân tú cùng lỗ tuấn là như vậy hai cái ôn hòa tính tình, như thế nào bọn họ cha là như vậy cái có ý tứ người. Này cũng quá thô. Ngộng toàn cười tủm tìm nói. tỷ, theo ta thấy hoàng đế không trọng dụng này bốn người, cũng là có đạo lý, ngươi xem tương vương nói nói vậy, rõ ràng chính là tự xưng là công cao, hoàng đế kiêng kỵ nhất, cũng là cái dạng này người. Ngộng thần cười một lúc sau, nói. ân cho nên, có đôi khi, sự tình cũng đều là có tính hai mặt. Công cao chấn chủ thần tử là có, qua cầu rút ván hoàng đế cũng là có. Có đôi khi, thật là đến xem người. Hiện tại Nam Cung Vân Liệt không cần phải nói, chính là như vậy cá nhân, năm đó sự tình, ta đoán, cũng không được đầy đủ là hắn sai, chỉ có thể nói hắn quá hiểu biết này bốn cái có công chi thần. Có lẽ, Nam Cung Vân Liệt làm như vậy, cũng là sợ năm đó hắn ra ra như vậy sự tình lại phát sinh. Cho nên trước tiên liền đem như vậy cơ hội cấp chặt Đức. Đến nỗi sang năm kế vị tân hoàng, ta đoán, hoàng đế trong lòng hướng vào người khẳng định là Tam hoàng tử. Ngỗng Toàn cân nhắc nói, cho nên nói, Tam hoàng tử cùng Ngũ hoàng tử gần nhất đấu kịch liệt, hai người sau lưng người đại bộ phận đều trồi lên mặt nước, kỳ thật Nam Cung Vân Liệt trong lòng là phổ, hắn cũng đã có đại tân hoàng đăng cơ sau, diệt trừ những người đó chuẩn bị. Ngỗng Thần cũng đi theo Ngỗng Toàn ý nghĩ suy đoán nói, "Ân, có khả năng không đăng cơ trước, liền sẽ động." Động ngũ hoàng tử người Hãy cho xem, này bác U triều đình Muốn càng thêm rối loạn Có lẽ, Dương Đại Nhân kia sự kiện Còn không phải cái mở đầu Mà ta ngày ấy ở phòng cho khách quý một câu Mới là mở đầu Ngộng toàn thở dài Ngộng thân cười cười, tỷ Phòng trừng vân liệt đế phía trước vô luận như thế nào Đều không thể tưởng được hắn hoàng đế Ngộng chỉ còn lại có một năm thời gian Ngộng toàn sờ sờ cái mũi Không có biện pháp, phượng vũ cung nếu muốn kinh sợ Toàn bộ giang hồ thậm chí hai nhà hoàng thất Luôn có một cái coi tiền như rác ra tới cho ta thí đao, mà hắn, liền xui xẻo đánh vào đao của ta khẩu thượng. Ai làm hắn tin vào lời dèm pha, nộ sát trung lương, qua đi phát hiện chính mình làm sai, còn trang tính toán thiên không biết, mà không biết, làm cái kia chân trình có mưu nghịch chi tâm người ung dung ngoài vòng pháp luật. Kỳ thật cung giữ lại cho mình sớm đã có dị tâm, chỉ là có điểm ý nghĩ kỳ lạ thôi, tiểu thân ngươi biết không, cung giữ lại cho mình thế nhưng cùng tứ hoàng tử cấu kết, muốn mưu quyền xoan bị, tứ hoàng tử báo thủ. Hắn đến ngôi vị hoàng đế Gì Thì, ngươi trường nào thì biết đến Tứ hoàng tử thế nhưng cùng hắn cấu kết Như vậy ngươi tiếp theo muốn chỉnh chính là tứ hoàng tử sao Ngộng thân kinh ngạc nói Kỳ phong lần này nhập kinh Chính là âm thầm nói với ta việc này tới Ta là thật không nghĩ tới Này tứ hoàng tử, đem vinh vương vợ chồng chết Đều đổ lỗi tới rồi hoàng đế trên người Hiện tại ta nhưng thật ra còn không tính toán động hắn Rốt cuộc hàng lòng cung ở trên giang hồ đã đứng vững vàng góp chân Trước mắt ta chỉ là muốn cho hắn hàng Long Cung trước lăn ra Bắc U, lại chậm rãi thu thập hắn. Mộng Toán hiếp mắt nói. Phần 59. Lão tỷ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Nam Minh? Đi, quá xong năm đi. Đến lúc đó mang lên ta. Đồn Đại Phượng Thần cùng Vân Trung Nguyệt là bạn tốt, đi ra ngoài sao có thể không kết bạn? Xem tình huống, còn phải xem cha mẹ bên này sự tình hay không có thể hiểu biết. Hảo đi. Cho nên, lão tỷ, lần đó những cái đó lời đồn đại, đều là ngươi thả ra sao? Ngộng thần lên tiếng, lại tò mò nói. Ngộng toàn gật gật đầu, không ngừng cái kia, ta đem hàng lòng cung cung chủ thủy hận thiên chính là nam cung ngọc tin tức cũng cho hạng trưởng ca, liền xem hạng trưởng ca sẽ như thế nào làm. Nga, lão tỷ ngươi này mưu kế, ngươi không nói, ta tuyệt đối đoán không được là ngươi bút tích. Ngộng thần thích hợp khen chính mình lão tỉ một câu. Ngươi cũng đừng tổn hại ta, thích hợp thời điểm, vẫn là muốn ngươi ra tay xử lý chút việc. Ngộng toàn cười thần bí. a. Ta gần nhất hai tháng cảm giác đều mau mốc meo. Ngộng Thần nghe được có việc muốn hắn làm, chỉ lo cao hứng, căn bản không thấy được Ngộng Toàn biểu tình. "Tỷ, vậy ngươi cảm thấy, Cửu hoàng tử ở cái này trong hoàng thất sắm vai cái gì nhân vật? Ta tin tưởng ngươi cũng cảm giác ra hắn dị thường, hắn kỳ thật căn bản không giống truyền thuyết như vậy, ta có thể cảm giác ra, hắn công phu hẳn là không ở ta dưới." Ngộng Thần lại nghĩ tới Nam cung Cẩm, hỏi. Ngộng Toàn trong đầu suy nghĩ một chút, Nam cung Cẩm ngày ấy ở trên đài cao thanh đạm bộ dáng cùng biểu tình, Cùng với nhìn đến cung giữ lại cho mình bị chạm khi kia lạnh nhạt ánh mắt, Ngọng Toàn cảm thấy, hắn có đôi khi cùng chính mình rất giống, hình như là dùng người đứng xem thái độ tới nhìn thế giới này dường như. Mà chính mình so với hắn nhiều, khả năng chính là đến từ gia đình ấm áp, Mà hắn, Ngọng Toàn từ trên người hắn cũng không cảm giác được có bao nhiêu ấm áp, Có lẽ, hắn là cái muốn thoát đi cái kia hoàng cung người đi, hoặc là nói, hắn trung quy có một ngày là phải rời khỏi cái kia hoàng cung người. Nghĩ vậy, Ngọng Toàn chậm rãi nói, Có lẽ, hắn trung quy sẽ rời đi hoàng thất. Nàng nói chính là hoàng thất, mà không phải hoàng cung. ân hào đi, dù sao người kia, cho ta cảm giác thật sự có điểm kỳ quái. Mộng thần nghĩ nghĩ cuối cùng tổng kết nói. Mộng toàn nhận đồng gật gật đầu. Bên này tỷ đệ hai trò chuyện ra quốc thiên hạ, hoàng thất cùng hoàng tử đại sự. Bên kia, đường đại nhân cũng cùng tứ đại thiên vương liều xong rồi thiên, ai về nhà nấy. Muốn nói, này tứ đại vương, dọc theo đường đi, chỉ nhớ ký đường đại nhân một câu. Thi khoa cử khi, vạn nhất đến lúc đó hải tử đã xảy ra điểm bị bệnh thai, không phải không cần đi khảo sao. Một câu, xem như nói đến tứ đại vương trong lòng đi. Bất quá, tưởng là như thế này tưởng, bọn họ cũng nghe tới rồi đường đại nhân đêm nay phân tích, nếu thật là tam hoàng tử kế vị nói, còn hảo, tam hoàng tử hạng nhất lấy tính tình ôn hòa thuần thiện sương, đi theo hắn thần tử nhóm, cũng đều hiểu biết hắn cái này tính cách. Ai, hết thể xem mệnh số đi. Con cháu đều có con cháu phúc, hiện tại bọn họ kế hoạch hảo. Ai biết sang năm lại sẽ phát sinh chuyện gì đâu. Ngày hôm sau, hoàng đế ban phong thánh chỉ cùng ban thưởng vật phẩm liền bắt đầu một nhà một nhà đưa đến trên cửa. Các gia đều thống thống khoái khoái tiếp chỉ, không có biện pháp, thánh chỉ không tiếp, đó là chém đầu tử tội, kêu tiêu kháng chỉ không tôn. Chuyện này thực mau liền truyền khắp kinh thành lớn nhỏ góc, mỗi người nghe thấy cái này tin tức thần thái đều các bộ tương đồng. Thế tử, trước mắt ở mọi người trong mắt, là chỉ ở sau vương gia tước vị. Cho nên, trong lúc nhất thời, Tam Đại Vương Phủ cùng Phủ Thừa Tướng bắt đầu tiếp đãi nổi lên tới cửa chúc mừng người. Từ một cái thần tử chi tử, bị phong làm thế tử, đó là nhiều ít tuổi trẻ bọn công tử mộng tường. Đáng tiếc, chuyện tốt như vậy, xuống dốc đến bọn họ trên đầu. Ngậm toàn kêu lên đường thế tử, chúc mừng về sau cũng là có bổng lộc người. Tỷ đường thế tử hảo khó nghe, tựa như kêu đường quả hồng giống nhau. Ngậm thần đầy mặt rồi rắm. Ngậm toàn nghe được ngậm thần nói, cười ha ha, tiểu thần, thực sự có người, ta như thế nào không nghĩ tới. Ha ha, nương, giữa trưa đồ ăn muốn thêm một mâm đường quả hồng, ha ha. Đường Phu nhân cũng cười nói, hành, đường nhiều điểm, vẫn là quả hồng nhiều điểm. Nương, ngươi cùng tỉ tỷ giống nhau hư. Mộng thần không cao hứng. Cái này hoàng đế, phong cái gì thế tử, khó nghe. Đường đại nhân lắc lắc đầu, người khác gước gì muốn đổ vật, này nương tam ở kia đương chê cười chơi. Tiểu thần, có chuyện ngươi đến chính mình thượng điểm tâm, nếu ngươi thật thích mang linh, muốn sớm hành động chờ hoàng đế phong thái tử lúc sau, sợ mang linh liền thành thái tử phi người được đề cử trí nhất. ngậu toàn nhìn ngậu thần cười như không cười, tiêm ngậu thần thấp hô một tiếng, bộ dáng có chút xấu hổ. đừng ngượng ngùng, hiện giờ tình thế biến quá nhanh, vạn nhất loạn lên, ai biết hoàng đế đến lúc đó còn có thể làm ra chuyện gì tới? đến lúc đó hắn còn muốn dùng tứ đại thiên vương, chính là lại kéo không giới mặt, dự trữ một người ở nhà mình là biện pháp tốt nhất. Ngộng toàn cấp Ngộng thần phân tích nói, Ngộng thần nhấp miệng không nói lời nào. Ngộng Toàn lại cười cười, "Ngươi đừng trách tỷ ở ba mẹ trước mặt nói, chúng ta như vậy thân phận, vạn nhất tiết nguyên tiêu ngày ấy, hoàng đế đột nhiên đương đường chỉ hôn, ngươi phải làm sao bây giờ? Ngươi đừng nói cho ta ngươi không biết hai vị công chúa đều đối với ngươi cố ý." Ngộng Thân miệng nhấp càng khẩn, một đôi mắt tiếp tục nhìn Ngộng Toàn, tựa hồ ở suy tư. "Cái gì? Ngộng thân thích Tống Vương gia kia nha đầu? Ta còn tưởng rằng thích Tuyên Vương gia kia nha đầu đâu." Đường phu nhân vội vàng nói, "Cái gì là tứ đại thiên vương?" Đường đại nhân nghi hoặc hỏi, vấn đề cùng trước mắt để tài một chút đều không đáp. Tứ đại vương, thiên vương lão tử, cho nên tên gọi tắt tứ đại thiên vương. Ngọc Toàn nói mấy cái từ, đường đại nhân nghe xong, suy nghĩ một chút, đột nhiên minh bạch, bật cười nói, ngươi nha, tứ đại thiên vương, ha ha. Ai nha hai ngươi đừng ngắt lời, trước nói tức phụ sự, thần nhi ngươi thật thích mang linh kia nha đầu. Đường phu nhân lại ở rồi giám tức phụ sự, bởi vì kia quan hệ đến tương lai nàng khi nào có thể ôm tôn tử. Khu khu, Nương, ngươi đừng nghe tỉ, còn chưa tới khi đó đâu, chỉ là trước kia ở trên giang hồ gặp qua hai lần, sau khi trở về mới biết được nàng là tống vương trí nữ. Kỳ thật trở về lúc sau, chúng ta cũng chưa nói chuyện qua đâu, ai biết nhân ra là nghĩ như thế nào, liền tỉ mắt sắc, Ngộng thân sắc mặt nâu nâu. Toàn nhi, kia mang linh chính là cùng ngươi cùng tuổi. Đường Phu nhân đột nhiên nhớ tới một vụ tới. So với ta đại một tuổi. Ngộ toàn nhưng thật ra không chú ý tới này tuổi vấn đề. Quên mất. Tiểu thần năm nay mới 15 tuổi. Đúng vậy, nương, nàng so với ta đại tam tuổi. Không có khả năng sự tình. Ngọc thần rốt cuộc tìm được rồi không hề nói chuyện này lý do, tuổi chênh lệch. Ai nói, nữ đại tam, ôm gạch vàng. Đại vừa và tốt. Đường phu nhân đầu tiên nhưng thật ra vừa lòng. Ngọc thần có chút bất đắc dĩ, nương. Hảo đi, hảo đi, các ngươi sự, các ngươi chính mình quyết định, nếu thật sự thích đối phương, liền phải dũng cảm một chút, nhanh chóng một chút. Đừng chờ hoàng đế cấp kia nha đầu ban hôn, người mới đi hối hận. Người cũng đừng quên, qua năm, mang linh liền 19, sướng tam hoàng tử hoặc là ngũ hoàng tử vừa vặn tốt. Đường Phu nhân nói nói, còn không quên kích thích một chút đường mộng thần. Không có biện pháp, này hai hài tử, ở bên ngoài tự do tản mạn quán, không thúc giục bọn họ, bọn họ không biết muốn kéo dài tới khi nào. Còn có người, Toàn Nhi, một đoạn này thời gian cũng thấy không ít thanh niên tài tuấn, nhưng có yêu thích công tử. Đường phu nhân đem đầu lại chuyển hướng về phía Mộng Toàn. Mộng Toàn, như thế nào lại nói chính mình, không phải đang nói Mộng Thần sự sao? Mộng Thần cười quái dị, nương, ta biết, có rất nhiều công tử thích lão tỷ, đáng tiếc ta lão tỷ nha Mộng Thần nói đến này tạm dừng một chút, tưởng chờ Mộng Toàn phản ứng. Đáng tiếc, hắn lão tỷ là thế giới này đỉnh cấp nhân vật, chơi tâm lý chiến loại sự tình này, nhân ra là người thạo nghề, cho nên, lúc này Mộng Toàn một bộ muốn cười không cười biểu tình, nhìn Ngộng Thần. Chờ hắn phía dưới muốn nói gì? Ngộng thần tạm dừng sẽ, nói tiếp, hắn thích phương đông dập kia loại hình. Cái gì? Đường đại nhân cùng phu nhân kinh ngạc một chút. Phương đông dập, tuyên vương trưởng tử, nghe nói rất nhỏ khi, kia hải tử đã bị người mang đi đi học nghệ, cho đến năm trước mới trở về, nhưng mà trở về phương đông dập, một bộ ăn chơi chắc táng bộ dáng, chưa từng trải qua một kiện chính sự. Tiểu tử thúi, ngươi còn rất có thể biên, cha mẹ, yên tâm đi, ta đối phương đông dập không có hứng thú. Này kinh thành công tử, nói thật, ta còn không có nhìn đến cái thích, cho nên tạm thời không cần nhọc lòng chuyện của ta, vẫn là trước đem ngộng thần sự tình định rồi rồi nói sau, rốt cuộc tháng riêng 15 cũng kia chàng nguyên tiêu hiến, hai người bọn họ là nguy hiểm nhất. Ngộng toàn nói, Lao tỷ người đã quên ngươi bị vài vị hoàng tử đồng thời đang báo cấp hoàng đế sự, ta xem, nói nguy hiểm nhất, phải kể tới ngươi đi. Ngộng thần nghĩ tới này cha, đột nhiên cảm thấy có chuyện tới rỗi mộng toàn. Ngươi yên tâm, như vậy trường hợp. Hoàng đế sẽ không đem ta chỉ cấp tùy ý một vị hoàng tử. Ngươi tưởng đều nói coi trọng ta, ta ngược lại là an toàn. Hắn nếu hiện trường đem ta chỉ cấp tam hoàng tử, đó chính là rõ ràng nói hắn đã xác định tam hoàng tử vì thái tử. Như vậy ngũ hoàng tử nơi đó, hoàng đế tạm thời còn áp không được. Nếu đem ta chỉ cấp ngũ hoàng tử, như vậy thực rõ ràng, hoàng đế là tưởng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho ngũ hoàng tử, tam hoàng tử kia, hoàng đế càng là vô pháp công đạo. Tứ hoàng tử lục hoàng tử, rốt cuộc không phải hoàng đế thân sinh. Ta lại là thừa tướng chi nữ, hoàng đế là tuyệt đối sẽ không đem ta chỉ cấp kia hai người. Đến nỗi cửu hoàng tử, kia càng không có thể, hoàng đế càng sẽ không mạo cái kia hiểm, đem ta chỉ cấp cửu hoàng tử, tam hoàng tử cùng ngũ hoàng tử nơi đó, khẳng định sẽ cùng hắn không để yên. Cho nên, lão đệ, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Ngộng toàn nói xong, an ủi vô vô mộng thần bả vai. Mộng thần dối dám thật lâu, nương, chúng ta tương lai đều là phải trở về giang hồ, chẳng lẽ lúc này nhất định phải định ra tới sao? Ngọc thần có điểm nhột trí hỏi đường phu nhân. Đường phu nhân gật gật đầu, không có biện pháp, hiện tại ta là người thần, hoàng quyền tối thượng nào. Hảo, ta đã biết, ta đi ra ngoài một chút, giữa trưa sẽ không tới ăn cơm. Ngọc thần đủ rút cụp đôi đi rồi đi. Nương, ta cũng đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa cũng không trở lại. Ngọc toàn cũng vây vây tay, đi ra đường phu nhân phòng. Trong phòng, lưu lại đường phu nhân cùng đường đại nhân hai người hai mặt nhìn nhau. Đường đại nhân, ngươi nói. Hai đứa nhỏ lần này có phải hay không đều tránh không khỏi đi. Đường phu nhân ưu sầu nói. Đường đại nhân gật gật đầu, ở không rời đi kinh thành trước, liền không có biện pháp né tránh. Phu nhân, hoàng quyền nào. Đường đại nhân thở dài. Ai, ta hai đứa nhỏ như vậy ưu tú, này trong kinh thành hài tử, lại có cái nào có thể xứng tượng đâu. Ta tổng cảm giác này cao trạch trong đại viện lớn lên hài tử, thiếu một phần tiêu sái cùng đại khí. Đường phu nhân buồn ba nói. Đường đại nhân thâm chấp nhận gật gật đầu. Đột nhiên, hai người nghĩ tới phương đông dập, nếu kia hải tử thật là ở trên giang hồ lớn lên nói, đến vẫn là có thể, bất quá cũng đến thử xem xem mới biết được. Đường đại nhân, ngươi nói, chúng ta sơ năm có phải hay không hẳn là làm một hồi yến hội. Đêm lúc này đây cùng thần nhi cùng nhau thụ phong vài vị thế tử cùng tiểu thư đều mời đến, làm bọn nhỏ tụ tụ. Đường phu nhân đối với đường đại nhân chấp chớp mắt. Đường đại nhân gật gật đầu, hảo A, ta tan thành. Tống đái linh hôm nay nhận được trong cung ban thưởng lúc sau. Lại một chút đều vui vẻ không đứng dậy. Bởi vì nàng phụ vương cùng nàng nói một câu nói, tháng riêng 15 nguyên tiêu bữa tiệc, hoàng đế rất có khả năng cấp vài vị hoàng tử tứ hôn. Như vậy, tứ hôn hàng đầu người được chọn, khẳng định là từ các nàng này đó nhất phẩm quan to ra nữ nhi chọn lựa. Tống đái linh yêu thương thực, nàng không thích hoàng cung, nàng không muốn làm hoàng tử phi, như vậy liền phải ở tết nguyên tiêu phía trước định ra hôn sự. Nàng trong lòng, kỳ thật là thích đường mộng thần, chính là ở kinh thành nhìn thấy lúc sau mới biết được hắn là Hắn là thừa tướng chi tử. Hơn nữa, hắn thế nhưng so với chính mình nhỏ hơn 3 tuổi. Cái này, chính là cái khảm. Tâm phiền ý loạn tống đái linh một người xuất hiện ở đầu đường hạng dạo, nàng không dám đi tìm một toàn, sợ lại đụng vào đến đường ngọc thần, không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Trước kia ở trên giang hồ hai lần gặp mặt, khi đó không biết hắn là ai, chính mình có thể tùy hứng đối hắn la lối khóc lóc, lúc này, lại vô luận như thế nào đều không có nói với hắn lời nói dũng khí. Phần 60 Đầu đường, đang có một đám siếc ảo thuật ở biểu diễn, Tống Đái Linh ngơ ngác đứng ở nơi đó, không biết là đang xem náo nhiệt, vẫn là đang nghị sự tình. Đột nhiên, Tống Đái Linh bị dối ở trước mắt một cái đại mâm hoảng sợ, làm gì? Cô nương, xem xong rồi tiết mục, liền đánh thưởng mấy cái đi, nhiều không ngại nhiều, thiếu không chê thiếu. Là một người tuổi trẻ tiểu tử. Tống Đái Linh môi giật giật, lắc lắc đầu, thực xin lỗi, ta ra tới khi không mang nha hoàn, trên người không có tiền. Cô nương... Một cái tiền đồng cũng đúng. Cái kia tiểu tử hướng về Tống Đái Linh đến gần rồi một bước. Tống Đái Linh ngẩng đầu nhìn hắn một cái, làm gì dựa như vậy gần. Ta xem, cô nương nếu không cùng ta trở về, mỗi ngày bảo ngươi có thể xem trọng mấy lần. Cái kia tiểu tử, trên mặt hiện ra một kia tà cười. Tống Đái Linh nắm chặt nắm tay, đang muốn đánh người, liền thấy bên cạnh vói qua một cái cánh tay, tay mở ra, Linh một tiếng, một cái tiền đồng rất tới rồi kia đại mâm, tiếp theo một cái giọng nam vang lên, lan. Cái kia tiểu tử vừa thấy cô nương này tới giúp đỡ, chạy nhanh quay đầu liền đi, cũng không cùng người khác đi đòi tiền, thu thập đồ vật liền chạy không ảnh. Mà Tống Đái Linh nghe được thanh âm này, thân mình tức khắc cứng đờ, như thế nào sẽ đụng tới Đường Ngộ Thần? Tống Đái Linh không dám quay đầu lại, bởi vì nàng cảm giác được Đường Ngộ Thần chạm ly nàng rất gần, phỏng chừng nàng một hồi thân, hai người đều có thể đụng vào cùng nhau. Ngộ Thần đứng ở Tống Đái Linh phía sau, lẳng lặng nhìn nàng cái, ốc, đột nhiên thấy được nàng rất nhỏ run rẩy, à. Xem ra cũng không phải chính mình một người kích động sao. Như thế nào, không dám quay đầu lại xem ta liếc mắt một cái sao. Ngọng toàn thanh âm trầm thấp nói. Tống Đái Linh nghe được hắn nói chuyện, thân mình không khỏi run rẩy một chút, lại cố nén bảo trì trấn định. Trở về kinh thành sau cũng gặp qua hắn vài lần, nhưng đều là người nhiều thời điểm, chưa bao giờ có đơn độc ở bên nhau quá, cho nên, hai người chưa từng nói chuyện qua. Lúc này nghe Ngọng Thần nói chuyện, Tống Đái Linh đột nhiên có điểm muốn chạy trốn. Nghĩ đến là làm. Nàng thật sự vận khởi khinh công nhanh chóng phi thân rời đi. Ngọc thần bị nàng đột nhiên động tác hoảng sợ, như thế nào còn đào tẩu. Chính mình có như vậy đáng sợ sao? Nha đầu này, thấy thế nào, đều không giống 18 tuổi người, còn không bằng tỷ tỷ thành thục đâu, thật là. Tưởng quy tưởng, Ngọc thần cũng đồng dạng dùng khinh công đuổi theo tông đái linh. Hai người trước sau cũng chưa phát hiện chỗ ré chỗ, đưa Ngọc toàn thân ảnh, lặng lẽ cất giấu, vẻ mặt cười xấu xa nhìn hai người. Ai nha? lão đệ tán gái vẫn là rất có một bộ, tức giận mắng kia tiểu tử khi lao đệ, rất có bạn trai lực a. Ngộp toàn ở trong lòng tán thưởng, thật không phát hiện tiểu tử này còn có như vậy một mặt, cái kia ở chính mình trước mặt bán manh làm lũng tiểu tử đâu. Rốt cuộc ở một cái yên lặng trên đường phố, Ngộp Thần đuổi theo Tống Đái Linh, Ngộp Thần duỗi tay một phen túm chặt Tống Đái Linh thủ đoạn, buồn cười ra tiếng nói, ui, ngươi chạy cái gì? Như thế nào mỗi lần kêu ngươi, ngươi đều sẽ chạy a biểu hiện chính mình khinh công hảo sao. Phóng, buông ra. Tống đáy linh sắc mặt có điểm hồng, nàng cảm giác trong thân thể máu đều phải phát sốt Hảo, bung ra buông ra, ngươi đừng chạy. Ngộng thần nhẹ giọng hỏi. Tống đái linh gật đầu bất đắc dĩ. Ngộng thần lại không buông ra nàng, ngược lại là dắt tay nàng về phía trước đi đến, bên kia có gian trà lâu, chúng ta đi uống ly trà. Tống đái linh có điểm tròn váng, nói tốt buông tay đâu. Đương ngộng thần, ngươi buông ra, như vậy giống bộ dáng gì Tống Đái Linh có điểm xấu hổ. Hảo, vậy ngươi nói cho ta, vì cái gì mỗi lần thấy ta đều phải chạy. Ngộng thần nhìn nàng hai mắt, nhẹ giọng hỏi. Lần đó, là bởi vì ngươi truy ta à, ta không biết ngươi vì cái gì truy ta, vì cái gì không chạy, vạn nhất ngươi là người xấu đâu. Tống Đái Linh đôi mắt nhìn về phía nơi khác, thấp giọng nói. Ta là người xấu. Ha ha, nha đầu túi, ta khi đó nhặt được ngươi đồ vật, muốn trả lại ngươi, đáng tiếc ngươi chạy quá nhanh. Ngộng thần bật cười. Ta đồ vật. mã não khuyên hay, Tống Đái Linh hỏi. ân mộng thần gật gật đầu, từ tay háo túi lấy ra một cái màu lam nhạt hộp, đưa cho Tống Đái Linh. Tống Đái Linh xem xong, gật gật đầu, xác thật là của ta, khi đó ta còn tưởng rằng bị nha hoàn trộm đi đâu, không nghĩ tới là ném. ngộng thần lắc lắc đầu, này thần kinh đại điều liền đồ vật ném cũng không biết. Vậy ngươi hôm nay vì cái gì thấy ta lại chạy? ngộng thần cúi đầu, nhìn Tống Đái Linh đỉnh đầu, trong lòng buồn cười. Nhà đầu này trong lòng khẳng định có quỷ, cũng không dám xem chính mình liếc mắt một cái. Tống Đái Linh trầm mặc nửa ngày, chính là không nghẹn ra một câu tới. Vì cái gì? Ngộng thân lại hỏi. Bởi vì, bởi vì ngươi khi đó chạm ly ta thân cận quá, ta không hướng trước chạy, xoay người liền cùng ngươi đụng phải. Tống Đái Linh tự cho là lấy cớ thực tốt nói. Giống như vậy sao? Ngộng thân nói chuyện, liền hướng Tống Đái Linh mại gần một đi nhanh, tức khác hai người mặt đối mặt, gắt gao dán ở cùng nhau. Tống đái linh cả người lại là run lên, đang muốn chạy nhanh lui về phía sau, lại bị mộng thần ra tay khống chế được cánh tay. Đưa mộng thần, ngươi buông tay, nơi này là trên đường cái, ngươi muốn cho ta bị người chọc cột sống sao. Tống đái linh thanh em đều phát run. Ngộng thần thở dài, hảo, đi thôi, bồi ta trò chuyện, ta có việc hỏi ngươi. Kinh thành chính là phiên thoái, điều cái tình đều không được. Nếu không phải sợ thật sự ảnh hưởng tống đái linh quê dự, hắn thật đúng là tưởng liền như vậy nhiều trạm một hồi. Nhà đầu này có cái gì tâm sự vừa xem hiểu ngay Ngộng thần xoay người hướng một khắc con phố đi đến hắn nhớ rõ nơi đó có một gian thật xinh đẹp con trả Tống đái Linh đứng ở tại chỗ ngây ngốc nhìn ngộng thần bóng dáng tổng cảm thấy hôm nay đường Ngộng thần có cái gì không giống nhau Ngộng thần đi rồi hai bước không nghe được tiếng bước chân quay đầu xem Tống đái Linh còn tại chỗ đứng có điểm bất đắc dĩ chính mình đem nàng dọa sao như thế nào đi không đạo nếu không ta ôm ngươi đi dứt lời, miệng cười Tống Đái Linh nghe được lời này, mặt càng đỏ hơn, chạy nhanh vài bước theo đi lên. Trên đường ruộng hoa khai, chính là nhà này, nhà này trà thực hảo uống, điểm tâm cũng ăn rất ngon, đi thôi. Ngộng thần đối Tống Đái Linh nói xong, đi đầu hướng trên đường ruộng hoa khai đi đến. Lúc này Tống Đái Linh gắt gao đuổi kịp, nhưng không nghĩ hắn lại nói ra cái gì lời nói hùng hồn. Ngộng thần trước đẩy cửa đi vào, chờ Tống Đái Linh. Rồi sau đó đường bên trong, Vương Ngự Yên đang muốn ra tới, nhìn đến này hai người chạy nhanh lại trốn rồi trở về. Má ơi, có tin tức, mang linh nha đầu này như thế nào cùng ngộng toàn đệ đệ ở bên nhau. Đứng ở trên quầy hàng trưởng quầy hiển nhiên cũng ngây ra một lúc, trăm dặm mới tìm được một sáng sớm tiếp xong chỉ, liền tới rồi nơi này tiếp tục làm hắn trưởng quầy, không nghĩ tới vừa mới vương ngự yên cũng tới, hai người nói một câu nói, vương ngự yên đi mặt sau, này liền lại tới nữa hai cái, bất quá xem này hai, sao cảm giác có điểm ái muội đâu. Chẳng lẽ đường ngộng thần thích tống đái linh? Ngộm thần cùng tống đái linh lại là không quen biết dịch dung sau trăm dặm mới tìm được một trăm giọng hỏi trưởng quầy nhưng có nhã gian có có nhị vị trên lầu thỉnh trăm dặm mới tìm được một dắt đầu dẫn đường lên lầu cấp hai người tìm cái yên lặng nhã gian xem ra là có chuyện muốn nói bộ dáng gian xếp hảo trên lầu hai người trăm dặm mới tìm được một đi xuống lầu tới liền nhìn đến vương ngự yên chính vẻ mặt ý cười đứng lên trên quầy hàng chờ hắn hai người nhìn nho cười trăm dặm mới tìm được một nói. Không nghĩ tới, Đường Ngộng Thần thích Tống Đái Linh như vậy. Vương Ngữ Yên cười gật gật đầu, đại khái đúng không? Tiểu thân tính tình kỳ thật rất ổn trọng. Đúng lúc này, Đường Ngộ Toàn lặng lẽ đẩy cửa đi đến, ta đệ đệ đâu? Vẻ mặt cười xấu xa. Vương Ngữ Yên cười chỉ chỉ trên lầu, Ngộng Toàn gật gật đầu, lôi kéo Vương Ngữ Yên đã muốn đi, chăm giảm người ta mượn một hồi, chúng ta uống trà nói chuyện phiếm đi. Chăm giảm mới tìm được một bật cười nói, Đường tiểu thư, nhà ta chính là con trà. Ngộng Toàn lắc lắc đầu nơi này không thể được, đôi ta không thể hỏng rồi ta đệ đệ chuyện tốt. Nói xong, liền lôi kéo vương ngữ yên đi rồi. Mặt sau trăm dặm mới tìm được một bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Trên lầu, nhã gian, ngọc thần cùng tống đái linh tương đối mà ngồi, tống đái linh vẫn luôn cúi đầu uống trà, không dám nhìn tới đường ngọc thần. Ngộng thần bất đắc dĩ, tống đái linh, ta có như vậy đáng sợ sao? Ngươi cũng không dám ngẩng đầu xem ta liếc mắt một cái. Tống đái linh dừng một chút, lấy hết can đảm, ngẩng đầu nhìn xe ngựa liếc mắt một cái liền thấy mộng thần chính vẻ mặt mỉm cười, hai mắt ôn nhu nhìn nàng. tức khắc, tống đái linh cảm giác được run sợ một chút, cả người máu lập tức đều vọt tới trên mặt, soát một chút, nàng mặt bạo hồng, chính là, nàng hai mắt lại bị mộng thần cặp kia ôn nhu đôi mắt hút đi lực chú ý, quên mất túi đầu. Mộng thần nhìn đến như vậy tống đái linh, tâm tình thực tốt phụt bật cười lên. tống đái linh thế mới biết bị lừa, chạy nhanh túi đầu đi uống trà. ta kêu ngươi tới này, là muốn tìm ngươi nói một sự kiện. ngậm thần nghĩ nghĩ vẫn là minh nói đi, thời gian cấp bách, nói chuyện yêu đương có thể chờ về sau chậm rãi bổ dưỡng, nhưng người này đến trước định ra tới, chỉ có thể nói giờ khắc này đường ngọng thần vân tiểu thần y lại online, khí phách cơ trí, ân ngươi nói, tống đài linh gật gật đầu, lại không dám ngẩng đầu đi xem đường ngọng thần, vừa rồi xem xong kia liếc mắt một cái, giờ phút này nàng tim đập vẫn là thực mau, nàng không biết đường Ngộng thần kia hai mắt ôn nhu nhìn chính mình. Có phải hay không tỏ vẻ hắn thích chính mình? Nguyên tiêu hiến hội khả năng phát sinh sự, cha ngươi theo như ngươi nói đi. Ngộng thần trực tiếp hỏi. Tống Đái Linh gật gật đầu, cha đã nói qua, cho nên chính mình mới như vậy khổ sở, chính mình thật sự không nghĩ nhập hoàng gia, làm hoàng tử phi, chính mình thích chính là giang hồ. Như vậy ta liền nói thẳng đi, ta thích ngươi, ta không nghĩ mạo kêu hiểm, vạn nhất ngày ấy hoàng đế đem ngươi chỉ hôn cấp bất luận cái gì một cái hoàng tử, ta tin tưởng ta đều sẽ hối hận cả đời. Cho nên. Ta tưởng ở tân miên khi, người đi nhà người cầu hôn. Chỉ là, không biết, người đối ta, nhưng có cái kêu ý tứ. Ngộng thần một hơi nói xong, trong lòng cũng là thấp thỏng, hắn thật sợ Tống Đái Linh lắc đầu. Tống Đái Linh nghe được Ngộng thần này một trường xuyến lời nói, có điểm trố mắt, uống ở trong miệng thủy, quên mất uống xong đi, hắn nói, hắn thích chính mình. Tống Đái Linh cũng chỉ nhớ rõ này một câu, hắn nói, hắn thích chính mình. Ta, khu khu. Tống Đái Linh một trương miệng nói chuyện mới phát hiện trong miệng còn hàm chứa một ngụm thủy, tức khắc bị thủy sặc, đột nhiên cụ lên. Mộng thân vừa thấy, có điểm bất đắc dĩ, nhưng cũng sợ nàng sắc khó chịu, chạy nhanh qua đi cho nàng ở phía sau trên cổ điểm một chút, tức khắc, tống đái linh liền cảm giác khí thuận. Tiết hầu cũng thoải mái nhiều. Lời nói của ta có như vậy dọa người sao? Hiện tại là phi thường thời kỳ, ta vốn tưởng rằng có thể nhiều cho ngươi chút thời gian, chính là, hiện giờ có như vậy vừa ra, ta thật đúng là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mộng thần lần này ngồi ở nàng bên người, thấp giọng nói. Thấy tống đái linh lại cúi đầu, không nói lời nào, Ngộng thần lại hỏi, như thế nào không trả lời. Nếu ngươi không thích ta nói, coi như ta hôm nay nói cái gì cũng chưa nói. Ngộng thần thanh âm như cũ là thấp thấp. Tống đái linh như cũ cúi đầu, Ngộng thần thở dài, hảo đi, nha đầu, khi ta nói cái gì cũng chưa nói. Ngộng thần cảm xúc rõ ràng thấp rất nhiều, dứt lời, liền chuẩn bị đứng lên rời đi. Lúc này, tống đái linh lại là nhanh chóng ra tay. Kéo lại mộng thần tay háo. Chờ một chút, ta cũng thích ngươi, chính là, ngươi biết đến, ta so ngươi lớn ba tuổi, ta sợ đường thừa tướng cùng đường phu nhân sẽ không thích. Còn có mộng toàn, chúng ta là hảo tỉ muội, ta lại thích ngươi, ta sợ nàng sẽ chán ghét ta. Tống đái linh nói, thanh âm có điểm run, nước mắt có điểm tưởng chảy xuống tới xúc động. Mộng thần vừa nghe, quay trở lại một bàn tay bắt được tống đái linh tay, một cái tay khắc nâng lên tống đái linh đầu, thấy được nàng trong mắt do dự cùng lệ ý, sờ sờ nàng đầu. Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chỉ cần ngươi đối ta có tâm, dư lại ta tới giải quyết. Ngươi nhớ kỹ, tuổi không là vấn đề, ngươi cũng chính là so với ta sớm sinh ra 3 năm, dư lại ngươi cái gì đều không bằng ta, ngươi xem, vóc dáng ngươi không ta lớn lên cao, sức lực ngươi không ta đại, ngay cả tóc, ngươi cũng chưa ta lớn lên trường, ngươi nói ngươi nào so với ta lớn. Ngộng thần nhìn Tống Đái Linh mặt, cười nói. Phần 61 Phút một tiếng, Tống Đái Linh bị Mộng thần ngụy biện cho cười, ha ha ngươi như thế nào cùng ngọng toàn một cái bộ dáng, liền thích nói càn nói bậy. Ngọng thần xem nàng cười, liền an tâm rồi, không nói bừa. Thật sự, nếu không chúng ta so một lần ai có thể ôm đến động ai. Tiếp tục đậu nàng cười. Không thể so, ngươi như vậy cao vóc dáng, ta như thế nào có thể ôm động ngươi đâu? Nói xong, tống đái linh cũng cười. Nàng vốn chính là cái hào sảng tính tình, hôm nay chẳng qua tâm tình không tốt, giờ phút này phiền não đã không có, cũng liền bày ra ra nàng kia sang sảng tính cách, mặt nâng lên. Hai mắt nhìn mộng thần, nhẹ giọng hỏi, mộng thần, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi thật sự muốn tìm người đi nhà ta cầu hôn. ân bằng không ta sợ nguyên tiêu bữa tiệc, hoàng đế đầu góc nóng lên, phải cho chúng hoàng tử chỉ hôn, kia chính là vài cái đâu, vạn nhất đem ngươi chỉ cho cái nào, ta không phải đến khóc chết. Ngộng thần nhẹ giọng nói, lúc này lại là nghiêm trăng nói. Bá phụ bá mẫu cùng ngộng toàn nơi đó ngươi muốn nói như thế nào? Tống đái linh lúc này nhưng thật ra bắt đầu tự hỏi vấn đề này. Ngộng thần nghe được nàng vấn đề này, trong lòng cao hứng một chút, không cần lo lắng, ta cha mẹ đối chúng ta tỉ đệ hai thực hoang dung, chỉ cần chúng ta thích liền hảo. Nga, người trước cùng bá phụ bá mâu nói đi, nếu đồng ý nói, ta lại tìm ta cha mẹ nói. Tống đái Linh vẫn là thực lo lắng. Có thể hay không quá đột nhiên, chính mình đều giác thực đột nhiên. Ngộng thần kéo nàng cánh tay, cách quần áo sờ lên lần trước miệng vết thương, nhẹ giọng hỏi, nơi này còn đau không? Lần trước chính là hắn hóa thành vân trung nguyệt khi cho nàng xử lý miệng vết thương, tuy rằng dùng chính là tốt nhất dược, chính là, đại phu thói quen cho phép, vẫn là tưởng xác định nàng không có việc gì mới hảo. Tống đái linh rất tò mò hắn là như thế nào biết chính mình miệng vết thương vị trí, chính là lại tưởng, có lẽ là mộng toàn nói, liền không lại dối dám vấn đề này. Đã hảo, chỉ có một chút vết sẹo, còn ở dùng tiểu thần y cấp lưu lại thuốc mỡ. Ơn, vậy là tốt rồi, thuốc mỡ vẫn luôn phải dùng đến hoàn toàn không có vết sẹo mới thôi. Ngộng thân dàn xếp tống đái linh. Hảo, ngươi thực để ý vết sẹo sao? Tống đái linh đột nhiên thật cẩn thận hỏi một câu. Ngộng thân bị nàng hỏi sướng suốt, cuối cùng cười cười. Không phải, chỉ là các ngươi nữ hải tử ái Mỹ, về sau thấy vết sẹo ngươi tưởng lại đi trừ khi, liền không thể. Chỉ có tân thương mới có thể đi rớt. Lúc sau, việc này đã nói khai hai người, vui vui vẻ vẻ vừa ăn điểm tâm biên nói chuyện hiếm, thế nhưng ở chỗ này vượt qua một ngày thời gian. Mặt trời xuống núi trước, Ngọc Thần đem Tống đái Linh đưa trở về, nhìn nàng đi vào vương phủ nàng mới rời đi hồi phủ. 074, đêm giao thừa huyết án. Tháng chạp 26 ngày, cũng chính là hoàng đế hạ chỉ ban phong kinh thành năm vị quý công tử, vì thế tử ngày đó, toàn bộ kinh thành chấn động một thời, mọi người đều ở suy đoán triều đình cách cục hay không muốn biến động, hoàng đế hay không có tân tính toán. Tam hoàng tử phủ, vài vị đã trồi lên mặt nước phụ tá, đang cùng Tam hoàng tử ở nghị sự. Mà Tam hoàng tử Nam Cung hạc lúc này đang ngồi ở án thư trước, Nhìn trước mặt một phần công văn Điện hạ, chính là đã xảy ra chuyện gì Đây là bọn họ đang ở nghị sự khi Thị vệ đưa vào tới Thuyết minh khẳng định là một phong thực cấp công văn Nam cung hạc lắc lắc đầu Ánh mắt bình tĩnh, không có việc gì Nhưng tâm lý lại là thật sâu bị chấn động tới rồi Mọi người xem nam cung hạc vẻ mặt bình tĩnh Biết có lẽ là không thể bị bọn họ biết đến Cũng liền không hỏi lại Công bộ thượng thư thượng vệ toàn nói Điện hạ, hiện giờ thế cục lại có một tiêu biến hóa hoàng thượng nhưng có lộ cái đế cho ngài. Không trách nhóm người này cấp, tứ hoàng tử bảy ngày trước lánh lễ bộ thượng thư trước, hiện giờ người đã lấy ra cửa chọn mua danh nghĩa rời đi kinh thành, không biết đi làm chút cái gì, bọn họ trong lòng lo lắng, hoàng đế có phải hay không có khả năng trọng dụng vinh vương lưu lại hai cái nhi tử. Nam Cung Hạc lắc lắc đầu, không có, phụ hoàng cái gì cũng chưa nói, chỉ là làm ta vẫn luôn ở quản lý chính sự, khắc, không nhiều lời. Giờ phút này, Nam Cung Hạc cũng không hảo đoán hoàng đế tâm tư, Muốn ta nói, loại chuyện này không có đoán đạo lý, ai lên rồi, ai mới là hoàng đế thân nhi tử, ta xem điện hạ vẫn là sớm làm tính toán hảo. Lại bộ tả thị lang vương cư chính nói, hắn là vài vị hoàng tử phương xa cứu cứu, tuy cùng quốc trưởng phủ là buồn ra, lại là cách mấy cái môn hộ, quan hệ lui tới cũng không thân. Vương cư chính có thể làm được lại bộ tả thị lang vị trí, một bộ phận là bằng chính mình thật mới, một bộ phận cũng có tam hoàng tử âm thầm tương trợ. Cho nên, vương cư chính ngay từ đầu. Chính là Tam Hoàng tử người. Mặt khác mấy người nhìn vương cư chính liếc mắt một cái, không nói chuyện, lại nhìn về phía Tam Hoàng tử, muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Vương Thị lang vẫn là phải chú ý lời nói, ở phụ hoàng thái độ không rõ thời điểm, ta hy vọng mọi người đều không cần làm ra quá kích sự tỉnh tới, để tránh dẫn lửa thiêu thân. Tam Hoàng tử nhìn vương cư chính liếc mắt một cái, thần sắc nhàn nhạt nói. Vương cư chính trong lòng một bẩm, xem ra, là tự mình nói sai. Là, điện hạ, là lao thần hôn đủ đồng thời nhất bái ngã xuống đất, hành lễ. Biểu cứu đứng lên đi, ở ta nơi này nói, chúng ta đều có thể quên, chính là, đi ra ngoài nói, là sẽ gây họa đặc biệt là hiện tại cái này không rõ gian đoạn. Ta cũng hy vọng các vị đại nhân gần nhất có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đại Phụ Hoàng có bước tiếp theo hành động, chúng ta lại làm tính toán. Tam Hoàng tử lại đối vài người khác nói, là, điện hạ, là, thân chờ cáo lui. Mọi người ứng xong sau, biết Tam Hoàng tử đã biểu lộ thái độ, như vậy, Tạm thời đại gia vẫn là an an phận phận thượng triều có thể. Mọi người lui ra ngoài sau. Nam cung hạc nhìn thoáng qua vương cư chính, nhấp nhấp miệng. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, không phải bất động, là thời điểm chưa tới. Vạn nhất phụ hoàng câu nói kế tiếp hắn nuốt tới rồi trong bụng, ánh mắt lại thứ nhìn về phía phía trước thu được kia phân công văn. Nam cung ngọc, nam cung hạc mạc niệm một câu, ánh mắt nháy mắt lạnh xuống dưới. Cùng thời gian, ngũ hoàng tử nam cung ly lấy có chuyện quan trọng nói vì ngọn nguồn tới rồi phó danh nghĩa nơi binh bộ thượng thư phòng. Gặp qua điện hạ một đám người vừa thấy ngũ hoàng tử đã đến, đều chạy nhanh kính cẩn hành lễ. Nguyễn, đại gia ai bận việc ấy, buồn vương tìm thượng thư nói điểm sự Nam Cung Ly thái độ tùy ý, trên mặt rất là hòa ái dễ gần. Là đại gia lên tiếng, đều ai bận việc nấy đi. Điện hạ, phó danh nghĩa lại lần nữa hành lễ. Đại nhân, ngồi đi, ngươi nhìn xem cái này. Nam Cung Ly nói, đem một phần công văn đưa cho phó danh nghĩa. Phó danh nghĩa chố mắt một chút, thật cẩn thận tiếp nhận mở ra tới xem. Lại ở nhìn đến nội dung sau chấn động. Điện hạ, này phó danh nghĩa có một loại hái hùng khiếp vía cảm giác. Nam Cung Ly nhưng thật ra giống như đã tiếp nhận rồi, chấn định thực, nhìn phó danh nghĩa, đại nhân nói nói xem, này cục nên như thế nào phá đi. Nam Cung Ly xoa nhẹ một chút giữa mày, đau đầu ngồi xuống đi. Xin hỏi điện hạ, thứ này, là ai cho ngài truyền đến? Phó danh nghĩa ngồi ở Nam Cung Ly đối diện, thái độ cung kính. Trung Giang tỉnh Tuần Phủ là Trí Nam. Người này có thể tin sao? Ta đã từng ở trên chiến trường cứu trở về con của hắn mệnh. Nam Cung Ly trầm giọng nói. Hảo đi, Phó Danh Nghĩa hiểu biết, cái này La Chí Nam là người một nhà. Như vậy, không biết này La Chí Nam lại là từ chỗ nào được đến tin tức đâu. Bất quá, kia cũng không phải hắn Phó Danh Nghĩa nên truy cứu. Hắn hơi chút suy tư một chút, trước mắt, liền công văn này nội dung, thần cho rằng, tạm thời là không thể đăng báo cấp hoàng thượng, nếu không, hoàng thượng nhất định sẽ cho rằng ngài vội vã ra tay. Sa lánh vừa mới chịu trọng dụng tứ hoàng tử, ân, bùn vương cũng như vậy cho rằng chỉ là này nam cung ngọc như thế nào sẽ có như vậy dạ tâm. Nhiều năm như vậy, phu hoàng đối bọn họ huynh muội bốn người như nhau thân sinh. Nam cung ly chân mày cau lại, thật là không rõ bọn họ còn có cái gì không thỏa mãn. Bất quá này lễ bộ thượng thư cũng không phải cái cái gì mấu chốt chứ vị phu hoàng cho hắn cũng hợp tình lý, chỉ cần không phải dừng ở nam cung hạc nhân thủ liền hảo. Nam cung ly còn nói thêm. Phó danh nghĩa nhìn Nam Cung Ly liếc mắt một cái, tâm nói, điện hạ ai, này lễ bộ chính là có cùng hắn quốc lui tới trước quyền đâu, còn nắm chặt chúng ta bắt ú khoa cử chi trọng trách đâu. Bất quá, lúc này, Nam Cung Ngọc ở bọn họ hai người trong mắt, còn không thành khí hậu, cho nên, bọn họ hai nhất chi ánh mắt, đều là đặt ở tam hoàng tử trên người. Đối với lại bộ thượng thư người được chọn, ngươi có nhưng để cử người sao? Nam Cung Ly hỏi, lại bộ thượng thư, là một cái thực tăng cường chức vị, trước mắt, chúng ta người nhất tiếp cận cái kia vị trí, chính là lại bộ hưu thị lang trương văn chắc Phó danh nghĩa nói, trong lòng nói, còn có ta. Chính là, hắn không dám ở Nam Cung Ly trước mặt tự tiến cử, này đó hoàng tử, tâm tư nhiều thực. Hắn, theo bổn Vương biết, hắn vào chiều đã có 5 năm, năm đi. Nam Cung Ly hồi tưởng. Đúng vậy, điện hạ. Người này gánh khởi này lá gân sao? Nam Cung Ly hỏi. Tính tình ôn đột một ít. Phó danh nghĩa nói. Hảo, bổn Vương đã biết. Dứt lời, Nam Cung Ly lấy quá kia trương công văn, rời đi lại bộ thượng thư phòng.